đúng vậy a lão kiếm chủ phát ra thở dài một tiếng chỉ có thể chế tạo ra hai mươi rèn trở lên kiếm tại chúng ta chấn v i ệ n đế quốc chỉ có ba người bọn họ địa vị không thể so với ngươi ngươi cái này kiếm thánh trên lệ a hết lần này tới lần khác ba người kia người bảo thủ mềm không được cứng không xong vô cùng nhất bướng mình hủy d i ệ t kiếm thánh nắm tóc thật sự không được ta liền nhà mình mặt đi cầu bọn họ cho chế tạo lục minh yên lặng nhìn xem âu dương lạc luyện kiếm lão kiếm chủ cùng hủy diện kiếm thánh kiếm pháp hoàn toàn chính xác phi thường thích hợp hắn hiện tại tu tập có thể khiến cho hắn mau sớm trưởng khống lực số lượng vận dụng quen thuộc sử dụng kiếm kỹ xảo nhưng là lục minh nhữ mày trong đó kiếm ý căn bản không đúng mặc dù có như vậy một tia s ắ c ý lại hoàn toàn không phải tham l a n g kiếm thể có lẽ tu tập s ắ c ý tuy nhiên không biết tu luyện như vậy kiếm pháp mang đến kiếm ý có thể hay không thay đổi một cách vô c h i vô giác cải biến tham l a n g kiếm thể chỗ căn bản cũng tuyệt đối áp chế tham l a n g kiếm khí bổn nguyên lực lượng âu dương lạc phương thức chiến đấu hoặc là nói tham l a n g kiếm thể bản năng chiến đấu chuẩn xác một ít cưng mãnh mau lẹ xác ý theo kiếm vừa ra không đạt mục đích thể không quay đầu lại đây mới là tham lam l tính cách bất quá dù sao những n à y kiếm pháp đều là lao kiếm chủ cùng hủy diện kiếm thánh của cải lấy ra tự nhiên là có chút ít phân lượng trong đó kỹ xảo nên một ít còn có thể phù hợp tham l a n g vô song sát ý kiếm pháp lục minh n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày đương trúc đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm bộ kiếm pháp kia cộng phân chém thẳng vào hoành trảm phản t r e o trọng ba chiêu ý tứ là kỹ xảo cùng cương mánh dung hợp lại cùng nhau tinh diệu kiếm thuật công tác liên tục chẳng bao lâu sau bộ kiếm pháp kia bị hoa sơn đương quyền nhất phái một lần định giá tuy chỉ có ba chiêu lại chiêu chiêu tại ma có thể thấy được bộ kiếm pháp kia nhanh hung ác vô hạn sát ý tại trong lịch sử đều là cỡ nào làm cho người rung động lục minh mình nghiên t ậ p qua cũng sử dụng qua biết rõ trong đó chỗ lợi hại đương nhiên rồi bất luận cái gì một bộ kiếm pháp tại không cùng người trong tay lực lượng cùng hiệu quả chờ chút đều hoàn toàn là không thể nào giống nhau nhưng mà là đối với âu dương lạc mà nói chỉ cần thêm vào một ít kỹ xảo sẽ càng thêm thích hợp hắn ví dụ như lao kiếm chủ nhu kiếm c h i đạo cùng hủy diệt kiếm thánh tàn nhẫn s a o trá lục minh trong đại não như là ba cái hình ảnh chính đồng thời biểu thị lấy cái này ba loại kiếm pháp một điểm cuối cùng điểm xóa đi phụ trợ chiêu thức Chỉ ba loại i k ế âu dương lạc ngữ khí khẳng định hơn nữa phi thường kiên định hơn nữa biết rõ mình nhìn thấy qua cái này nhà giàu mới nổi mấy lần phương thức chiến đấu hoặc xảo trá đến tác động hoặc rất nhanh đến mức tận cùng Hoặc hơn o ặ c cuồng mánh h đem vượt xa h ẳ nữa với đối mỗi giống giết đối đánh chính là không ngẩn đầu được lên. Mỗi một lần đều đồng đều độ tốc thủ một toàn bất thức, kết nhất, chết thủ. hắn chính không hoàn phương nhưng nhưng nhau, nhanh Hơn của ngẩn lên, lần bằng n là là là mà quả âu dương lạc tin tưởng vững chắc nếu như lục minh có được kiếm thể thiên phú hiện tại sớm đã là nổi tiếng toàn bộ chấn viện đế quốc nhân tài mới xuất hiện chính giữa vương giả chỉ cái này nhà giàu mới nổi bình thời tính cách cùng hắn dùng tiền phương thức hoàn toàn không hợp như nếu không phải có người uy hiếp đến hắn người nhà bằng hữu thậm chí hội là mình hắn tuyệt đối sẽ không lấy mạnh hiếp yếu tùy ý xuất kiếm chính như hắn vừa mới nói Cùng dĩ chỗ làm được, hắn kiếm, chỉ vì giết người mà ra. Hán, lục c vãng hắn người Hắn, minh, giết dĩ vì h làm là mà kiếm, một ra. âu n chính Chứng kiến kiếm giả. â dương lạc thần sắc kiên định,、lục、minh nhẹ kiên sắc lục gật đầu được, ta biểu thị biểu một lần, ngươi ư t r ớ cái tiên thể ngươi i bằng xem cảm đã, dựa vào của vào có c đ là Lạc tốt gật rồi. Âu dương lạc gật đầu Dương một cái, một đôi kiếm mục nhưng lại bỗng nhiên sáng lên bởi vì hắn phát hiện mình ở gật đầu một cái thời gian lục minh kiếm đã ra khỏi vỏ đồng thời đã đánh ra hơn phân nửa nhanh thật nhanh âu dương lạc không chịu lại chấp động dù là nửa lần bị mất vô cùng rõ ràng chứng kiến lục minh một kiếm đánh xuống đồng thời kiếm trong tay rung rung trong lúc đó phát ra một hồi vụ vụ đúng là dùng tốc độ khó mà tin nổi rung động mùi kiếm s u thế lại cương manh thẳng tắp như là không có rung động lắc lư giống như cũng tại trong một sát na lệch ra suốt một nửa thân kiếm chuyện gì xảy ra âu dương lạc mở to hai mắt nhìn một kiếm này trước khi còn là bình thường chém nhưng mà bổ tới một nửa hẳn là đối thủ dơ lên kiếm đón đỡ thời điểm thân kiếm trước một phần ba chỗ đông nhiên giống mềm tiêu n h ị xuống đồng dạng biến đổi góc độ nhưng mà kiếm trong tay hai phần ba vẫn như c ũ là về phía trước phép Thôi tiếp tục mũi kiếm động đánh vặn xuống. vẹo âu dương lạc trong đầu xuất hiện một cái vô hình chính là nhân vật người nọ chính giơ lên kiếm đón ữ a chém mà đến thân kiếm lại đột nhiên một cái thay đổi hiện lên kiếm của hắn đâm vào trái tim của hắn nhưng mà cái này thay đổi cũng không phải kiếm thủ đích cổ tay thay đổi mà là đem kiếm rung động lắc lư đến trình độ nhất định như như một thanh n g u y ê n kiếm một kiếm này khởi thế mau lẹ mánh liệt đồng thời có được hủy diện kiếm thánh gai kiếm muốn h ủ y cưng manh trong không mất kỹ xảo âu dương lạc đã hình thành thì không thay đổi trên mặt tràn đầy kinh ngạc ta cũng có thể rung động lắc lư thân kiếm nhưng bây giờ tuyệt đối làm không được như thế tinh diệu lực không chế hạ trong nháy mắt lục minh dưới chân bộ pháp chỉ mấy cái đơn giản cơ bản bộ pháp người cũng đã xuất hiện ở hơn mười thước bên ngoài tại bộ pháp chạy trong đó hắn chỉ đâm ra ba kiếm ba kiếm này n g h i ê n gọn g đâm thẳng chọc lên một khâu khấu trừ một khâu thế như c ù n phòng nhưng lại xuyên phong mà qua kiếm kiếm không rời chỗ yếu đem cương m á n h phát vùng tới cực hạn trong lúc đó lục minh thân hình lăng không nhảy lên một cái chiếc lộn mèo phong tới tiến đến kiếm trong tay nhưng lại phản trêu chọc trở về nhưng mà kiếm đi đến một nửa tiểu bỗng nhiên chuyển thành đâm thẳng kiếm thế mật mà đầy đạn này thẳng tắp m ũ i kiếm chỉ còn lại một điểm hàn mang tại trong đêm lộ ra lại như vậy băng hàn lại làm cho người chẳng biết kiếm thế đến tột cùng chỗ phách chạm n g h i ê n gọn g đâm thẳng chọc lên xoay người mà qua đi phản trêu trèo bộ kiếm pháp này tuy chỉ có ngũ kiếm âu dương lạc vừa mới chỉ tại trong đầu mô phỏng mình đứng ở lục minh đối diện phát hiện tại hắn xuất kiếm thời điểm mình cũng đã chết hết khó trách cái này nhà giàu mới nổi không giống hai vị tiền bối như vậy để cho mình thử kiếm nguyên lai là chiêu chiêu lấy mệnh chuyện này rốt cuộc là kiếm pháp gì âu dương lạc toàn thân đổ mồ hôi thấu Lời nói mặc dù là lại lưới nói nghi vấn, lại cứng rắn tựa hồ đầu lưới cũng mặc dù hồ h tựa đầu sẽ k Ô n chuyển biến.、Truy、phong đoạt mệnh kiếm. Lục Minh nhàn nhạt nói, người bây giờ tiểu luyện tập hạ xuống, lang Ấn. g giờ giác tiếp tục Truy đoạt tiểu tập theo tham lang sát hội kiếm. đi đi Lục cảm được. hạ Âu bây là ý dương lạc biết rõ lục minh vì mình học tập đã h a m lại tốc độ hơn nữa không có phóng thích dù là một t i ê u kiếm ý lại là vì không ảnh hưởng mình luyện tập nếu không như là mình nhớ kỹ sát ý của hắn thay đổi một cách vô c h i vô giác kiếm ý có khả năng t i ể u sẽ ảnh hưởng đến mình phát huy cái này phá ra tri tử ô dương lạc trong nội tâm thở dài cho tới bây giờ chỉ làm không nói trong lúc đó âu dương lạc bắt kiếm tay chấn động điều điều gân xanh hô thoáng một phát phồng lên căng trọn một kiếm phách c h ạ g mà ra theo trong tay kiếm rung động lắc lư tham l a n g sát y dĩ nhiên r u n g chuyển quanh thân khí lưu thu phong quét xuống vài miếng lạc diệp lập tức quanh quẩn tại thân thân kiếm bỗng nhiên có chút cứng rắn run lên mũi kiếm nhất thời lệch ra suốt một cái thu hẹp góc độ một mảnh lạc diệp bay tới nhất thời vỡ thành một mảnh một phấn bộ pháp nôn não vài bước tầm đó tham l a n g kiếm y càng gia tăng hơn thịnh mà bắt đầu quanh quẩn tại thân lạc diệp lập tức bay ra đi qua tựa hồ liền nó đều tại bản năng chính trong phòng cùng lao kiếm chủ chuyện trò vui vẻ hủy diệt kiếm thánh con mắt đột nhiên chận mắt cả kinh nói chuyện gì xảy ra âu dương lạc trên người như thế nào trong lúc đó xuất hiện m á n h liệt như thế tham lam kiếm ý phi thường tinh thuần kiếm khí lao kiếm chủ sắc mặt kinh ngạc bước chân nhưng lại thoáng khẽ động người tịu i đã đến cửa ra vào khi thấy âu dương lạc một kiếm t r ọ c lên về sau xoay người phản trêu t r ọ c con mắt trực tiếp mở lớn đây là kiếm pháp của ta sao sao sẽ như thế cương m á n h kiếm pháp như thế nào trong lúc đó cải tiến nhiều như vậy chương chín mươi lăm các ngươi không xứng đúng vậy ngoại trừ hai người chúng ta đấy nhất định còn có lục minh đứa nhỏ này kiếm pháp ở bên trong hủy d i ệ t kiếm thánh nói ra mặc kệ hắn là thế nào dung hợp đấy nhưng bây giờ có thể khiến â u dương trong khoảng thời gian ngắn t i ể u nắm giữ bực này lực lượng điều khiển lực cùng đối với kiếm vận dụng càng thêm thể hiện tham l a n g sắc ý gia tăng thêm tham l a n g uy năng h ả o kiếm pháp h ả o kiếm pháp a đứa nhỏ này lão kiếm chủ im lặng lắc đầu vậy mà tại thời gian ngắn như vậy t i ể u sáng tạo ra một bộ hoàn toàn mới càng thêm thích hợp tham lam kiếm thể kiếm pháp thiên tài thiên tài cũng không sánh nổi hủy diện kiếm thánh mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhưng chưa tiêu đi đứa nhỏ này có thể tại cái tuổi này t i ể u sáng chế kiếm pháp dung hợp vẫn như thế kinh mạch hắn tiềm lực xem ra muốn trên ta nữa à hắn chỉ là không có kiếm thể tuyệt thế thiên tài những cái kia y vào kiếm thể những thiên tài có thể phải chú ý lão kiếm chủ nói qua trên mặt vụ trộm n ở nụ cười hà khải hùng ngươi không phải là nói đồ đệ của ta không có kiếm thể rất đáng tiếc sao đừng nóng nổi ngươi chậm rãi sẽ biết giải nhìn qua âu dương lạc giờ phút này luyện tập đang tại cao hứng nhị lao liền lặng lẽ về đến phòng ở bên trong từng cái một trên mặt tựa hồ cũng tỏa sáng một lần thanh xuân lão kiếm chủ vui vẻ nghĩ đến có đệ tử như vậy nhân sinh không hối hận a hủy d i ệ t kiếm thánh nhưng lại mặc sức tưởng tượng lấy bảo bối của mình đồ đệ là nha hoàn của hắn vô luận như thế nào cũng thoát không khỏi liên quan có lẽ tương lai còn có thể là người một nhà à ha ha ha lục minh cũng không chỉ điểm âu dương lạc biết rõ ngộ tính của hắn tốt truy phong đoạt mệnh kiếm chỉ là vừa mới vừa lên tay cũng đã nắm trong tay ba phần tinh t y chỗ cho dù mình sáng lập ra bộ kiếm pháp kia đơn giản mà t r í mạng nhưng mà kiếm pháp dù sao không phải một ngày có thể luyện tập đi ra ngoài hai đại cao thủ kiếm pháp lục minh nhữ mày tại nghiên tập truy phong đoạt mệnh kiếm thời điểm mình cũng là nhắc lên một tầng bức màn giống như thấy được trên cái này đại lục bộ phận kiếm pháp quy tích tuy nói vạn pháp quy tông theo đuổi đều là kiếm đạo cảnh giới trí cao nhưng mà như vậy cũng tốt so với một cái nghiên cứu sinh học thuật tạo nghệ rất sâu khi hắn xuất ngoại du lịch hoặc khảo sát về sau hắn kiến thức tâm cảnh cảm ngộ đều sẽ có tăng trưởng thậm chí có chút nghệ thuật ra vì một cái ý thường xuyên đều thế giới lữ hành tăng cường tự mình cảm nộ g lục minh cũng là như thế cũng có cảm nộ thậm chí đang tự hỏi bên trong tự mình sinh ra không ít kiếm ý bỏ thêm vào kiếm ngân chỉ có điều lục minh lữ hành là không trở về được điểm xuất phát đ ấy lần nữa cảm thụ thoáng một phát kiếm viện bên trong kiếm ý cùng thiên địa nguyên khí lục minh tự i khoanh chân ngồi tính toạn nuốt trôi lên âu dương lạc là càng luyện càng không nỡ bông nhất là cảm giác được lục minh hấp dẫn tới đại lượng thiên địa nguyên khí t i ể u càng không thể dừng lại dù sao tại loại hoàn cảnh này trong luyện kiếm tương tự cũng là đang tu luyện đêm đã khuya hai người tu luyện nhưng đang tiếp tục tựa hồ này phần chấp nhất vĩnh viễn chẳng biết mọi mệnh sẽ không đình chỉ khi nắng sớm vương xuống đến thời điểm hạo thiên kiếm viện cũng đã có kiếm sinh tại g a ra vào, vào. thậm chí còn có hơn mười người lao sư tại tổ chức tất cả lớp kiếm sinh chuẩn bị tiến hành mỗi ngày thông lệ luyện công buổi sáng kiếm sinh đám bọn họ trên mặt không có thanh thần thiếu nam ứng h ư u mê mang trên mặt đều là thần thái sang láng đều biết rõ chính hắn một thời điểm nên làm cái gì v ì cái gì mà làm hết thể ngay ngắn trật tự nhìn ra được bọn họ tu luyện phi thường chăm chỉ hơn nữa khắc khổ lúc này lục minh như cũ xếp bằng ở trong đ ì n h viện lúc tu luyện khắc chưa từng đ ỉ n h chỉ qua mái tóc màu đen cùng quần áo trên người bởi vì thu lộ mà ướt nhẹp mạo hiểm nhàn nhạt nhẹ nhẹ bạc khí đinh đinh đăng đăng hắc hạ kiếm viện đều nhịp luyện kiếm thanh âm là quen thuộc như vậy lục minh biết đó là cái này kiếm viện số lớn kiếm sinh đang luyện kiếm hơn nữa nhiều như vậy người hội tụ vào một chỗ vẫn là có thể thúc đẩy sinh trường s u ấ t một ít kiếm ý đấy t r ầ m rãi mở hai mắt ra lục minh gọi ra một ngụm trọc khí đứng dậy liền hướng góc phòng đi đến trong lúc này có một cánh cửa là đi thông sân huấn luyện hơn nữa không có khóa tự đi xem những n à y kiếm sinh tu luyện mở cửa lục minh trước mắt rộng mở trong sáng từng d ã kiếm sinh chỉnh tề xếp đặt tại trong sân huấn luyện xa xa trên đài cao đứng vững một cái thoạt nhìn là cấp cao kiếm sinh ồ có người ngoài trên trận vi số không nhiều mấy cái như vậy chuẩn mất kiếm sinh trong lúc đó phát hiện sân huấn luyện bên cạnh vậy mà đứng đấy một ngoại nhân người này là trẻ tuổi như vậy trên mặt có cùng niên kỷ không tương xứng thế sự xoay vần giống như lạ mạt mấy cái kiếm sinh nao h nao h lẫn nhau đối mặt một ngoại nhân như thế nào lại xuất hiện tại nơi này hắn học trộm đúng lúc này luyện trong tràng bỗng nhiên vang lên q u á t to một tiếng như là tiếng sấm giống như chung quanh hơn mười kiếm sinh đều cho lại càng hoảng sợ trong lòng tự nhủ ngươi nổi điên làm gì à đúng vậy hắn chính là đến học trộm đấy bên cạnh một người nhất thời phụ họa các ngươi cũng không biết chứ tiểu từ này là từ thiên đô thành tới là tinh thần kiếm viện kiếm sinh đến chúng ta lạc nhật thành tới tham gia đấu giá hội đấy nhưng mà là vì tiết kiệm một chút dừng chân tiền hãy cùng viện chủ đại nhân câu tình nói ở tại kiếm viện là như vậy bắt đầu hâu người gọi vô cùng xác định lập tức mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn xem lục mình vì để cho các ngươi tỉnh c h ú t tiền đi đấu giá mua viện chủ đại nhân mềm lòng tựu chứa chấp các ngươi không nghĩ tới ngươi không lĩnh viện chủ đại nhân hào ý rõ ràng còn đến học trộm chúng ta kiếm viện kiếm pháp học trộm vậy mà không người nào dám tới học trộm kiếm pháp chuyện lớn như vậy đều có người dám làm cái này vẫn còn được ông một tiếng toàn bộ sân huấn luyện lập tức tựu biến thành một cái tổ hong võ vẽ trên trăm kiếm sinh vây quanh ở mỹ thanh âm cơ hồ có thể chấn động xỏ lỗ t a i mạng n h o nhao chỉ trích cái này học trộm người học trộm. các ngươi cơ bản kiếm thuật sao lục minh trên mặt hở h ữ g nhưng cũng không nói chuyện những người này phản ứng rõ ràng cho thấy đã bị mấy người kia cổ động hiện tại vu mình học trộm kiếm pháp vấn đề là bọn họ đang luyện tập cơ bản kiếm thuật này rõ ràng chính là đang tìm việc mình đi giải thích cũng chỉ có thể là tốn công vô ích sóng tốn nước miếng mà thôi、I、a a a a a, cao tiểu tử rất tĩnh Một thấy lại cái kiếm sinh lưng cử kiếm, chuyện này lớn như vẫn bình ràng lưng vào mà. vậy, phạm cấp cho meo cự rõ trên mặt đều mang kính sợ t h ầ n s á c rất hiển nhiên người này trong kiếm viện địa vị rất cao lục minh chỉ quét mắt nhìn hắn một cái cũng không để ý tới hắn trên mặt giả bộ kinh ngạc thật sự là quá giả ngũ sư h i n h kim đạt hắn có thể tới thật sự là quá tốt hắn có thể là chúng ta kiếm viện xếp hạng thứ mười kiếm thủ thật không nghĩ tới hắn cũng tới chúng ta tại đây đúng vậy à ai để cho chúng ta đều là năm nhất đây này mỗi sáng sớm chỉ có thể luyện tập n h ả m chán cơ bản kiếm thuật ai sẽ đến xem muốn năm thứ ba ngũ sư h i n h đến quan sát sao chuyện cười ai cái này cơ bản kiếm thuật ta đều nhanh luyện tập một năm rồi lúc nào là thứ đầu có thể giống ngũ sư huynh như vậy đ â u này người tới quay đầu lại ác hung hăng trận mắt nhìn những này tiểu kiếm sinh liếc mới hố néo quay đầu lại nhìn về phía lục minh xem tiểu tử này sắc mặt tái nhuận vóc dáng so với ta thấp quá nhiều khuôn mặt thượng không hề thần thái nơi đó có nửa phần uy vũ bộ dạng nếu không phải trong tay cầm kiếm có thể có thể khiến người ta liền hắn là một kiếm thủ đều liên không thể tưởng được ta nhưng mà đinh dĩnh sư mội làm sao sẽ đột nhiên thích như vậy cái chính là hình thức tiểu tử lâu này như thế nào nhìn cũng không nhìn xuất tiểu tử này nơi đó có một điểm tốt đến à. kim đạt trăm mối vẫn không có cách g i ả i nếu không phải tối hôm qua đại sư huynh tìm ta lúc uống rượu trong lúc vô tình để lộ một chút xíu tin tức ta đến bây giờ còn cũng không biết là chuyện gì xảy ra đâu này chỉ dùng sư mội ánh mắt trứng mắt ta kim đạt lại cũng không trở thành vừa ý hẳn chứ kim đạt có một chút n g h i hoặc lạnh lùng nhìn xem lục minh tiểu tử ngươi học trộm chúng ta kiếm viện kiếm pháp đây cũng không phải là việc nhỏ hiện tại ta cho ngươi một quá cơ hội ta khiêu chín ngươi thắng ngươi có thể chẳng có chuyện gì tiêu sái mất đúng vậy a chớ nói chúng ta hạo thiên kiếm viện khi dễ ngươi ta cũng vậy muốn quyết đấu với ngươi khiêu chiến ta cũng vậy đến khiêu chiến khiêu chiến trên trăm danh kiếm sinh đều nhịp hô hào cùng một cái khẩu hiệu ngược lại là hơi có chút trận thế cái này hơn ba mươi người nhảy ra muốn cùng mình quyết đấu lục minh không cảm thấy bất ngờ tại trong con mắt của bọn họ chính hắn một ngoại nhân là chú định phải thua thiệt ở trong quá trình này bọn họ nếu là đánh lên một hai cái t i ể u sẽ cảm thấy đã kiếm được còn sự tình rốt cuộc là thế nào không ai hội phí tâm cái này là nhân tính bất quá những người này Chớ nhìn ó i kiếp trước t â n nhất là đệ nhất thế giới sát thủ sát giới m h h c qua lục à minh đạm mạc nhổ ra cái này ngắn gọn lời nói kim đạt lập tức mặt múi tràn đầy tức giận nếu như nói kiếm viện tiền tứ bài danh sư huynh đám bọn họ nói ra bực này lời nói mình còn miễn cưỡng có thể tiếp nhận tiểu từ này rõ ràng một cái nhất phong đại kiếm sĩ đối mặt ta đây cái bắt phong đại kiếm sĩ hắn còn dám lạnh lùng kiêu ngạo như vậy như thế nói lớn không ngượng những n à y trước tới khiêu chiến kiếm sinh đám bọn họ lập tức đều bị khí nhảy dựng lên từng cái một dương nhanh muốn vớt kiếm bạt nỗ trương chen chúc tới ai nha khó trách tiểu t ử này dám đến học trộm kiếm pháp lá gan thật sự là không nhỏ không nhìn ra ngươi đến bây giờ cũng còn rất nhiều a dám nói chúng ta không xứng ta xem ngươi chính là đang tìm đánh a đúng đánh hắn để cho h ắ n trang để cho han c u ồ n chúng ta tự cùng một chỗ đánh hắn cái học trộm kiếm pháp đấy kim đạt thập phần cố gắng mới đem l ử a giận của mình đè ép xuống tiểu tử nhiều người đừng nói chúng ta khi dễ ngươi ra theo ta lên lôi đ à i đánh với ta vậy phần xứng hay không đấy chúng ta muốn đánh qua sau mới có thể biết dừng tay vừa lúc đó hà khải hùng toàn thân tản ra h uy nghiêm khí tức đã đi tới hắn nhìn thoáng qua lục minh quay đầu hỏi kim đạt nói ngươi ở nơi này làm cái gì chuyện gì xảy ra hồi viện chủ đại nhân ta nghe nói có thiên đô thành cao thủ đi vào chúng ta kiếm viện cho nên muốn đến luận bàn xuống kim đạt cung kính thi lễ sau đê tha hà khải hùng nhẹ gật đầu chứng kiến lao kiếm chủ cơ vô kiếm cùng hủy diệt kiếm thánh vô thanh vô tức đi về hướng lục minh hơn nữa đứng ở sau lưng hắn cười cười sau đê tha thoáng một phát cũng tốt dù sao luận b ả n mới có thể hiểu đến khuyết điểm của mình ở nơi nào lệnh song phương đều có tiến bộ đó là một song doanh phương thức húng chi hai cái kiếm viện tầm đó cũng rất lâu không có so tài hắn dọn của khiêu khích hương vị thập phần nồng hậu dày đặc rồi chương chín mươi sáu áp chính ta một trăm vạn lượng luận b ả n tựa hồ cũng không phải đơn giản như vậy lục minh sát thủ trực giác đã cảm thấy được những người này đối với mình không có hảo ý khỏi cần phải nói chỉ kim đạt xuất hiện ở năm nhất sân huấn luyện còn có hà khải hùng đúng giờ xuất hiện hòa giải trong lúc này cũng đã để lộ xuất đủ loại dấu hiệu rồi hiện tại xem ra bọn họ tự hồ chỉ muốn cùng mình đánh một trận muốn nhìn của ta đấy ngọn nguồn sao đúng viện chủ đại nhân chỉ luận bàn cũng có thể sẽ coi thương hại dù sao trên lôi đài ai cũng không rõ có thể bảo chứng mình sẽ không thất thủ mà kim đạt nhìn qua l ụ c mình nhún bay hơi có chút bất đắc gì nói sau đê tha thoáng một phát cũng tốt lôi đài mà thất thủ luôn không thể tránh được đấy tận lực chú ý là tốt rồi lão kiếm chủ đối với đồ đệ của mình tự nhiên là lòng tin mười phần húng chi đối thủ mới là một bát phong đại kiếm sĩ mà thôi có thể so với có thể giết chết bát phong kiếm sư lục minh mà nói thật sự là quá yếu hơn nữa lần này đi ra ngoài quá mau không có mang quá nhiều ngân lượng thân đổ lão quỷ này tùy thần cảng sẽ không mang cái gì nhiều tiền hiện tại ngược lại là một cơ hội tốt như vậy lão kiếm chủ r ố t r ố t trong dâu quang luận bàn cũng không có ý gì không bằng mang lên một điểm tặng thưởng chúng ta tất cả mọi người có thể tham dự hạ xuống bởi như vậy không khí nơi này lập tức liền không giống với lúc trước hà khải hùng trên mặt kêu căng một phần không giảm để cho mình kiếm viện bài danh đệ ngũ cao thủ đi đánh một cái nhất phong đại kiếm sĩ tự nhiên là không sợ mà ta liền có thể mượn cơ hội này thăm dò lục minh lai lịch đúng vậy hiểu rõ kiếm đường tổ chức thí luyện giải thi đấu cũng sắp muốn cử hành của ta kiếm viện sẽ có mấy người đi thăm gia nhưng là cái này lục minh bằng vào nhất phong đại kiếm sĩ lại có thể cùng trịnh hạo nam mang theo mười mấy người đ ố i chiến hơn nữa ổn chiếm tựa phong điểm ấy phi thường không đơn giản bất quá ta hiện tại ngược lại là hoài nghi lúc ấy là hủy diện kiếm thánh ở sau lưng dợ cho quỷ dù sao ta tận mắt nhìn đến hắn đối chiến trình hạo nam thời điểm đã bị ta một đạo kiếm khí t i u bức cho lui nhưng là hắn tháo bỏ xuống của ta kiếm khí lúc sử dụng kiếm pháp phi thường hiếm thấy hơn nữa hắn đối với kiếm đạo nhận thức bất p h à m hôm nay ta ở chỗ này tự mình giám sát tự mình quan sát là có thể đem lai lịch của hắn sinh sôi nghiền ép đi ra chẳng những để cho ta dự thi kiếm sinh sẽ có một toàn bộ phương diện chuẩn bị còn có thể lộ ra hắn đều chiếm được qua cái dạng gì kỳ ngộ bằng nhãn lực của ta tuyệt đối không có nhìn lầm n h ư n sau tìm một cơ hội lại đem hắn trộm đi ép hỏi ra đầy đủ mọi thứ thân vật dù sao cái này lục minh lại nắm giữ thân vật kiếm cảnh mới là nhất phong đại kiếm sĩ hơn nữa hắn không có một bà chân chính hào kiếm căn bản làm không được lý khắc trình độ nếu không bọn họ cũng sẽ không dùng tới tham gia đấu giá hội rồi bất quá cái kêu tham lang kiếm thể ngược lại là không thể động đậy đấy ta nếu là đưa hắn cũng bắt cóc chỉ sợ cái này cơ vô kiếm thật sự sẽ nổi điên đến lúc đó nếu tìm đến mình d ố c sức l i ề u mạng còn có hủy diệt kiếm thánh tại tuy nhiên ta không sợ hắn nhưng là ta hay là thật không chịu được nổi không có kiếm thể đấy tự không giống với lúc trước hơn nữa cái này hai lão nảy căn bản không có gì tiền tại kiếm giả trong hội cũng là có chút ít thanh danh đấy hà khải hùng lão hổ ly giống như đầu góc nhanh chóng dạo qua một vòng trên mặt t i ể u lộ ra một tiêm ngạo sắc vậy chỉ dùng bạc làm tặng thưởng tốt rồi chúng ta những trưởng bối này mỗi người không thể thấp hơn một không năm vạn lượng kiếm sinh nha nếu như muốn tham dự cũng không có thể thấp hơn một ngàn lượng không giới hạn đặt cược bạc đều muốn với tư cách tặng thưởng ban thưởng cho người thắng sau đó chúng tủ người thắng b ồ i bạc liền do phe thua gánh chịu con người của ta là coi trọng nhất công bình rồi s o phương tất cả đều là một so một tỷ lệ đặt cược để ta làm cái trang được hay không như vậy a được chưa quyết định như vậy đi lão kiếm chủ nháy mắt mấy cái âm thầm sờ lên tay á o liền thấy đối diện hà khải hùng nợ nụ cười hà khải hùng phất phất tay hô kiếm sinh cầm đến một cái dương lớn còn có ghi chép giấy bút sau đó kiếm sinh đám bọn họ mà bắt đầu đặt cược mỗi người áp bao nhiêu áp chính là ai trong tay đem cũng tìm được một cái chứng tử hết thệ đều rất chính quy ta áp ngũ sư huynh thắng hai ngàn lượng một danh kiếm sinh khiêu khích đối với lục minh cơ cơ trong tay năm cái ngàn lượng ngân phiếu ta áp ba ngàn lượng ngũ sư h u y thắng một cái khác danh kiếm sinh mặt mũi tràn đầy cười lạnh có một kiếm sinh xem thấu lấy phi thường bình thường nhưng là không muốn bỏ qua cái này kiếm tiền cơ hội tốt giờ phút này nhanh chóng đỏ bừng cả khuôn mặt ai ta không mang bạc ai cho ta mượn một ngàn lượng chờ sau đó thắng t i ệ u còn a hả đại sư huynh người cho ta mượn đà tạ đà tạ chờ sau đó định cho đại sư huynh chia hoa hồng một nửa a lý khắc thản nhiên đi tới thò tay xuất ra một chồng ngân phiếu nhẹ nhàng lắc lắc cười n ạ o n g ta áp năm v ạ lượng ngũ sư đệ thắng hoa đại sư huynh quả nhiên là đại sư huynh xuất thủ chính là bất p h ẳ m a năm vạn lượng chính là tiểu tử kia ra trưởng mới áp số này a hạo thiên kiếm viện kiếm sinh đám bọn họ mỗi người đều rất hưng phấn có thậm chí phi thường kích động dù sao không phải cái nào kiếm sinh đều có được một nghìn lượng bạc đấy hiện tại có thể nhanh như vậy dễ dàng như vậy t i ể u kiếm được cái này b ú t bạc ai có thể không hưng phấn nhìn qua lão kiếm chủ có chút do dự đem một chương mười vạn lượng bạch ngân ngân phiếu lấy ra hà khải hùng còn rất tốt bụng giúp hắn làm quyết tâm thoáng cái nhét vào vali tiền trong hủy diệt kiếm thánh âm thầm cười trộm cơ lão cái đó là đang do dự áp những thứ này là không là có chút thiếu đi s á c thực ít hủy diệt kiếm thánh xuất ra một chồng ngân phiếu kín đ áo đưa cho âu dương lạc đi đem cái này mươi vạn lượng cũng áp lên chờ đấu giá hội mua cho ngươi thanh hảo kiếm tiền tại đây là đủ rồi loại này tặng thưởng ta cũng không hiểu nhiều lắm chính ta có thể hay không lẫn vào một cước áp ít tiền lục minh cũng sợ lên tay háo bình tĩnh hỏi được a ngươi nghĩ áp bao nhiêu đều được bất quá ngươi không có thể áp kim đạt thắng hơn nữa chỉ có thể áp chính ngươi thắng mới được hà khải hùng bình tĩnh nói có ta tự mình ở bên cạnh hủy diệt kiếm thánh nếu là âm thầm g a lận tuyệt đối không cách nào né qua nhãn lực của ta hiện tại để tiểu t ử này lẫn vào một cước thì phải làm thế nào đây đơn giản là để cho của ta kiếm sinh nhiều chia một ít ít bạc mà thôi nhìn xem hà khải hùng mặt mũi tràn đầy tự đắc bộ dáng hủy diệt kiếm thánh thiếu chút nữa t i ể u vô đùi cười ha ha rồi để cho tiểu t ử này đặt cược ngươi biết do hắn có nhiều tiền sao ngươi còn có thể thường nổi sao vừa mới áp hết rót âu dương lạc ngạnh s i n h s i n h đích bản một tờ giấy mặt rất cho mới nhịn cười về tới tại chỗ lập tức tự đưa lưng về phía sân huấn luyện cười không ra tiếng mà bắt đầu đám người này thật là không có bái kiến cái này nhà giàu mới nổi rốt cuộc là cái gì thủ bút cả thấy đối phương đáp ứng lục minh sờ lên tay á o ta áp một ba mẹ nó khiến cho giống chuyện quan trọng đồng dạng mới một ngàn lượng ta còn tưởng rằng có thể bao lớn thủ bút đâu này một cái kiếm sinh trong tay cầm hai vạn lượng chứng tử nhìn qua lục m i n h trong tay kéo ra một tấm ngân phiếu góc khinh thường cười lạnh nếu không nói còn phải là ta đại sư huynh mà người xem người ta tuy t ù y tiện tiện tự bắt lại năm vạn lượng bạc cái gì gọi là có tiền cái này kêu là có tiền lý khắc trong ngực ôm hai tay cự kiếm thản nhiên tự đắc cười cười sau lưng kiếm sinh đám bọn họ nói đều là lời nói thật ta liền là rất có tiền à. s ắ p mặt như trước bình tĩnh lục minh thanh âm đạo mạc cũng không lớn lại trong lúc vô hình thẩm thấu tiến mỗi người trong lỗ thai ta nói đúng lắm một triệu lượng bạch ngân cái gì một triệu lượng một cái kiếm sinh lập tức kêu lên dạng như vậy liền giống bị người nắm cầu n g ố n g một trăm vạn lượng này rất đúng bao nhiêu một đống bạc c chính là ngân phiếu cũng phải một đại bao mới được c tiểu từ này nhất định là điên rồi điên rồi tuyệt đối điên rồi hơn nữa hắn vẫn nghĩ tiền nghĩ đến mất hạo thiên kiếm viện tất cả mọi người tại chỗ đều bị kinh sợ đến cái số này thật sự là quá mức khổng lồ cực lớn đến làm cho người ta không cách nào tin nổi ta xem tiểu tử ngươi hoàn toàn quấy dối hà khải hùng sau lưng nhảy ra một danh kiếm sinh từng bước tới gần lục minh t r á c cứ ta xem ngươi bây giờ biết rõ mình căn bản đánh không thắng lại muốn cùng một số tiền lớn liền muốn bắt đầu quấy dối kiếm c ớ lục minh dùng hai chỉ kẹp lấy ngân phiếu trực tiếp vung tay ném một cái ngân phiếu hóa thành một vòng bạch quang xa qua, trực tiếp nện ở người này trên mặt、ba. t h a người dám t chúa thật dùng áng khí khoảng cách gần đây một danh kiếm sinh vốn định chỉ trích lục minh lại lập tức chừng mắt nhìn nhìn trên mặt đất vật lập tức nhảy dựng lên nghẹn ngào hô ngân phiếu mười vạn lượng một chương mười vạn lượng một chương đấy ngân phiếu vô số người kinh ngạc đưa cổ nhìn nhưng trong nháy mắt cựu mở to hai mắt nhìn như bị người méo ở hết hầu đồng dạng chật vật phát ra âm thanh mười vạn lượng một trường vẫn là vừa vặn mười cái tiểu tử này nguyên lai là như thế giàu có cái gì lý khắc trong mắt lập tức chừng căn g tròn nhìn trên mặt đất từng tờ từng tờ theo gió phất động ngân phiếu lời nói đều nói không nên lời giáp được đầu lưỡi của mình đều mất tiện tay có thể ném ra một trăm vạn lượng thì ra tiểu tử này thật không ngờ giàu có chỉ hắn quần áo tuy nhiên hoa đắt một chút nhưng mà rất nhiều con cháu nhà quan t hơn ậ m mặc chí là chi thứ đệ tử cũng có thể mặc được rất tốt, căn thứ thể không tính là phi thường h là là liệu. tài tử rất tốt, tốt đệ bản nữa hắn lãnh sắc mặc lãnh đạo, giống đủ n hắn ữ nữa n không có tiền người lực lượng chưa đủ, không dám nói lời nào, ráng, cũng nhìn không ra tới là kẻ có tiền、à. Hơn nữa, giống g giả cái có lực chưa cố cái có dám kia lời tới kẻ ra h đó vờ là đủ, xem ý bộ tuổi như vậy tiện tay có thể lấy ra hơn trăm vạn ngân lượng người tại toàn bộ khanh nguyên châu ngoại trừ thiên đô thành có một trong truyền thuyết phá ra c h i tử sẽ có loại này thủ bút tuyệt đối tìm không ra thứ hai lẽ nào hắn chính là trong truyền thuyết đại phá ra tri tử đây không phải là cái tuổi mục sao như thế nào hiện tại dùng tiền thuê thiên đô thành đệ nhất cầm kiếm người còn có hủy diệt kiếm thánh bồi tiếp lý khắc lại lần nữa nhận thức một lần trước mắt như vậy vô cùng nhạt mạc tiểu tử t r t lại bất đắc dĩ lắc đầu ta trước khi còn muốn lấy với hắn nâng giá để cho hắn mua không được bất kỳ vật gì chuyện này quả thực không phải đùa dỡn hay sao canh giữ ở vali tiền trước hà khải hùng có chút l ú n g túng để cho kiếm sinh ghi chép lại bắp thịt trên mặt cũng là không tự chủ được nhảy lên mấy cái một trăm vạn vô luận đặt ở không nên cũng không phải số lượng nhỏ không nghĩ tới tiểu tử này thật là có tiền a bất quá không có việc gì Tiền chương i u chín mươi bảy cựu cùng bọn họ chơi một chút kiếm trận a lục minh đạm mạc không tiếng động đi đến cách đó không xa lôi đ à i rút kiếm tại tay trái yên lặng đứng đấy một hồi gió nhẹ phất động mái tóc dài của hắn lộ ra xem ra trắng nón lại đường cong dần dần trong sáng gương mặt của kim đạt ngươi còn đang chờ cái gì đi mở bắt đầu luận bàn đi hà khải hùng thanh âm nặng nề lạnh nhưng là vô luận như thế nào hiện tại cũng đã là tên đã trên dây rồi à kim đạt một cái giật mình mới hồi phục tinh thần lại dùng sức lắc lắc đầu mới đem đ ầ y trong đầu khiếp sợ đều văng ra ngoài một trăm vạn một trăm vạn ta liền phải có một trăm vạn nữa à sư đệ phát huy ra ngươi bình thường trình độ là được thay ta h ả o h ả o giáo hơn hắn làm kim đạt theo lý khắc bên người đi qua lúc đã nghe được những lời này kim đạt vẫn nhìn tất cả mọi người đối với mình t r ờ mong vung lòng nợ nụ cười đúng rồi chính là loại cảm giác này muôn người chú ý hôm nay ta mới là chủ gia ca rất hiển nhiên kim đạt đối với vừa mới lục minh dùng nện tiền phương thức làm cho tất cả mọi người khiếp sợ thậm chí đều không để ý đến chính hắn lập tức muốn thượng lôi đài vì mọi người thắng tiền mà cảm thấy bất mãn kim đạt hai chân xây dịch dưới chân phát lực này lên liền tung trên người lôi đài hắn nhìn xem lục minh đã cảm thấy đó là lần lượt từng cái một bay múa ngân phiếu tiểu tử chúng ta nếu là luật bản muốn có một hạt độ như vậy thì dùng một trăm mời làm giới hạn dù sao ta không có khả năng có quá nhiều thời gian tại đây chơi với ngươi được lục minh nhàn nhạt nói ngũ sư huynh cố lên ngũ sư huynh cố lên ba trong vòng mười chiêu sẽ đem tiểu tử này đánh ngã các ngươi đừng bên bằng ngũ sư huynh bắt phong đại kiếm sĩ cảnh giới phối hợp hai tay kiếm vi lực thất phong đại kiếm sĩ cảnh giới lục sư huynh mới giữ vững được hai mươi lăm chiêu ta xem tiểu tử này liền mười chiêu đều nhịn không được h lúc này cũng làm cho thiên đô thành tinh thần kiếm viện biết do biết do chúng ta hạo thiếm viện lợi hại hạo thiên kiếm viện kiếm sinh đám bọn họ bắt đầu vi kim đạt cố lên nổi giận ánh mắt trung quy lại là theo bản năng nhìn về phía va li tiền đại bộ phận kiếm sinh đã bắt đầu xoa xoa tay chuẩn bị kiếm tiền lên rồi kim đạt khỏe miệng nổi lên một tia cao ngạo cười mình hôm nay tại kiếm viện bài danh hoàn toàn đều là theo dựa vào chiến tích của chính mình đổi lấy tới hoàn toàn đều là thực lực chân tránh đích xác đại biểu lục minh không tiếng động nhìn xem đối thủ hai tay kiếm tại hai tay tầm đó không được vẽ vài vòng tại nắng sớm hạ lõe ra h à n quang bước chân b u n g lỏng khoảng chừng đi lấy làm như tại tập thể dục mà kiếm sinh đám bọn họ cũng đình chỉ ồ Loại l này vậy n bản cũng ít t khi thì bắt đầu kim đạt hô một tiếng về sau toàn thân khí thế liền bắt đầu cấp tốc kéo lên hai tay kiếm bởi vì kiếm khí chút xuống mà có chút lóe ra quang mang nhàn nhạt, nhạt. liền là cả trên lôi đài cũng bắt đầu có một chút khí tức sơ sát ẩm kim đạt một cước phóng ra lập tức t i u phát ra một tiếng vang trầm thấp thân hình cao lớn tựa hồ lệnh lôi đài đều rung rung vài cái rồi sau đó hắn phóng ra một cước đột nhiên phát lực đẩy đưa thân hình đột nhiên bắn ra ngoài cơ hồ sở hữu tất cả kiếm sinh đều phát hiện nguyên bản chân bóng sân huấn luyện trung tâm lôi đài mặt đất xuất hiện một cái nhăn nhăn nhún nhún phản qua mặt chỗ đó rõ ràng là một cái bị dẫm vặn vẹo giấu trên bát phong đại kiếm sĩ lực lượng là cái gì kim đạt đã cho kiếm sinh đám bọn họ t u y ế t minh vô cùng thông t ấ u kim đạt khỏe miệ li hai tay cự kiếm dơ lên cao cao hai chân cũng cách mặt đất về phía sau bốn l ư ợ n g hắn thân thể thời gian dần trôi qua giống như một chương bị kéo căng cự cung tại cao tốc xung kích dưới toàn thân lôi cuốn lấy một loại không thể địch nổi sát phạt khí tước nhìn qua kích xạ mà đến kim đạn lục minh không khỏi nghĩ đến những này kiếm sinh hoàn toàn sử dụng đại kiếm hai tay vậy mà s ư n g hô hà khải hùng vi viện chủ tầm đó lại dùng sư huynh đệ vi tôn sưng điểm này trong kiếm viện cũng không thông thường dù sao kiếm viện là thứ độc lập tổ chức lẽ nào bọn họ cùng chung quanh đây nào đó môn phái có quan hệ cái này cùng kiếm đường tổ chức quy t hơn nữa những n à y kiếm sinh đám bọn họ đều phi thường hiểu được vận dụng sức mạnh kiếm pháp cùng kiếm thuật cũng rất đặc biệt có loại cảm giác đã từng quen biết t i ự u đang trùng kích đi ra hạ trong nháy mắt hắn đã tới gần lục mình chưa đủ ba mét hơn nữa đã đem một kiếm này lực lượng xúc tới được đ ỉ n h phong trình độ Hạ! Kim đạt quát to một tiếng, thân thể như là bị ra mũi tên giống như không trở lại. hai chân đột nhiên đã cao, hai tay vung mạnh hạ cử kiếm lúc vạch thân nhiên đạt lại, Kim kiếm tiếng, mũi giống tiếng gió, toàn thân dĩ nhiên đem một đem đột đã động quát to tên trở tay toàn tất cung vung rung cao, vùng lên là lúc lực l bị vù vù ra cử cả dĩ Thấy được k i ế một phong sở chỉ、lục、minh, hắn còn không còn sở lục có đậu. Là đang chờ chết sao? Lên lục minh rút kiếm này g rồi. Một kiếm n chỉ rút kiếm thời điểm thuận thế vung đánh đi ra ngoài không hề xuất kỳ địa phương kiếm sinh đám bọn họ đều trở nên hưng phấn hà khải hùng nhìn thì là lắc đầu nhận định lục minh từng đã là ra vẻ yếu kém có lẽ chỉ đoán đúng rồi mấy chiêu cùng mấy câu mà thôi hiện tại kim đạt một kiếm này hắn nhất phong đại kiếm sĩ dùng ngũ đoán cương kiếm tuyệt đối không chống đối nổi xem ra đã không cần mười chiêu rồi cong. c h ẩm đoàn ủ này ánh lửa lập tức bạo nổ tung ra phát ra tia lửa chói mắt kim đạt huy kiếm rơi đập tư thế vừa mới bông ra hai chân muốn rơi xuống đất lại như là cất đi màn ảnh đồng dạng trực tiếp ngược lại ném trở về bất đồng duy nhất chính là kim đạt lúc đến hai tay giơ kiếm phát chạm đi lúc chỉ là một, một tay cầm lấy c u kiếm lại bị thanh kiếm lẩy mang theo bay lên phúc một chú huyết vụ bị kim đạt phụ tới qua trong giây lát hắn t i ể u phi đã đi ra huyết vụ lục minh đạm mạc đưa mắt nhìn kim đạt khi hắn bay ra lôi đài sắp sẽ thấy cũng bắt không được kiếm to lớn thân hình giống như một chỉ bị quăng vung ra tàu tuần tra đạn đạo giống như phun ra vài đ ồ n g huyết vụ nện vào những cái kia đang chuẩn bị bắt đầu hoan hô kiếm sinh trong đám người lập tức vang lên một mảnh tiếng răng rác về sau chính là mấy tiếng đều đau đớn cùng đều thảm thiết thanh kiếm kia vạch lên lưu quang đóng đinh vào sân huấn luyện biên giới trên cột đá kiếm vĩ còn tại trái phải rung động ông ông ông tắc h làm sao có thể tất cả mọi người chấn kinh rồi cảm giác kim đạt liền giống bị ném ra ngoài cầu đánh vào một mặt bến chắc không thể phá được trên tường trực tiếp cho bắn trở về có thể là này mặt tường là như thế đơn độc mỏng g ậ y yếu chính là kiếm cũng là như vậy thật nhỏ điều này sao có thể ạ lý khắc mất đầu l ư ớ i vừa mới tìm trở về lại lập tức đã bị chính hắn cắn một cái đến nếu như nói trước khi nhìn thấy lục minh nện tiền là trước mắt kinh ngạc hiện tại tựa hồ toàn thân lỗ chân lông đều đang khiếp sợ trong kinh ngạc chú lên điều đó không có khả năng theo như thưởng thức đó căn bản không có khả năng a lý khắc không cách nào tưởng tượng đã từng mình cũng là theo kim đạt đã giao thủ đ ấ y tuy nhiên cảnh giới của hắn chưa có xếp hạng đệ ngũ nhưng là sức chiến đấu lại là cả hạo thiên kiếm viện tên thứ năm thành tích bằng vào chính là đối với kiếm cùng lực lượng vận dụng có thể như thế hiểu được sử dụng kiếm người cứ như vậy bị n g h đã bay đã bay đi t h ủ y diệt kiếm thánh nợ nụ cười ta biết ngay tiểu tử này này có chứa thánh mùi vị kiếm khí sức bật căn bản không cần mánh khỏe có thể trực tiếp đánh bay hắn đánh phế hắn bạc tới tay rồi lão kiếm chủ thỏa mãn gật đầu đứa nhỏ này chiến đấu vĩễn là bình tĩnh như vậy bình tĩnh hơn nữa có thể ở kim đạt như thế tấn manh trong công kích tìm được hắn phát lực điểm một kiếm tựu i đánh bay hắn t u t âu dương lạc thì là đang suy tư cái này nhà giàu mới nổi một kiếm này sử dụng lực lượng nhìn như hời hợt lại sử dụng toàn bộ lực lượng hơn nữa hắn mỗi lần chiến đấu cũng sẽ là toàn lực mà làm vô luận đối thủ kiếm cảnh vi bao nhiêu chỉ hắn ở đây rút kiếm lập tức liền đem lực lượng tăng lên tới cực hạ n điểm này chính là bây giờ ta cũng không cách nào hoàn toàn làm được đây cũng là lực lượng vận dụng a quả nhiên có gì đó quái lạ hà khải hùng tuy nhiên rất khiếp sợ nhưng mà đại não ngay đầu tiên liền nghĩ đến mình đã từng nghĩ tới khả năng thấy vậy tiểu tử tự nhiên có gì đó quái lạ tất có thần vật ra t h â n hiện tại xem ra ta tôi có lẽ tại kiếm đường tổ chức thí luyện giải thi đấu trước khi tìm một cơ hội đưa hắn trộm đi bắt cóc chẳng những muốn lấy được hết thẻ thần vật thuận tiện đưa hắn tất cả tài vật cướp sạch hết sạch bởi vì ta vừa mới xem trên người của hắn còn có toàn cục ngạch hoàng kim kim phiếu tuy nhiên lúc này đây ta là bồi thường tiền đấy nhưng mà hậu kỳ ta toàn năng đủ điền bù lại còn có thể kiếm một số lớn còn có nhà của hắn hắn ra hẳn là càng có tiền hơn đấy đăng l đi tiền tiền, tại, tại điều tra kim đạt thương thế hạo thiên kiếm viện kiếm sinh đám bọn họ ánh mắt lập tức hoàn toàn cũng chuyển di theo lôi đài nhìn qua xem ra đạm mặc gương mặt của tới giờ phút này bọn họ mới từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo lại thì ra lúc này đây kiếm viện không chỉ là thua trận thế còn muốn tương ứng xuất ra một số lớn bạc một trăm vạn phóng ở đâu cũng không phải một con số nhỏ hơn nữa này hai lão n ầ y đặt cược chính là một trăm hai mươi vạn rồi hà khải hùng khỏe mắt không dễ dàng phát giác có quắp mấy cái trong nội tâm bất khí lại thì không cách nào trước mặt mọi người phun phun ra ngoài bát phong đại kiếm sĩ kim đạt luôn luôn là kiếm viện top mười đắc lực kiếm sinh hiện tại một kiếm đã bị đánh bại thật sự quá mất mặt rồi lão kiếm chủ cơ vô kiếm sắc mặt cùng hà khải hùng đối với tương đối có thể nói một ánh mặt trời một tâm u l ụ kiếm kiếm chương m i n o à chín i trong mươi t tám một mình đối với kiếm trận tiểu kiếm trận có chút ít danh khí nghe được lao kiếm chủ hưng phấn hung hăng càn quái lời nói vô số kiếm sinh đều cảm thấy bị người hung hăng đánh vài cái tắt đồng dạng lòng tự trọng nhận lấy nghiêm trọng đà kích lý khắc hừ một tiếng chúng ta hạo thiên kiếm viện lấy kiếm trận nổi tiếng khanh nguyên châu đã c o i được trên trăm năm lịch sử hiện đang rơi xuống cơ vô kiếm trong miệng rõ ràng chỉ là có chút danh tiếng còn muốn một cái nhất phong đại kiếm sĩ kiếm sinh đến phá giải kiếm trận ha ha đã các ngươi kiêu ngạo như vậy vậy thì mình muốn chết đi lục minh tất nhiên là biết rõ lao ý tứ của kiếm chủ hôm nay những người này liên hợp tính toán mình như là mình có thể phá kiếm trận của bọn hắn như vậy hạo thiên kiếm viện liền không hề là uy hiếp của mình dù sao cái này kiếm viện kiếm trận kỳ thật so khá nổi danh hơn nữa lúc này đây bọn họ nhất định sẽ xuất ra giữ nhà t r ậ n pháp phá trận đi không có vấn đề bị thương vi bại hà khải hùng nhẹ gật đầu tuy nói giọng của cơ vô kiếm khiến người ta rất không thoải mái nhưng mà trong nội tâm t r ư ớ c kia bất khí nhưng trong nháy mắt i ự u tiêu tán hơn phân nửa hắn lúc này khỏe mắt ngậm lấy một nụ cười lạnh lùng v ù i tay kiếm trận đệ tử nghe lệnh lên đài bảy trận vâng theo cái này chỉnh tề tiến g quát sáu danh kiếm xinh xanh long hoạt hổ n h ả dụng trên lôi đài đứng ở lục minh trước người hiện tại trên trận sáu người tổ có bốn người kiếm cảnh tại ngũ phong đại kiếm sĩ phía trên một cái mới vừa tiến vào đại kiếm sĩ một người cầm đầu ngược lại từng thấy chính là cái đã từng dẫn người tổ trận trịnh h ạ nam tam phong kiếm sư đạo m ạ quét mắt qua một cái lục minh đã biết rõ những người này tuyệt đối đều là cái này kiếm viện bên trong tinh anh dùng cái này trận chiến để đối phó mình xem ra bọn họ tất nhiên là muốn tình thế bắt buộc chỉ bất quá bây giờ sáu người này cũng không phải toàn bộ đều sử dụng hai tay cự kiếm mà là có hai người sử dụng trường kiếm kiếm cảnh thấp nhất người nọ dùng đ ằ n g kiếm trịnh h ạ nam mang theo hai người thì sử dụng bình thường hai tay kiếm hôm nay liền cho ngươi biết một chút về cái gì gọi là chân chính kiếm trận nhìn qua đạm mạc như thường lục minh chính hạo nam toàn thân tràn đầy báo t h ù hưng phấn cự kiếm d ư n g lên bày trợn theo trịnh hạo nam ra lệnh một tiếng năm người kết như một t r ư ơ n g phốc đi ra lưới lớn trực tiếp đem lục minh nửa bao vây lại phía sau chính là một hồi lợi kiếm xuất vỏ tiếng vang l ê n c a n lang lục minh hờ hững quét mắt chính hạo nam cùng ngày hai thanh cự kiếm xa xa đối xứng trở thành một ngược lại tam giác giống như đầu rắn lưỡng thanh trường kiếm thì như một đôi răng nọc phân biệt h ả m nạm tại ba cái cự kiếm tầm đó bất quá lục minh chú ý lực đại bộ phận đều để ở đó đem như xà tin giống như phập phồng trên đoàn kiếm cái này đồng dạng là nhất phong đại kiếm sĩ kiếm sinh nửa ngồi tại trịnh hạo nam trước người chỉ là vừa vừa ra kiếm sắc lục minh kiếm ngân t i u phát ra một rung động rồn rập hơn nữa quanh thân làn da như châm đâm vậy đau đớn cảm giác đây là cường đại sát thủ linh hồn cảm giác được nguy hiểm mà phát ra nhắc nhở rất hiển nhiên cây đoàn kiếm này không thể coi thường đã các ngươi như vậy ta đây cũng liền không khắc khí lục minh biết loại này kiếm trận tại thực lực tuyệt đối trước mặt căn bản không đáng giá được nhắc tới dù là mình cao tới đâu thượng một chút cảnh giới cũng không có áp lực nhưng mà bây giờ mình cảnh giới thấp đối lập lực lượng kém rất nhiều nhất định phải nghiêm túc đối đãi hạn tự cùng lúc rút ra một nửa tàn kiếm trở tay cầm tại tay trái ở bên trong phải tay mang theo trường kiếm trái ngắn phải mọc một công một thủ x o n g kiếm cho rằng kiếm nhiều là được rồi sao hà khải hùng trong lòng cười lạnh giờ phút này tâm tình ngược lại là khoan khoái dễ chịu vô cùng nếu là cơ vô kiếm không lớn lối như thế mình còn thật bất hảo trực tiếp liền lấy ra cái này kiếm trận đến trận pháp này tên là địa sát độc long trận sáu người sáu chui kiếm tựa như so le long nha chặt chẽ kẹp lại tại một chỗ giống như ngưng làm một thể chính là đại kiếm sư cũng có thể đánh cho bộ kiếm trận này vi hạo thiên kiếm viện đồ gia truyền truyền thừa trên trăm năm hơn nữa tại hàng năm một lần kiếm viện luận vo ở trên rất nhiều kiếm viện càng là tại thời khắc cuối cùng liên tiếp thừa nhận thất bại tinh thần kiếm viện càng hơn hà khải hùng đáp ý ta hạo thiên kiếm viện đã là hai mươi năm không từng có đại bại hơn nữa gần mười năm chưa từng thua ở qua tinh thần kiếm viện dù là một lần lão kiếm chủ nhìn thoáng qua hà khải hùng người sau thì là thợ ơ đầy người thanh phong làm như tại đang trông xem thế nào cảnh sắc không nghĩ tới hà khải hùng cái này lão hồ ly vậy mà đem cái này kiếm trận dùng tại nhất phong đại kiếm sĩ trên người hắn thật đúng là đủ để mắt đồ đệ của ta a bất quá lục minh hắn có thể đủ suất tàn kiếm trở thành song kiếm sĩ đây mới là hắn mạnh nhất thời khắc rất hiển nhiên hắn đã tại đối phương vừa mới bảy trận sắp liền nhìn ra không giống với trước khi hắn phá giải kiếm trận lúc là phi thường có chỗ độc đào đấy đồng nhất cái ta đối với hắn vẫn đang rất có lòng tin âu dương lạc mày kiếm nhữ chân phải dùng sức đặc mạnh thân hình liền tung bay dựng lên muốn phóng tới lôi đài hủy d i ệ t kiếm thánh khoát tay đặt ở âu dương lạc đầu vai nhưng lại trực tiếp đưa hắn đẻ trở về lập tức nói khẽ âu dương à trận pháp không giống với bình thường đối chiến người hiện tại chính yếu nhất làm vẫn là nhìn thêm tự hỏi nhiều nhìn qua những kiếm sinh đó nguyên một đám hưng phấn lên bộ dạng âu dương lạc c ắ n răng mới chậm chạp gật đầu trên lôi đ à i trịnh hạo nam trong tay cự kiếm thân kiếm thoáng lật một chút trong chốc lát sáu người t i u giống một điều mánh liệt tấn công mà ra đ ộ c x à hoạch xuất một cái xảo trá góc độ ngay ngắn hướng công kích về phía chỉ có một cây đoạn kiếm tiến hành phòng ngự vị trí thì ra là lục minh bên trái thân đối phương khẽ động lục minh cũng liền chuyển động hơn nữa là s o bọn họ càng thêm mau lẹ tốc độ kiếm ngân đồng thời khởi động một kia cũng không cường liệt lại tồn tại kiếm ý như một đoàn vô hình dây thừng khoa hướng này sáu chưa kiếm ô vành hai t r o n g chỉ nghe lợi kiếm vạch phá không khí thanh âm chính hạo nam một thanh đại kiếm chính diện một kiếm chém thẳng vào mà đến phía sau lượng thanh đại kiếm như hình với bóng đ i ề n vào hắn công kích thời điểm xuất hiện sơ hở có thể làm cho hắn vô cùng yên tâm toàn lực công kích lục minh trên tay phải dùng thái cực kiếm pháp giảm bất lực phương pháp cấp tốc đâm ra ba kiếm nhưng lại động tới tiếp xúc cách p vô vô đinh đinh đinh. Một một đối h phương ê m k i ba thanh đại kiếm tuy nhiên trở lại chiêu chuẩn bị xuất kích lục minh biết mình giờ phút này đã không cần phải nữa đi để ý tới bởi vì vi nhiệm vụ của bọn hắn chính là hiểm hộ cái này hai kiếm thậm chí kiếm thứ ba lục minh là thẳng như vậy cảm thấy cũng cứ làm như vậy rồi hai ắ n ngắn trái phải dài h t h a người h cách h kiếm lúc lực này toàn n ư ớ đối đến đối tại mũi kiếm giao kích lập tức, thái cực kiếm dính dính chi kiếm, phải thủ, tức, tức thủ trên thân kiếm, tay t kích dính dính leo cực lực lập lập lên r n g k ế m dính bên phải trường phải trụ kia ế m đâm nhưng cong, bên hoạch thủ. lại trái đối xào xuất trá độ về a Hai người kia đồng thời c ạ p kinh kiếm trong tay rút không trở lại mà đối thủ lại có thể tại trong chớp nhoáng này làm ra công kích bực này công thủ chuyển đổi tốc độ là ở thật là q u ỷ dị nhưng mà là bọn họ chỉ kinh ngạc cũng không hoảng loạn đây hết thể đều rơi ở trong mắt lục mình hắn tay phải trường kiếm còn có mấy tức khoảng cách có thể đâm vào đối phương dưới xương sườn lại kết kết dừng lại kiếm ngân một đạo tinh thuần kiếm ý kẹp lấy không thể địch nổi kiếm khí lập tức tràn ngập đến trong kiếm phi một tiếng lưỡng thanh trường kiếm kiếm thủ lập tức bay rớt ra ngoài nhưng mà lục minh hai thanh kiếm giao nhau thành cái kéo hình lập tức cắt bỏ đến sườn phải của chính mình cót k ế t cờ cờ ý tờ tt một hồi g i ậ n người kim loại tiếng ma s á t lập tức vang lên cái kia chỉ có một phong đại kiếm sĩ đoạn kiếm tay như cũ nửa ngồi trên mặt đất đoạn kiếm trong tay đang bị lục minh dùng lưỡng kiếm cắt b hắn t i u giống một điều đã khóa chặt con mồi hơn nữa đem con mồi bước đến tuyệt địa độc x à trên mặt không có chút nào lo lắng chỉ như vậy không hoảng hốt không vội toàn lực về phía trước đâm vào lục minh hơi kinh ngạc cái này đ o ạ n kiếm tay căn bản không có kiếm thể thiên phú lại tu luyện ra nhất định được kiếm ý hơn nữa kiếm khí cũng rất tinh thuần không giống mình đã từng gặp qua những cái k i a đối thủ lộn xộn kiếm khí đồng thời hắn sức bật rất mạnh chỉ so mình bây giờ kiếm khí yếu đi như vậy một đường xem ra hắn tu luyện kiếm pháp có lẽ rất thượng thừa, thừa hơn nữa có cao nhân chỉ điểm nhưng là đó cũng không phải hoàn toàn đều là uy hiếp lục minh dùng trường kiếm đó、nữa. hơn nữa thi triển dính dính chi lực đồng thời tản kiếm hơi chút đ ổ i phương hướng liền trực tiếp hoa hướng về phía đoàn kiếm tay cổ h ọ n ô ba thanh đại kiếm cùng lưỡng thanh trường kiếm trong chốc lát chen c h ú c tới lập tức đem mình trên dưới quanh người bao vây lại lục minh cũng không cất kiếm mượn đối thủ công kích tới lực lượng chỉ hai chân hơi một lần phát lực cả người liền lui ra ngoài mà này năm thanh kiếm tựa như cắn xé mà đến miệng khổng lồ giữ gìn tại đoàn kiếm tay quanh thân đồng thời lần nữa tạo thành kiếm trợn lục minh thoáng nghiêng đầu nhìn một chút mặc dù chỉ là hợp lại vị trí của mình lại do chính giữa võ đài đổi đến cách biên giới ba mét mà ở trong lúc này lục minh phát hiện những người này phối hợp hoàn toàn chính xác tinh diệu một khâu khấu chặt một khâu hơn nữa thời khắc có thể diễn hóa thành thân thể cùng chính thể đây cũng là bộ kiếm trận này chính là lực lượng n h ư không làm mình lợi dụng kiếm ý thay đổi một cách vô c h i vô giác đem lực lượng của bọn hắn cùng xuất kiếm tốc độ thoáng chậm lại như vậy một phần chỉ sợ mình liền chỉ dùng kiếm ngân có thể xem đến công kích của bọn hắn phương thức phú vị cũng muốn vội vàng đón đánh mới được rồi mấu chốt nhất chính là liền làm ì n h hoa hướng đoạn kiếm tay cổ hóc lúc hắn cũng là không hoảng hốt không loạn thấy vậy sáu người kiếm pháp đã diễn luyện qua vô số lần thực chiến vậy cũng không ít bọn họ vô luận là công kích mình hay là tại đòn đánh cũng sẽ không kinh hoàng phi thường yên tâm đem an nguy của mình giao cho đồng bạn mà chính bọn họ chỉ muốn làm tốt chuyện của mình là được rồi bất quá kiếm trận t á i biến hóa đều là do kiếm thủ công thủ xứ n g hợp vạn biến không rời trong đó mất hạ lôi đài ngươi đồng dạng l à thua tiểu tử đây chỉ là vừa mới bắt đầu chính hạo nam đắc ý nói qua bộ kiếm trận này công phòng nhất thể hơn nữa đồng bạn luyện tập qua vô số lần phối hợp căn bản không chê vào đâu được thú chi ngươi chỉ là một nhất phong đại kiếm sĩ chính hạo nam đột nhiên vô cùng hối hận khai chiến trước khi vì sao không hề làm cho một cái tặng thưởng lớn hơn tặng thưởng hà khải hùng khỏe miệng rốt cục lộ ra vui vẻ bộ kiếm trận này phi thường tình diệu kiếm sinh đám bọn họ phối hợp lại đúng chỗ công phòng nhất thể không chê vào đâu được muốn tìm ra sơ hở có lẽ có người có thể nhưng mà tuyệt đối không phải hắn lão kiếm chủ nhưng lại bỏ qua hà khải hùng đắc ý tuy nhiên trên đài chỉ là một h ộ p nhưng mà trong lúc này cái đó một lần không phải đồ đệ của ta đầu tiên dự phán đến công kích của các ngươi chỗ hơn nữa các ngươi cộng lại đều vượt qua đồ đệ của ta bốn mươi năm mươi cái cảnh giới nhỏ rồi Hiện tại rõ ràng rõ chương ò n có t ể d dương tự đ ắ chín c mươi chín phá trận tìm sơ hở lục minh đạo mạc liếc nhìn trịnh hạo nam một cái bộ kiếm trận này sơ hở lớn nhất vẫn là người cho dù cái này đ o à n kiếm thủ thân pháp mau l ẹ nhẹ nhàng vô thanh vô tức lực lượng cũng rất mạnh nhưng hắn không phải chân tránh sơ hở lục minh bước một bước về phía trước liền thấy trịnh hạo nam trong ánh mắt đắc ý mạnh hơn một phần lục minh trong lòng cũng là cười cười xem ra tại bên bờ lôi đài bọn họ không cách nào phát huy ra chân chính kiếm trận uy lực trong chốc lát chính hạo nam trợt phát hiện lục minh mái tóc màu đen về phía sau phiêu bay lên thân hình sớm đã cấp tốc súng kích đi ra ngoài hắn tay phải một kiếm đâm ra thẳng đến đoàn kiếm tay mà tay trái t ả n kiếm một mực khóa chặt mình làm như muốn làm phi kiếm chi dụng đây là chính hắn muốn chết chính hạo nam trong nội tâm hừ một tiếng đại kiếm lần nữa thay đổi một chút năm người lập tức đem đoàn kiếm tay bảo hộ ở dưới thân kiếm nam thanh kiếm tựa như sắc bén lăng nhà tạo thành một trường kiếm võng toàn lực đâm ra lúc h ạ c h xuất một hồi bén nhọn kêu to lục minh cấp tốc vọt tới trước đến lôi đài đối diện biên giới chỗ trong lúc đó một cái rừng thân hình làm như có lực lượng nào đó tại khiên kéo bình thường nghiêng nghiêng ngã xuống vượt qua đầu gối trở lên trên thân hoàn toàn cũng ngoài lôi đài hai chân lại như đóng đinh vào lôi đài giống như đồng thời thân thể tại quán tính dưới tắc dụng nghiêng nghiêng hoạch xuất một đạo tàn ảnh ngay tại sáu người toàn lực nhìn soi mói vây quanh phía sau của bọn h ắ n truy phong đoạt mệnh kiếm tốc độ cùng lực lượng vận dụng tại lúc này bị lục minh phát vung tới cực h ạ n a chính hạo nam trong nội tâm hơi hồi hộp một chút không kịp suy tư lục minh là có được như thế nào sức bật lúc này nhất thức g i chiến bắt phương cự kiếm hoạch xuất vô số lưu quang hộ ở sau lưu đình đình đăng đ chỉ trong phút chốc trịnh hạo nam tự biết rõ mình đã nên đón lục minh bắt kiếm nhiều hơn nữa mỗi một kiếm lực đạo đều là như thế đều đều mình có thể chịu nổi nhưng lại thoát thân không ra hắn muốn làm gì phí một tiếng giống như là có người đá một cốc cầu ai nha có người đột nhiên một tiếng bạo gọi trịnh hạo nam cả kinh cái thanh âm này quá quen thuộc chính là đ o ạ n kiếm tay chỉ thấy đ o ạ n kiếm tay vẫn đang dùng nửa ngồi tư thế nhưng lại bay lên giữa không t r ú n g lập tức hoạch xuất một đạo đường vòng cung đã rơi vào mười bảy mười tám em ở bên ngoài bên bờ lôi đài t ư ợ n g tới giờ phút này còn lại bốn người có thể xem kịm phản ứng thay đổi mũi kiếm cùng nhau đâm tới lục minh thân hình đ u n xuống cả người nhưng lại rơi hạ lôi đài mà ở giữa không trúng sắp tay trái t ả n kiếm tại bên bờ lôi đài vỗ cả người mượn nhờ phản xung chi lực lập tức dâng lên tay phải trường kiếm lấy trên đè dưới chi thế tấn bánh đâm b à i kiếm những người kia mà bắt đầu đ ứng đối lên tại kiếm cùng kiếm tiếng va chạm ở bên trong lục minh dưới chân hư đạp vài bước ngay tại năm thanh kiếm không ngừng toàn đâm quang mang ở trên nghệ tới chính hạo nam cảm giác á p lực nhẹ đi lập tức quát tiểu lục tử không có mất hạ lôi đài không coi là bậy trợ bên kia đoàn kiếm tay vùng vây mấy cái nhưng lại không có thể đứng lên như là thoát khỏi lễ xả đoạt mệnh liên hoàn tam tiên kiếm lục minh trong lòng một tiếng q u á t nhẹ tay phải trường kiếm n u i kiếm phản t r e o chọc trở về vậy nghe đến một người kêu lên một tiếng đau đớn ngược lại lui ra ngoài đồng thời tay trái thi triển d i ệ t kiếm tàn kiếm trong lần chưa kiếm ý t ự a hồ cũng nhận được chiến đấu triệu hoán lập tức chen trúc đi ra một đạo khí tức hủy diệt lập tức tập kích thượng trong lòng của những người kia tại những người kia kinh ngạc đồng thời tàn kiếm rũ ra một cái kiếm hoa tại kia lửa văng gấp nơi dưới đem đối thủ bối rối tầm đó đánh úp lại kiếm đều gọi đi ra ngoài chính hạo nam áp lực vô cùng mình mỗi mỗi lần ra kiếm lập tức đều phải đầm trúng đối thủ nhưng cố đâm không đến hắn lập tức quát lên một tiếng lớn đại kiếm hoạch xuất một vệ sáng phách c h ả m mà xuống mà còn lại ba người đồng thời dùng khoảng t r ừ n g hạ ba cái góc độ công kích mặc dù lớn kiếm trận đã phá lại lần nữa hình thành một cái tiểu trận chứng kiến đảm nhiệm đối với mình lục minh trên dưới quanh người hoàn toàn cung kiếm của mình khóa chặt chính hạo nam ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng giờ phút này vô luận tốc độ của hắn thật là nhanh đều đã làm luôn tránh cũng không được tránh cũng không thể tránh đi c h ế đi chính hạo nam ánh mắt lộ ra sắc mặt vui mừng tự hồ muốn ra ông chính hạo nam lập tức tự giác được mình thân ở như thác nước thân thể có thể cảm nhận được nhất sóng một lớp sóng bành trướng lực đánh vào số lượng trong hai ông ông tác hưởng trước mắt nhưng lại đen lại nhìn không thấy đồng bạn nhìn không thấy kiếm viện kiếm sinh chính là viện chủ đại nhân cũng không thấy hình bóng đây là cái gì địa phương tại sao có thể như vậy Đây là ồ、oh. có người chính hạo nam bỗng nhiên phát giác này một bóng người dĩ nhiên là đạo mặc rét l ạ n h lục minh hắn đang làm gì đó mình và mình đánh nhau sao không được chính hạo nam lập tức liền thấy lục minh xem hướng mình hơn nữa mình quanh thân đồng thời liền có hơn không mấy đạo kim ế quang à、ah. chính hạo nam đột nhiên phát ra một tiếng thê lương thét dài tựa hồ ngã xuống thâm viên mới phải xuất hiện tình hình liên tiếp rơi xuống đất tiếng vang lên chính hạo nam con mắt nhanh nhau lại trời đã sáng nhưng mà hắn lại phát hiện mình dưới lôi đài trên mặt đất nằm g đầu trông thấy duy chỉ có đứng thẳng trên lôi đài lục minh hắn không khỏi yếu ớt tự hỏi như thế nào chuyện quan trọng chuyện gì xảy ra hà khải hùng mỹ mắt có thể so với mạch đập tốc độ liên tục nhảy lên mấy cái vừa mới cổ khí tức kia hắn trong lúc đó nhìn về phía hủy d i ệ t kiếm thánh rồi lại phủ định lắc đầu hủy d i ệ t kiếm thánh tuy nhiên cường đại lại cũng làm không được tại khoảng cách gần như vậy che giấu mình mà ám gian lận nhưng mà là vì sao ngay tại muốn thủ thắng trong chốc lát người của mình tất cả đều thất bại xem bộ dáng của bọn hắn tựa hồ liền chính mình cũng không biết chuyện gì xảy ra đây quả thực là bị bại thất bại thảm hại a nhưng là tiểu tử này căn bản không có kiếm thể ở đâu ra khí tức hủy diệt lẽ nào hà khải hùng âm thầm xác định ý nghĩ của mình hắn nhất định đã lấy được thần vật vô thượng kiếm phổ quỷ bí kiếm pháp đây hết thể cũng có thể có cơ hội ta nhất định phải bắt hắn lại à lý khắc nhìn qua trên lôi đài lục minh khiếp sợ không gì sánh nổi toàn thân tóc gáy đều dựng lên lục minh như vậy mao đầu tiểu tử vậy mà phá hết cái này kiếm trận cái này có thể nói công thủ hoàn mỹ kiếm trận chơi ạ một cái nữ kiếm sinh hung hăng cầm lấy gương mặt của mình phát ra khàn cả giọng thanh âm cái này tiểu xuất ca là hai mươi năm qua thứ hai phá vỡ cái này kiếm trận người a khu khu khu đúng vậy hai mươi năm qua hắn là thứ hai vốn đã tuyệt được mình báo thù đang nhìn kim đạt lập tức ho kịch liệt mà bắt đầu hắn lau đem khỏe miệng màu tươi nói nặng chỉnh nói tại nửa năm trước phong hoa thành thương long kiếm viện đệ nhất kiếm thủ đi vào kiếm viện khiêu chiến kiếm trận hắn một người lên phá ba trận Tại t hà ờ i hà ắ c cuối cùng sử dụng n sử suất bộ y trận p lão là... kiếm, kiếm, kiếm, ha ha. kiếm chủ đắc ý cười ha hả cái gì kiếm mẹ trận tại đồ đệ của ta trước mặt không gì hơn cái này đi hà khải hùng móc nhóm miệng sắc mặt hiền thanh ngươi phải ý cái gì hả mười năm rồi mười năm qua ngươi mới thắng lần thứ nhất mà thôi có cái gì có thể đắc ý vậy thì có sao vậy thì sao lão kiếm chủ mắt trắng dã con ngươi thắng được số lần nhiều hơn nữa lại có thể như thế nào đồ đệ của ta một người một lần t i ể u đem các ngươi lợi hại nhất đều thắng ngươi còn có cái gì tốt nói lợi hại nhất còn chưa lên cái trên lôi đài lần nữa truyền đến lục minh nhàn nhạt lời nói b ậ y hạo h thiên kiếm viện tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía lôi đài tất cả mọi người ánh mắt đều là đối đ ạ i quái vật đều không thể giải thích vì sao tiểu tử này đến cùng là như thế nào thiên tài nhưng mà cơ hội tại lục minh tiếng nói vừa ra đồng thời ánh mắt mọi người t i u thuấn di đến lý khắc trên người cái này kiếm viện đại sư m ì n h thiên tài trong thiên tài trên người ở thời điểm này cũng chỉ có hắn có thể bằng vào trong tay hai mươi hai rèn tuyệt thế hào kiếm ngăn cơn sóng giữ đem kiếm viện ném ra ngoài mặt tất cả đều tìm trở về kiếm sinh đám bọn họ từng cái một sắc mặt thành kính cùng đợi cùng đợi thắng lợi thời khắc đến hơn nữa chính mình những người này cũng sẽ là thắng lợi người chứng kiến lý khắc hiếp hít mắt chứng kiến trên đài lục mình c á i chán đầy mồ hôi hắn bây giờ căn bản không phải trạng thái tột cùng bằng vào hắn nhất phong đại kiếm sĩ điểm này kiếm khí lúc này có lẽ tiêu hao không sai biệt lắm ta đi lên sẽ không có vấn đề gì mới đúng đợi một chút lý khác ngươi không thể đi hà khải hùng lời nói để cho sở hữu tất cả kiếm sinh cũng vì đó kinh ngạc vậy nghe hắn nói tiếp ngươi bây giờ trong cơ thể kiếm thể đang bị của ta kiếm ý phong ấn nếu như ngươi bây giờ thượng lôi đài ta đánh đi vào nhất đạo kiếm ý cho dù phí công toi rồi chẳng những rèn luyện không ra cứng cắp hơn kiếm thể còn có thể tổn thất kiếm thể bồn nguyên cho nên ngươi bây giờ căn bản không thể nghĩa khí làm việc không có việc gì lão kiếm chủ đắc ý nói đợi kiếm của ngươi thể mở ra về sau lại để cho đồ đệ của ta tới thu thập ngươi chỉ thời gian chuyện sớm hay m u ộ n cái này cũng không tính là sự t ì n h nhìn qua đi hạ lôi đài hơn nữa đi tới lục minh lý khắc đ ỗ n g nhiên cảm thấy được thì ra tiểu tử này đạo mặc cùng bình tĩnh trên thực tế là ngông cuồng nhất hung hăng càng quái đó là một loại không có gì có thể dẫn phát hắn kinh ngạc chuyện xử sự, sự không sợ hãi lại là một loại cái gì cũng không biết bị hắn nạp vào trong mắt cao cấp nhưng là hắn chỉ có mười sáu tuổi mà thôi hả là tu luyện như thế nào xuất như thế tâm cảnh hay sao mà ta cũng đã mười tám tuổi rồi lý khắc tâm bên trong nguyên bản bởi vì đinh dĩnh còn đối với lục minh sinh ra ghen tôn u cùng theo thực chất bên trong phát r a khinh thị lập tức t u diễn biến trở thành cảm giác nguy cơ thậm chí theo lục minh tiêu sái gần trong cơ thể mình phá quân kiếm thể đều tự chủ sinh ra một loại cảnh giác đối với uy hiếp tiềm ẩn cảnh giác đối mặt kiếm viện nhiều người nhìn chăm chú như vậy ánh mắt của mình lý khắc trên mặt chậm rãi bay lên một tia ngạo sắc lục minh người muốn tin tưởng ta phong ấn kiếm thể không phải là bởi vì ta sợ ngươi rồi cũng tuyệt đối không phải là bởi vì ngươi mà phong ấn ta là vì cùng sở hữu tất cả đỉnh cấp tinh anh tranh đoạt khanh nguyên châu bảy đại tuyệt kiếm danh sừ đương nhiên tầng thứ này chuyện tình là ngươi căn bản tiếp xúc không đến đấy hơn nữa bỏ niêm phong thời điểm ta rất có thể hội trùng kích vào đại kiếm sư cảnh giới nếu không ta hiện tại có thể một kiếm đánh phế ngươi chính là nhất phong đại kiếm sĩ đạ mạc m nhìn lướt qua mặt mũi tràn đầy nạo sắc lý khắc cường điệu nói ra nhất phong đại kiếm sĩ mấy chữ này lục minh nhàn nhạt nói đánh ngươi còn thật không cần rất cao cảnh giới lý khắc sắc mặt lập tức đ ỏ lên ngươi mà giờ khắc này lục minh đã bình tĩnh tự lý khắc trước người đi qua nhìn cũng chưa từng nhìn hát liếp còn hạo thiên kiếm viện kiếm sinh đám bọn họ trong nội tâm suy nghĩ cái gì hắn chương à là n g o toàn Lao khoái à càng là n không có hứng sảng cùng, thú biết thấy kiếm chủ cảm thấy sảng khoái vô có cảm rõ. l u lại một đ ư ha ha một trăm kiếm ngân bên trong đông phương bạch chuyện này chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp rồi nếu không hắn một cái nhất phong đại kiếm sĩ tựu i dẫm bằng chúng ta toàn bộ kiếm viện cái này truyền đi chúng ta tương lai đều như thế nào đi xuất hiện tại một gian không lớn trong phòng họp hạo thiên kiếm viện phần đông tinh anh kiếm sinh đều ngồi vây quanh tại bản hội nghị hai bên từng cái sắc mặt đều phi thường tối tăm phiền muộn mà giờ khắc này trịnh hạo nam chính dong giật nói lập tức hắn t i u nhìn về phía ngồi ở chủ vị hà khải hùng viện chủ đại nhân ta cho ngài mất thể diện viện chủ đại nhân chúng ta cho ngài mất thể diện hạo thiên kiếm viện sở hữu tất cả tinh anh đều ngay ngắn hướng đứng dậy cung kính thi lễ cho dù có ít người trên người đều mang thương thế cái này không là lỗi của các n g ư ờ i hà khải hùng khoát tay áo để cho sở hữu tất cả kiếm sinh tất cả ngồi xuống lúc này đây chính là ta cũng thật không ngờ hắn thấp như vậy cảnh giới lập tức sức bật cùng lập tức gia tốc trình độ sắc bén đều có thể nói vi thiên tài lý khắc cũng phi thường có tự mình hiểu lấy hơn nữa cái này kiếm trận vẫn là lần thứ hai bị người ngoài phá vỡ nhất là lục minh dùng thấp cảnh giới rồi lại như cồn u g phong bạo vũ phá vỡ có thể làm được điểm này phi thường không dễ dàng sức chiến đấu của chính mình mạnh là vì kiếm thể còn có trong tay hai mươi hai rèn tuyệt thế hảo kiếm nhưng mà tiểu tử kia cầm lại gần kề chỉ ngũ đoán cương kiếm ở trong đó tranh lệnh t i ự u rõ r à n g rồi cho nên hiện tại phải t i ể u phải giải quyết chuyện này tối thiểu muốn có một bộ hoàn chỉnh phương án nhưng mà viện chủ đại nhân chúng ta kiếm trận đã giữ vững hai mươi năm không phá ghi chép a chính hạo nam bên người cầm đoàn kiếm kiếm sinh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi có lẽ chính là bởi vì như vậy chúng ta mới bảo thủ không chịu thay đổi rồi hà khải hùng rất có trưởng lão phong độ cười cười bất quá các ngươi đều không cần cảm thấy bao lớn áp lực dù sao hắn bây giờ còn chỉ là một nhất phong đại kiếm sĩ mà thôi bởi vì cái gọi là lớn lên thiên tài mới là thiên tài lý khắc một mực nhăn lại lông mày giờ phút này thời gian dần qua triển khai trên mặt đều lộ ra hiện ra một tia âm hiểm mỉm cười ta quả nhiên không nhìn là ngươi hà khải hùng cười ha hạ nhẹ gật đầu hiện tại nơi này lục minh biết rõ thân phận của mình hơn nữa lại có hủy diệt kiếm thánh đứng ở sau lưng của hắn mình là tuyệt đối không thể hiện tại t i ể u đ ộ n thủ nhưng là hắn bày ra t h i ê n phú đã uy hiếp nghiêm trọng đến kiếm viện lợi ích dù sao tại kiếm đường thí luyện giải thi đấu ở trên lấy được tốt thứ tự mọi người kiếm viện đều có rất lớn một số ban thưởng hiện tại chỉ có thể sử dụng kiếm sinh đám bọn họ đích cổ tay đi nhổ cái này cứng r ắ n đâm trước tiên cam đoan kiếm viện lợi ích chính là muốn bắt cóc tiểu tử này cũng nhất định phải chờ hủy diệt kiếm thánh sau khi rời khỏi mới có thể làm ý định viện chủ đại nhân yên tâm t nhất định nhất định hà khải hùng hơi chút suy tư một chút nếu như các ngươi có bất cứ cơ hội nào có thể phế bỏ hắn có thể ẩn nút đi vẫn là ẩn nút đi sau đó giao cho ta xử lý gặt này hủy d i ệ t kiếm thánh cũng tìm không ra bất kỳ dấu vết cùng trả thù lý do cần tuân viện chủ đại nhân dạy bảo Lý khắc cùng m ặ trong khắc kiếm kính sinh nhau nhau đứng dậy, kính thi lễ. Giờ phút này bọn họ cung giờ mỗi người đứng này bọn dậy, t lễ, ê n mặt, đều đã có b á thủ đ a nhìn hào quang. Trong hào Ha ha ha. đ ì n h viện lao kiếm chủ mặt đỏ lừ lừ v ô v ô lục minh đầu vai hào tiểu tử ta biết ngay ngươi có thể đ ủ phá vỡ hà khải hùng một mực dựa vào cái này kiếm trận dù n g tốc độ của ngươi bây giờ cùng sức bật khống chế nhịp điệu chiến đấu cùng tìm kiếm thời cơ năng lực toàn bộ hạo thiên kiếm viện cũng sẽ không lại là uy hiếp của ngươi rồi nhưng là ngươi nhất định phải chú ý một chút cái kia lý khác hắn người này tuyệt đối không giống hắn bề ngoài như vậy trong sáng hắn đã sớm nghĩ phế bỏ ta lục minh không sao cả nhún vai lập tức hỏi cái kia khanh nguyên châu bảy đại tuyệt kiếm là chuyện gì xảy ra h ả thất tuyệt kiếm nói trắng ra là kỳ thật hay là tại toàn bộ khanh nguyên châu bình chọn xuất tối vi thiên tài trong thiên tài rồi sau đó hội giao phó bọn họ quyền lực nhất định cùng trách nhiệm ví dụ như tiêu diệt sơn phỉ mã tặc giữ gìn một phương thái bình lão kiếm chủ vuốt vuốt trong dâu vốn chuyện này ta nghĩ tại kiếm đường thí luyện giải thi đấu về sau nói sau đưa cho ngươi bởi vì tham gia bình chọn người tất nhiên đều đã là lớn lên kiếm thủ tranh đoạt là hồ kiệt xuất nhất kiếm thủ không giới hạn, niên kỷ, không giới hạn kiếm cấp độ chính là kiếm thánh đám bọn chúng đồ đệ cũng sẽ dự thi tuyết bị lục minh nhàn nhạt nói lão kiếm chủ mày kiếm dâng lên đúng vậy nàng hiện tại chẳng những là nhị phong đại kiếm sư mà ngay cả một mực hầu ở bên người nàng kim minh hạo đều đã là tam phong kiếm sư mặc dù nhưng cái này tuổi mục chính đối mặt với ngươi không tạo thành cái uy hiếp gì nhưng mà là có chút người là chuyên môn sau l ư n g d ợ cho đấy cho nên tại ngươi trở thành kiếm sư trước khi ta cũng không tính nói cho ngươi biết thì ra là thế lục minh nhẹ gật đầu xem ra bình chọn cái này thất biệt kiếm nên hoàng đình lôi kéo tinh anh kiếm thủ một loại mê người thủ đoạn là như vậy hủy d i ệ t kiếm thánh đối với lục minh thấy rõ cùng phản ứng phi thường hài lòng hơn nữa hoàng đình mỗi một lần tổ chức hoạt động tái sự so sánh với kiếm đường tổ chức ban thưởng cũng đều là phi thường phong phú dù sao đối với kiếm đường mà nói hoàng đình càng thêm cần thiên tài số lượng cũng lớn lúc này đây ta cùng cơ lão cao ý kiến nhất trí nếu như ngươi không có thể đạt tới nhị phong kiếm sư trở lên trình độ cũng đừng có tham gia bình chọn rồi dù sao ngươi bây giờ mới mười sáu tuổi lục minh nhẹ gật đầu đương nhiên biết do vô luận là kiếm đường vẫn là hoàng đ ỉ n h tổ chức tái sự mỗi một phần phong phú tưởng thưởng hoa lệ sau lưng đều là dùng vô số máu tươi cùng tánh mạng bắt đầu chống chất đấy thế giới chính là chỗ này sao sự thật kiếm giả thế giới càng hơn sở dĩ trở thành cường giả dưới chân nhất định dẫn qua vô số kẻ yếu thi cốt t ừ n g tần g một leo cao lục minh đã sớm đem những này bản chất đều xem xấu hơn nữa danh cùng lợi đối với hắn thật sự không có lực hấp dẫn gì bất quá nếu là lấy được chút ít chức vị đối với đã là cấp thấp nhất quý tộc lục gia nên có không ít chỗ tốt đi lục minh biết hoàng đình cho ngươi trở thành quý tộc cho ngươi chỗ tốt cùng tiện lợi đồng thời cũng là vì muốn ngươi làm ra càng nhiều nữa cống hiến phụ thân lục thiên lâm lúc ấy chỉ là muốn cho tương lai mình một cái bảo đảm lại không để ý đến tầng trên các quý tộc vì ích lợi thật lớn lẫn nhau đ ấ u đ á trình độ chỉ biết so bình dân càng tán khốc hơn trở thành kiếm sư lục minh nhữ mày dùng hiện tại kiếm ngân cọ r ự a tẩy lễ kiếm khí hà khắc trình độ bảo thủ không chịu thay đổi tu luyện căn bản không khả năng tại ngắn ngủi thời gian chính giữa vượt qua một cảnh giới lớn trở thành kiếm sư hơn nữa đối với, với cái thế giới này khổng lồ thiên địa nguyên khí mà nói k i bây giờ chỗ tốt là hạo thiên kiếm viện kiếm sinh đám bọn họ mỗi ngày đều tụ tập kết cùng một chỗ luyện kiếm như vậy có thể sinh ra một ít kiếm ý tuy ít mà lại phức tạp lại có chút ít còn hơn không nhất định phải chăm chỉ tu luyện lục minh này c h ư g mặc nhiên gương mặt của phát ra một phần cương nghị Tu lục u y ệ minh xếp bằng ở đình viện trong đó hắn quanh thân sương mù so mặt khác địa phương còn muốn nồng hậu dày đặc một ít theo hắn một hít một thở những sương mù này liền chằm chọc cao thấp cuồn cuộn làm như trong ảo cảnh mới phải xuất hiện tình hình tại bên cạnh hắn cách đó không xa gần kề cách một bức tường trên trăm danh kiếm sinh chính cơ đại kiếm hai tay tiếng hò hét bên thai không rước ở trong mắt lục minh chính có một ti tia cực kỳ hơi yếu kiếm ý tự trên người bọn họ phát ra trên trăm đạo kiếm ý tối sau khi ngưng tụ tại một chỗ ngưng tụ thành một ít đoàn như kẹo đường lớn nhỏ lộng lấy kiếm ý khối không khí mỗi khi đúng lúc này lục minh t i ể u lấy kiếm ngân c h i lực chấn động đi qua đem kéo với tay cầm hút vào kiếm ngân bên trong cường hóa kiếm ngân đồng thời hấp thu kiếm khí trong khoảng thời gian này lục minh tại hạo thiên kiếm viện bên trong có thể nói thông suốt liền thật sự đến cấp cao kiếm sinh sân huấn luyện đi cũng là không người đến đây gây hấn gây、chuyện. nhưng mà là nếu như n g mình thật sự đơn thuần vì lực lượng khắp nơi đi hấp nhân kiếm khí bổ khuyết lực lượng của mình bởi như vậy ta liền trở thành ra sức số lượng mà theo đuổi lực lượng kiếm thủ rồi lục minh nhữ nhữ mày nếu như ta bị lực lượng khống chế vậy thì không còn là một cái vì truy cầu kiếm đạo cảnh giới chi cao kiếm thủ mà là một vì n h u cầu lực lượng mà không từ thủ đoạn mất đi nhân tính kiếm ma rồi bắc minh thần công tại trên địa cầu từ đầu đến cuối đều bị đánh vi ma công một mặt đấy điểm này lục minh phi thường rõ ràng nhưng mà là thế nào có ít người là tới ám sát mình muốn giết chết mình dành lục r a sản nghiệp cho thông khoái mà nói này mình cũng căn bản không cần k h á c h khí trực tiếp hút khô bọn họ kiếm khí đền bù t r ì hoãn mình tu luyện kiếm khí theo lục minh là ma đạo vẫn là kiếm đạo toàn bộ đang nắm giữ đúng mực cùng mực. trường mực mà trường khống lực cùng tâm cảnh h á n tên i sát thủ này vua gần đây đều là đỉnh cấp tồn tại nhưng mà vừa lúc này lục minh đột nhiên phát hiện một cổ lực lượng đông dương hiện hiện hơn nữa chỉ là một xuất hiện t i ể u triển khai điên cuồng m á n h liệt sung kích hơn nữa t i ể u tại trong cơ thể mình kiếm ngân trong lục minh phát động nội thị năng lực nhìn sang vậy mà sẽ là đông phương bạch ha ha ha lục minh người không nghĩ tới sao lao tử cũng tương tự không có chết đông phương bạch một hồi tùy tiện đắc ý cười to lục minh ta tài bồi ngươi nhiều năm như vậy ngưng luyện kiếm ngân tựu tự mình một người n ô n thôn như vậy có thể không nên a ngươi không là một kiếm thủ sao kiếm nhưng mà bình trong quân tử a thông qua nội thị năng lực lục minh là có thể nhìn phi thường rõ ràng này từng như thân sĩ giống như liêm đao môn chủ giờ phút này chính trước mắt g i ữ tợn đánh thẳng vào kiếm ngân chương một trăm lẻ một kiếm xá lợi xuất hiện lục minh thần sắc hở h ữ g tràn đầy cái loại này đối với xấu xa chi nhân sâu đậm k i n h thường lấy cực kỳ cao cấp tư thái nói ra ngươi hiểu kiếm sao ngươi biết rõ kiếm đạo chân lý sao ngươi người như vậy mặc dù n ắ m trong tay kiếm ngân cũng là một kiếm ma cuối cùng kết cục vẫn là đ ồ dạng nhìn qua lục minh này như thẩm phán vậy ngữ khí đông phương bạch trên tay trưởng lực không ngừng lại phát hiện d ù n g mình bây giờ lực lượng căn bản không làm gì được kiếm ngân liền ngưng tay ngồi xếp bằng xuống dùng đàm phán tư thái nói ra những cái k i ế t đều không cần ngươi quan tâm chỉ cần ngươi chịu phân một nửa kiếm ngân lực lượng cho ta hiện tại ta liền rời đi kiếm ngân cam đoan vĩnh viễn sẽ không lại tại ngươi xuất hiện trước mặt ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng loại người như ngươi lòng tham không đ á y người sao nhìn qua xem ra thân sĩ vậy mặt sau lương âm hiểm vì lực lượng cùng tuổi thọ không từ thủ đoạn lục minh trong lòng chính là một hồi t r ắ n ghét kiếm ngân tâm niệm tương thông lập tức phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ bao phủ ở đằng kia đông phương bạch quanh thân đưa hắn cùng một cách cách biệt lập tức kiếm ngân lực lượng áp xúc như vậy đưa hắn như đưa đặt ở áp s ú c trong túi thịt khô giống như phong ấn cảm nhận được mình không gian xung quanh truyền tới lực lượng đông phương bạch lập tức gầm h ế t lên ngươi chờ ta có một thiên sung phá phong ấn sẽ chiếm thân thể của ngươi tại trên địa cầu ngươi trốn không phát hiện tại ngươi uy nguyên nhất định là cho ta làm mai mối hết thể tất cả đều sắp trở thành ta đấy tiền nữ nhân trong kiếm ngân chỉ có diêm cán đại tiểu đông phương bạch linh hồn dãy rủi lấy phát ra một hồi hoán giận gào thét không nghĩ ra lục minh vừa rồi rõ ràng tại sửa đường vì sao trong lúc đó t i ể u phản ứng lại hơn nữa trực tiếp đem mình cho phong ấ n mất đông phương bạch mặt mũi tràn đầy ông trầm đã từng mình đánh lén hơn nữa làm hắn bị thương nặng lại bị hắn liều mạng cuối cùng một tia lực lượng cùng tiên thiên cảnh giới tu vi mình đồng quy vô thận hiện tại mình lại tới đánh lén lại lại bị phong ấ n mất ta như thế nào gặp được hắn mỗi lần cũng không thành công tiểu t ử này v ậ n khí thực mẹ nó tốt đông phương bạch oán giận t r ừ n g mắt liếc lục minh trong miệng mắng tự dần dần đảm xuống lục minh lập tức điều động toàn bộ kiềm khí n g n g tụ thành một bả vô hình h n h kiếm xung kích hướng kiếm ngân nhưng là kiếm k h í tự kiếm ngân trải qua nhưng không cách nào đâm đến đã bị mình phong ấn đông phương bạch loại cảm giác này tựu giống mình cầm một thanh thiểu kiếm đâm vào mênh mông biển sâu căn bản là không có cách tìm được mục tiêu hay là ta cảnh giới quá thấp căn bản là không có cách triệu tập kiếm ngân toàn bộ lực lượng lục minh nhữ n h ư mày mà lấy hắn như vậy tâm cảnh cũng không khỏi được thầm giật mình trong lòng nói nguy hiểm thật không nghĩ tới đông phương bạch chẳng những không có triệt để chết mất trái lại dùng linh hồn trạng thái còn sống trong kiếm ngân hiện tại thừa dịp mình ở tu luyện trong lúc vậy mà hồi phục lại cấp lấy kiếm ngân nếu như bị hắn đoạt đi kiếm ngân cái này hậu quả lục minh không dám tưởng tượng cũng không cho phép xảy ra chuyện như vậy hơn nữa đông phương bạch lực lượng linh hồn cũng không thế nào cường đại nếu không tại xuyên việt không gian về sau chiếm cứ bộ thân thể này người nên là hắn rồi đồng thời lục minh phi thường rõ ràng hiện tại cũng chỉ là bằng vào cùng kiếm ngân tâm niệm tương thông cực kỳ nhanh chóng đem đông phương bạch phong ấn mà thôi dùng mình bây giờ lực lượng căn bản là không có cách đem triệt để tiêu trừ hơn nữa hắn ở đây kiếm ngân ở trong cũng là có thể tu luyện khôi phục cùng trưởng thành tốc độ cũng không chậm bất quá ngược lại là không có vụ trộm dùng bắc minh t h ầ n công thôn vệ mình chân khí nếu không khi đó mình có thể tại giết hắn tại trong trứng nước bởi vậy có thể thấy được đông phương bạch người này chẳng những âm hiểm vì đặt thành một loại mục đích còn phi thường hiểu được cẩn nhẫn đối thủ như vậy mới là đáng sợ nhất chỉ bất quá bây giờ mình đem phong ấn ngăn cách mở hết thảy hắn chính là muốn muốn thôn vệ chân khí cũng tìm không thấy môn lộ nhưng là trước mắt cũng chỉ là có tính cách tạm thời tạm hoan mất cái này nguy cơ mà thôi hắn là nhất định sẽ tại mình hư ngực thời điểm lần nữa phát động công kích bây giờ lục minh cảm giác mình chẳng khác nào trong ngực ôm một quả tùy thời đều có thể nổ tung quả b ù m phải mau chóng tăng thực lực lên mới có thể giải quyết triệt để mất cái này tiềm ẩn nguy cơ lục minh đ ứ ư ờ n g n h n g mày đứng người lên đẩy ra cửa nhỏ đi vào sân huấn luyện đồng thời phóng xuất ra kiếm ngân lực lượng đi tìm những khả năng kia bị đổ vào hơi nhỏ kiếm ý ở thời điểm này con rồi cũng là thịt lục minh đột nhiên quay đầu nhìn về phía sân huấn luyện mặt khác chỗ cửa lớn chỗ đó đang có một danh kiếm sinh điên cùng chạy tới trên mặt ngược lại cũng không phải kinh hoàng là gần như cuồng nhiệt khoe khoang ui ui ui các ngươi có nghe chưa Các nhưng g g ư i đều n e nói sao. Cái này danh kiếm sinh chạy lên đài cao, khuôn Cái kiếm đài vui sao. s cao, chạy mặt ớ cùng khoe khoang thanh khoe mà quét mắt dưới đ i mọi người, giống một cái con rồi tất một cả con không đối ầ u chung quanh đồng đ dạng loạn sáng ngời. Nhưng mà đối với hơn trăm người sân huấn luyện hắn l ờ i nói tựa hồ căn bản không có gì sức nặng chỉ là một xuất khẩu tự bị dìm ngập tại đám biển người như thủy triều bên trong phụ cận mấy cái kiếm sinh cũng chỉ là như lối đ á i ngu ngốc giống như nhìn hắn một cái cứ tiếp tục luyện kiếm rồi căn bản không làm để ý tới cái này danh kiếm sinh trên mặt đột nhiên hiện ra đắc ý mà lại tự tin dùng hai tay tụ lại tại bên miệng như đấu thắng r ộ n g của công dương b à n hô hào kiếm xá lợi ta đã tìm được kiếm xá lợi thanh â m mặc dù lớn lại vẫn đang tại vù vù nhảy múa trong bóng kiếm bị xé nứt nắp ấy ai hắn nói cái gì một gã to con kiếm sinh vốn không muốn để ý tới lại đột nhiên như là đã nghe được cái gì muốn chết chuyện dừng tay lại t r u n g kiếm trực tiếp nhảy lên lôi đài một b à nhấc lên cái này danh kiếm sinh cổ áo của ngươi nói cái gì ngươi vừa mới nói ngươi đã tìm được cái gì cái gì xá lợi nhìn qua cái này danh kiếm sinh giống như muốn ăn thịt người vẫy biểu lộ kêu gọi đầu hàng người này dùng sức nuốt nổ nước miếng ta ta là nói kiếm xá lợi ở đâu kiếm xá lợi ở đâu m a u nói cho ta biết ở đâu người này to con kiếm sinh trong mắt thoáng cái đỏ mà bắt đầu như là gặp được cựu nhân giết cha giống như trực tiếp đem kêu gọi đầu hàng người này nâng lên trước mắt gầm thét cái gì kiếm xá lợi một danh kiếm sinh kinh ngạc kiếm xá lợi toàn bộ sân huấn luyện liền giống bị nổ tung khí lãng cọ rửa một lượn tất cả mọi người dừng lại trong tay động tác chậm rãi quay đầu nhìn về phía lôi đài trong ánh mắt kinh ngạc lập tức chuyển hóa thành cung nhiệt chen trúc giống như đánh về phía giống lôi đài. về kiếm xá lợi lục minh n h u n h ư mày thông qua trong khoảng thời gian này học tập mình thường xuyên cùng nhị lao nói chuyện kiếm đối với kiếm khi đại lục thượng các loại tri thức cùng kỳ văn dị sự cũng biết không ít mà kiếm xá lợi có thể nói là trong đó thần bí nhất hơn nữa nhân vật mạnh mẽ kiếm xá lợi tu vi kiếm hào cảnh giới trở lên cường giả tại lâm trung trước khi đem mình một bộ phận bản nguyên kiếm khi cùng kiếm ý áp sức mà bắt đầu ngưng tụ làm một khóa thật thể hơn nữa bảo vệ lưu lại phương mới thật sự là kiếm xá lợi nó hoàn toàn là một cái cường đại kiếm thủ suốt đời chỗ tinh hoa đạt được nó chẳng khác nào đã có được một cái an toàn thông đạo chẳng những cảnh giới hội nước lên thì truyền lên đối với kiếm đạo nhận thức càng là chưa từng có cường đại đối với tuổi trẻ kiếm thủ tác dụng càng là hay không cách nào tưởng tượng dù cho tài liệu phối hợp tổ hợp lại với nhau cũng không bằng một viên kiếm xá lợi tác dụng đại tới càng thêm trực tiếp bất quá rất hiển nhiên cái này danh kiếm sinh căn bản không có đạt được kiếm xá lợi nếu không hiện tại làm hết thể tựu i nhất định là tại tự sát xem những này kiếm sinh đám bọn họ nghe được kiếm xá lợi sau c ù n nhiệt đã biết rõ kết quả hắn nên được đến tin tức liên quan tới kiếm xá lợi lục minh nụ cười nhặt và rồi mình chính đang giàu dĩ nên như thế nào rất nhanh lệnh mình cường đại lên tin tức này t i u chuyển đến lao kiếm chủ cùng hủy d i ệ t kiếm thánh thân hình lặng y ê n tới chứng kiến lục minh nhìn về phía chính bọn họ cũng chỉ là nhẹ gật đầu chờ nghe tiếp nhị lao tự nhiên cũng là nghe được kiếm xá lợi ba chữ mới tới thân là kiếm thủ không ai lại không biết kiếm xá lợi đối với kiếm thủ giá trị hơn nữa bọn họ càng rõ ràng hơn kiếm xá lợi ngưng tụ sát xuất thành công phi thường thấp thậm chí có một bộ phận kiếm thủ còn chưa tới chân chính tự kỳ vì ngưng tụ kiếm xá lợi mà đã mất đi đại lượng chân khí ủng hộ ngưng tụ không thành công t i c mới c hết hết nói a kiếm xá lợi ở đâu à? tên kia tráng hắn như cũ cầm lấy người này cổ áo đem cổ của hắn đều nhanh bóp nghiến rồi các ngươi để cho hắn thở một ngụm đừng cho bóp chết lý khắc mệnh lệnh giống như thanh âm như là tiết trời đầu hạ bên trong một chén ướp lạnh nước ô mai làm cho tất cả mọi người trong chốc lát t i ể u đều bình tĩnh lại hơn nữa tự động nhường ra một con đường này danh kiếm sinh nhìn qua lý khắc đi hướng mình xoa cổ đồng thời khuôn mặt lộ ra một vòng hài lòng cười hắn biết rõ sau này mình tại kiếm viện cũng là danh nhân rồi lý khắc đánh giá cái này danh kiếm sinh từng thấy cũng không quen thuộc tất đem ngươi cũng biết nói hết ra ta không muốn nghe nói nhảm lý khắc quả nhiên coi như là cái thiên tài tâm cơ rất thông thấu cũng nghĩ đến cái này danh kiếm sinh căn bản không có đạt được kiếm xá lợi lục minh yên lặng nhìn xem đây hết thảy đồng thời đem kiếm ngân lực lượng khuyết tán đi qua bắt mỗi một đạo khả năng hữu dụng thanh âm đại sư minh là như vậy cái này danh kiếm sinh cân nhắc một chút chúng ta t ạ i đi lên kiếm viện trên đường gặp một cái chính chạy tới nhân đan cư đoàn đội mạo hiểm chính là chúng ta l ạ nhật thành phụ cận nổi danh nhất thợ săn mạo hiểm đoàn đội bọn họ tám người đội ngũ chỉ còn lại có ba cái trở về hơn nữa toàn thân đều là tổn thương nhân đan cư lão bản cho bọn họ phục d ụ n g tốt nhất đan dược chữa trị vết thương bọn họ mới có thể mở miệng nói chuyện thợ săn đội mạo hiểm lý khắc lông mày chính là nhữ lại cái này đội mạo hiểm đội trưởng vi đại kiếm sĩ cảnh giới đỉnh cao thủ hạ còn có ba gã đại kiếm sĩ hào thủ còn lại bốn người cũng là cao cấp kiếm sĩ bọn họ quanh năm hành tàu ở từng cái hiểm yếu sân mạch trong giang hồ bọn họ cũng là trong thành lớn nhất bán đấu giá khách hàng mỗi lần đều có thể xuất ra một ít phi thường khan hiếm khoáng sản cùng dược thảo tài liệu lệnh toàn thành mọi người điên cùng đấu giá mua bây giờ lại liền bọn họ loại này thường tại bờ sông đi kiếm thủ đều gây hơn phân nửa hào thủ hơn nữa còn lại trọng thương mà về bọn họ đi tới nơi nào lại gặp cái gì nói tiếp bọn họ nói tìm được kiếm xá lợi ở đâu t i ể u trong vũ hoàng sơn mạch kính hồ vùng núi đầm lầy nhưng là không có thể mang đi ra lý khắc cả kinh vũ hoàng sơn mạch kính hồ đầm lầy lục minh cao mày cố gắng suy tư về cái này địa danh có lẽ là trước lục mình căn bản không có tiếp xúc những kiến thức này cơ hội trong đại não ngoại trừ biết là tại trấn viên đế quốc biên cạnh chỗ những thứ khác chi tiết tỉ trống mỹ là rỗng. n n h ư bởi vì nơi đó hình dạng mặt đất phi thường đặc thù tại sơn mạch giữa sườn núi có được một mảnh rộng lớn vô biên đầm lấy lớn q u năm n sương ngủ không tiêu tan hơn nữa thiên địa năng lượng cùng không gian p h á p tắc càng là trường hợp đặc biệt chỗ đó chỉ có đại kiếm sư dùng trở xuống cảnh giới mới có thể đi vào xuất kiếm hào cũng tốt kiếm thanh cũng thế cường đại cảnh giới đi vào trong đó t i ể u sẽ lập tức đã bị không gian p h á p tắc trói buộc hơn nữa nơi đó thiên địa năng lực sẽ khiến kiếm hào cảnh giới phía trên kiếm thủ kiếm ý tiến hành c ắ n trả có thể nói kiếm ngân trở lên kiếm thủ đi vào không cần thiết một lát cũng sẽ bị tự bạ mất cương giả có thể tiến muốn tự sát là được hủy diện kiếm thánh lông mày cũng là n h ữ lạy chỗ đó chẳng những co đặc biệt thiên điện ă n g lượng cùng không gian phát tắc còn có số lớn y ê u thú tồn tại bọn nó nhận lấy những cái kia đặc biệt năng lượng ảnh hưởng bất luận cái gì một cái đều là phi thường cường đại càng có cho phép chỉ cần đi vào trong đó nhân loại kiếm thủ chết tại mất về sau tinh thần linh hồn sẽ mất đi tiêu tán mất nhưng mà thân thể lại chắc là sẽ không chịu ảnh hưởng sau y nguyên còn sống hơn nữa sẽ tăng lên khi còn sống năng lực chiến đấu trở thành không có tư tưởng chỉ biết giết chóc kiếm ma đã từng ta cũng tò mò tới gần đi nhưng mà cũng chỉ là đi tới bên liên giới không có thể đi vào đi khối kia cấm địa thực sự quá đặc thù chỉ có mỗi tháng lần đầu tiên cùng mười lăm mà lại tại mặt trăng lên giữa không trung thời điểm không gian lực lượng mới có thể tiêu tan tán một phút đồng hồ cũng chỉ có trong khoảng thời gian này mới có thể tiến nhập trong đó nhưng mà đúng lúc này nhưng cũng là yêu thú nhất sinh động đi săn thời gian lục minh nhẹ gật đầu đem các loại kiếm khí đại lục thượng đặc biệt tri thức đều ghi chép lên trên thực tế hắn phi thường yêu thích những n à y kỳ văn dị sự dù sao mỗi một cái nam t r o n g x ư ơ n g người ta đều có một loại mạo hiểm tinh thần húng chi đã từng vì truy cầu kiếm đạo ngưng tụ kiếm ý ngưng luyện kiếm ngân lục minh hắn đã từng nhưng mà đem địa cầu từng cái có được chuyển kỳ sắc thái nơi h i ệ lánh đều hôn lên mình g i ấ u chân đấy chỉ có điều lục minh lần nữa nhịu nhữ mày tin tức này nghe trước sau rất là mâu thuẫn là không đúng lão kiếm chủ vớt vớt trong dâu nghi nói kính hồ đầm lầy căn bản không khả năng cho kiếm hào trở lên kiếm thủ ngưng tụ kiếm xá lợi thời gian hơn nữa xá lợi một thành người hẳn phải chết không thể nào ngưng luyện về sau mình đưa vào đi càng thêm không có bị thấp cảnh giới kiếm thủ mang vào dấu khởi khả năng tới làm sao có thể sẽ có kiếm xá lợi xuất hiện ở bên trong hủy diện kiếm thánh tán thành nói điểm ấy phi thường chính xác ngươi xem những n à y kiếm sinh nghe được kiếm xá lợi ti n tức dù là chỉ hư vô mở mịn ti n tức cũng đều hưng phấn cùng giống như con khỉ nếu có người cầm kiếm xá lợi nhất định sẽ mở ra nó dùng xong đương nhiên cũng có một loại khả năng trừ phi người nọ là kiếm ma đồng dạng đơn thuần đến cực đoan tư tưởng chứng kiến nhị lao khuôn mặt nghi hoặc lục minh cười nhạt một tiếng mọi sự sẽ không không có l ử a thì sao có khói chính là lại quỷ dị cũng không nhị n được thăm dò đi xem sẽ biết cái gì người muốn đi lão kiếm chủ sắc mặc lập tức rậm rạp lo lắng dù sao chỗ đó mình và hủy d i ệ t kiếm thánh đều là không thể nào đi vào ân lục minh gật gật đầu trước tạm nghe n g h e bọn họ tiếp đó sẽ có tin tức hưu d ụ n gì g lý khắc nhìn thoáng qua lục minh mọi người cũng biết rằng loại tin tức này liền đối lập phong bế kiếm viện đều chuyển đến trong thành t ự nhưng đã là phí phí dương, dương dấu ư giếm cũng vô dụng nếu như lục minh biết rồi nói không chừng hắn còn có thể đi tới đó mình sẽ co bó lớn cơ hội phế bỏ hắn vị trí cụ thể lý khắc thanh âm tăng lên một đường này danh kiếm sinh nhưng lại nún bay bọn họ chưa nói bởi vì nói đến đây tựu toàn bộ chết hết chết hết lý khắc kinh ngạc tên kia đình phong đại kiếm sĩ đội trưởng kinh nghiệm cùng sức chiến đấu tại phụ cận tương đương nổi tiếng vậy mà cũng chết hết đúng vậy a không còn một mống đều chết hết này danh kiếm x a n h giã là bất đắc d ĩ lắc đầu hiện tại biết đến chỗ có tin tức chỉ có kiếm xá lợi xuất hiện ở kính hồ vùng núi lầm lầy vậy là đủ rồi lý khắc cười ngạo nghễ quay người hướng đại môn đi đến kiếm xá lợi xuất hiện tin tức nhất định phải cùng trong nhà hảo thương lượng một phen tranh thủ một lần hành động c ư p lại trong sân huấn luyện rất nhiều kiếm sinh cũng, cũng bắt đầu bàng hoàng do dự mà tính toán thực lực bản thân sau một lát đúng là đi khoảng không hơn phân nửa chỉ có số ít thoạt nhìn một điểm ra thế đều không có cảnh giới cũng rất kém kiếm sinh giữ lại phía sau rồi lại có một bộ phận lớn bước nhanh chạy tới bọn họ phương hướng thình lình chính là đuổi theo lý khắc rồi lục minh tự nhiên cũng là về tới mình chỗ ở trong đ ì n h viện tùy ý xếp bằng ngồi dưới đất yên lặng một lát mới hỏi nhị lão chúng ta bây giờ vị trí này khoảng cách vũ hoàng sân mạch muốn bao nhiêu thiên lộ trình d u n g của ngươi này con khoái mã chân trình đuổi tới đó có mười ngày như vậy đủ rồi hủy diện kiếm thánh nhìn thoáng lão ca ca Đích được đi đứa đi, để cho đại đồ đệ cách cản, chỉ có còn chưa cho của thị không cùng hắn hiểm, không hiện thể thừa nhỏ mình tại dịp là lại lại long l nào này muốn ngăn bỏ mạo âu m chạy cùng cùng cũng hắn bậy đến, đi. đi. Ta â dương lạc tự là hiểu rõ chính hắn một ca tính cách nếu như hắn không đi đó mới kỳ quái được chúng ta còn có năm ngày muốn chuẩn bị cẩn thận xuống đi đi trước mua đồ lục minh gần đây đều là nghĩ đến muốn làm được hiện tại cơ hội này bày ở trước mắt mình là nhất định phải đi đấy dù sao trong kiếm ngân cất giấu một cái rất có thể lần nữa làm cho người không tưởng tượng được đông phương mạch hắn âm hiểm cùng xào trá t r ờ i biết sẽ có cái gì âm hung á c phương pháp xử lý đang đợi mình cho nên nhất định phải tại phong ấn giải trừ trước khi triệt để diệt trừ hắn ngày mai sẽ là lần đầu tiên rồi khoảng cách mười lăm vừa v ẫ n còn có thời gian nửa tháng xóa lộ trình kỳ thực cho mình thời gian chuẩn bị chỉ còn lại có năm ngày lục minh không lo chuyện khác nhận được tin tức người hội vào giờ nào chạy tới mình là nhất định phải chuẩn xác tốt hết t h ể mới có thể lên đường chỉ là bởi vì vấn đề thời gian có thứ không so được bình thường ái mộ đi làm được rồi giới ngày thành chủ trên đường phố lâm lang mãn mục cửa hàng một nhà lần lượn một nhà các thức chiêu bài treo móc ở đầu đường chưa hiện mình đ ặ t s á t rộng rãi mặt đường thượng người người n ô n náo hối hả vô cùng náo nhiệt bên đường có thể thấy được bán đấu giá bố trí hiển thị rõ xa hoa quảng cáo hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt cùng chủ đề nóng lục minh thân hình tại dưới biển quảng cáo bình tĩnh đi qua mặt trên hoa mỹ sắc thái cùng khoa trường k i ể u chữ không có có thể thành công hấp dẫn đến hắn một k i a lực chú ý tự trực tiếp đi tới đối với đối với mình càng thêm vào hơn ích kiếm xá lợi hiện đang đấu giá đi đối với lục minh mà nói thì càng thêm đã mất đi lực hấp dẫn tương t h ụ bách hóa ân u d ư ơ g ngẳng bảng tướng, ngày thành lớn nhất khoáng đường đường. Lạc liếc là lớn là lẹ chính có con nhìn thành nhất sản kinh doanh điếm. Từ nơi này xuyên nhỏ thành nhất Ơn, đầu đây, điếm. đi đầu hiệu qua, mau khỏi tại rơi to Từ một ra vào xem lục minh cất bước đi vào bất quá bản thân này đang tu luyện ngoài còn có khả năng đem ở bên trong con đường biết rõ ràng ngược lại vẫn có thể xem là một sát thủ thói quen tốt ớ hai vị thiếu gia ngài muốn chút gì đó chạy tới đường tiểu nhị nhiệt tình đón chào lục minh nhìn lướt qua chỉ vào mấy thứ thỏi sắt các loại kim loại đem cái này mấy thứ mỗi loại cho ta năm mươi kg còn có thổi gió rèn sát truy nghề đúc dương những n à y rèn sát thiết bị một bộ ân còn có khai phong giặt rửa phong thạch coi như đi bao nhiêu tiền tiểu nhị theo lục minh ngón tay của từng cái đảo qua đi b ì n h ngay ở bên trong linh hoạt đại n à o vậy mà căn bản không đủ chỉ phải móc ra bước giấy phi tốc làm lấy ghi chép dầm vào ảo trường quay thuần thục lắc lưu một cái tính toán mặt mũi tràn đầy sắc mặt vui mừng khoáy động lấy thiếu ra ngoại trừ tinh thần cường chỉ có chín mươi tám cân bên ngoài còn lại hàng hóa đều đầy đủ cân ấ y tổng giá trị tổng cộng là bảy mươi chín năm trăm lượng mạch ân đối với đối với chút ít giá cả lục minh nhà mình thì có tiệm thợ rèn tất nhiên là biết、ừ. rõ trưởng quay ngược lại thật sự không có hát mình nơi này là tám vạn không cần t ố i lại chứa lên xe đi trưởng quay mân không im miệng sự rất nhanh chuẩn bị cho tốt lục minh cùng âu dương lạc cũng liền ngồi cửa hàng đưa hàng xe ngựa chạy về kiếm viện chỉ có điều tại ven đường tiến vào một nhà đan dược phố cùng một nhà nhà mạo hiểm tiệm trang bị tại tiểu nhị kinh ngạc trong ánh mắt của đem các loại đan dược chữa trị vết thương cùng khôi phục nhanh trong kiếm khí đan dược hễ quét là sạch trang bị cũng tỷ như thuần gia châu áp chế mạo hiểm dày chất lượng cực cao xuyên lâm y cú luôn luôn xe xem những vật, trang bị này ngoại trừ rèn kiếm tài liệu bên ngoài cũng chỉ có mạo hiểm lão luyện mới có thể mua như thế đầy đủ hết như thế cẩn thận nhìn qua càng ngày càng gần kiếm viện âu dương lạc trong lòng có một loại phi thường mong mọi mánh liệt vừa rồi cái này phá ra chi tử kiếm đồ cảnh giới chế tạo ra thập đoàn kiếm lúc này đây hắn nhất phong đại kiếm sĩ lại nên như thế nào đánh rẻn mênh mông nguy ê nga n thánh kiếm sơn vô luận là tại cái gì mùa đều bị người cảm thấy khí thế bàn g bạc ở đằng kia tại chỗ rất xa chủ phong ở trên dĩ nhiên trồng chất khởi không công ngai tuyết cùng giữa sườn núi màu xanh b i ế c xanh biếp tạo thành một cỗ tiên minh đánh vào thị giác càng làm cho người kính ngưỡng tại đỉnh núi bạch tuyết ở trên một đạo như tuyết thân hình mánh liệt xuyên qua chỗ đi qua cây rừng n h o nhao rung động lắc l học tỷ ngươi đã tiến nhập nhị phong đại kiếm sư cảnh giới nhìn qua tung bay như hoàng tuyết mị kim minh hạo một đôi mắt sớm đã kinh ngạc đến ngây người đang ngạc nhiên nàng thiên phú đồng thời càng là đối với lực lượng sinh ra mãnh liệt đến không cách nào khống chế dục vọng thần thăng đến nhị phong chỉ một chút thời gian chuyện tình tuyết mị nhàn nhạt nói qua coi hắn tính tử tự là sẽ không thừa nhận mình lần này bế quan cũng gặp phải một chút bích t r ư ớ n g một chuyện nàng thoáng ngầm đầu nhìn phía xa xôi thương cung ta tuyết mị sớm muộn có một ngày hội vấn đỉnh thương cung quan sát cả khối kiếm khí đại l ụ chương một trăm linh ba học tỷ khí phách thiên hạ đã mất người có thể địch kim minh hạo tức thời đưa lên một cái vớt mưu ngựa đối với đối với chút ít tuyết m ị tất nhiên là lơ đễm bởi vì vi bọn họ nói đều là sự thật nhìn thoáng qua kim minh hạo nói ta lần này sớm xuất quan là vì sư tôn cho ta phát tới thư mặt trên nói kiếm xá lợi xuất hiện để cho ta đi thu hồi lại ta cho ngươi ra là muốn dẫn ngươi đi đấy kiếm xá lợi kim minh hạo con mắt chưa từng có như thế sáng người qua mấy ngày nay s á c thực nghe nói kiếm xá lợi tin tức không phải là tương đương đi lấy một chút không nhưng lại mang mình lại đi. tuyết a n ế là h ể đạt được k i ế mỹ lợi, i có có、so、nói tức c hời hợt h phía i n sau tựu phân phó nói bất quá vũ hoàng sơn mạch địa thế hiểm yếu tính hồ đầm lầy càng là thần bí khó lường ngươi nhiệm vụ là thừa dịp mấy ngày nay hảo hảo chuẩn xuống bốn ngày sau đó ta liền muốn lên đường tuyết mị dứt lời căn bản không quản kim minh hạo phản ứng thân hình lại lần nữa cấp tốc l ư ớ t trên hướng dưới núi thổi đi đối với đ ầ u giá hội mà nói tuyết mị tự nhiên càng thêm coi trọng kiếm xá lợi nhất là trong khoảng thời gian này đến nay cảnh giới mặc dù đang tăng trưởng nhưng mà tốc độ lại phi thường không được để ý dùng thiên phú của mình sớm nên là như vậy nhị phong đại kiếm sư cảnh giới lại dù sao cũng kém hơn một chút như vậy nhưng mà đúng lúc này t i u chuyển ra kiếm xá lợi tin tức tuyết mị khuôn mặt lộ ra một tia trong trẹo nhưng lạnh lùng mà ngạo khí dáng tươi cười kiếm xá lợi xuất hiện ở kính hồ đầm lầy khối kia đặc biệt địa phương chỉ cần tiến đến bên trong mặt cái nào sẽ có đối thủ của ta kim minh hạo nhìn qua tuyết mị bóng lưng trên mặt có rõ ràng ngốc trệ trong nháy mắt đúng là thấy ngây người thật lâu không thể tự thoát ra được hạ trong nháy mắt kim minh hạo hai đấm lập tức nắm chặt mà bắt đầu gân xanh nổi lên nô lên xem ra âm nhu mặt cũng g i ữ tợn vô cùng lục minh ta nhớ ngươi nhất định cũng sẽ đi chứ tốt nhất đừng làm cho ta đụng phải ngươi kim minh hạo chật một quyền đập nện ở bên cạnh trên đại thụ nện vào cây cối nằm đấm chạy xuống một đạo đỏ tươi huyết tuyến đưa tay dùng đầu lưới liếm láp lấy máu tươi của mình hắn trong ánh mắt của phóng xạ ra hung tàn quan mang về phần học tỷ nói người nọ cái t i đồ nguyên vũ hắn là phong hoa thành trẻ tuổi một đời đệ nhất kiếm thủ từng một lực lượng một người đã phá vỡ hạo thiên kiếm viện sở hữu tất cả sở trường kiếm trận thiên phú càng là dị thường hai mươi mốt tuổi niên kỷ đã là tam phong đại kiếm sư mặc dù đang học tỷ trước mặt cái này đều không coi vào đâu nhưng cũng là một cái thiên tài vì cái gì bọn họ không phải có tiền ngay cả có tư chất mà ta chỉ có thể là một cái người bình thường ta phải đạt được hơn nữa sử dụng kiếm xá lợi kim minh hạo trên mặt giữ t ậ n bên trong lần nữa sen lẫn một phân ác độc hắn đột nhiên một tiếng gào rú ai chống đỡ ở trước mặt ta ta liền muốn xé nát hắn giang g rát rác tại một đám chim bay bị kinh hãi c ả n dỡ chạy thục mạng ở bên trong kim minh hạo khoe miệng dương mà bắt đầu đinh đinh đăng đăng cùng thánh kiếm sơn rét lạnh bất đồng hạo thiên kiếm viện trong đó chuyển đến một hồi gõ gõ đánh thanh âm lò lớn đặc biệt lửa than hương vị mang theo số lớn s ấ t cao thời gian dần trôi qua hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi âu dương lạc dữ dội lôi kéo thổi g i ó lệnh lửa t h a n độ ấm một tăng lên nữa mà bắt đầu, gần như trong suốt trong ngọn lửa. tàn ra nhàn nhạt màu xanh ra trời lục minh ở trần mắt thường có thể thấy mồ hôi ở đằng k i a đường cong rõ ràng trên lưng thỉnh thoảng t u ố t xuống rớt xuống đất t ó é lên một đống nhỏ bọc nước trong tay hai mươi cân rèn sắt truy bị lục minh múa vũ động như gió nơi cánh tay giơ lên rơi xuống tầm đó chỉ có thể nhìn thấy đầu đúa đạo đạo tàn ảnh suy suy lục minh tiện tay đem một đại khối đánh tốt thỏi sắt ném vào làm lạnh trong máng lỗ gắn nóng hổi khối sắt l ạ n h bên trong nước lạnh l a lộn số lớn nhiệt khí bốc hơi dựng lên lập tức từ từ phiêu tán lao kiếm chủ đứng ở cách đó không xa mang trên mặt sâu đậm kinh ng đứa nhỏ này vậy mà không ngừng đánh hai ngày thoải sát các loại mỏ kim loại vật cộng lại như thế nào cũng có bảy tám trăm cân rõ ràng đã bị hắn đánh trọn vẹn xúc thủy hơn phân nửa rèn sắt ta không hiểu nhiều lắm nhưng hắn bộ dạng này tiểu thân bản vậy mà ủng có như thế sức chịu đựng cùng nghị lực làm cho người rất kinh ngạc hắn ủ chủ y diệt kiếm tiểu kiếm thánh h đứng bên ở láo kiếm chủ bên người. Hắn trên mặt kinh ngạc so lão kiếm chủ thêm nữa tuy nói đã thấy đứa nhỏ này thể hiện ra nghị lực nhưng mà có thể đạt tới loại trình độ này đấy vẫn là vô cùng ra ngoài ý định hủy diện kiếm thánh lắc đầu thở dài nói chính là gần như đi lại hơn phân nửa đại lục ta đây cũng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắn như vậy hải tử hắn có thể dùng thấp cảnh giới vượt cấp giết chết rất nhiều đã từng phong vân một cõi cao thủ theo người khác hắn nhất định sẽ là vận khí tốt nhưng là thẳng như bọn họ đều có thể từng nhìn thấy một màn này thì sẽ biết hắn có thành tựu i của ngày hôm nay không phải ngẫu nhiên rất là rất nghiêm túc nhìn lướt qua trên mặt đất bị lục minh đánh rèn đi ra ngoài khoáng vật chất thải công nghiệp hủy diệt kiếm thánh gật gật đầu cười nói tốt rồi ăn cơm trước đi một lúc lại nên ngồi lạnh cách đó không xa bàn ở trên hủy diệt kiếm thánh đại đồ đệ long lâm giờ phút này chính tướng quá nặng thức ăn bày đặt tốt trong đó chỉ có một dạng rau cỏ còn lại thì toàn bộ đều là ăn thịt lục minh thì đem cuối cùng một khối thỏi sắt đánh rèn tốt mới thả ra trong tay thiết truy cùng kiếm sắt đến bên cạnh đã chuẩn bị xong trong chậu nước thanh rửa tay một cái mặt cầm lấy chừng nặng một cân toàn bộ thịt kho đưa cho âu dương lạc mình mới ngồi xuống một bên long lâm mặt không thay đổi đường đấy trong nội tâm nhưng lại không được sôi chảo mình tự ngày hôm qua chạy đến liền trở thành một cái đầu bếp tuy nói đều là mua có sàn đấy nhưng lại một mực trinh sát lấy hai tiểu từ này liền nước rửa mặt đều là mình đi đánh đương nhiên sư phó phân phó mình nhất định m u ố nghe n nhưng là hai thằng này cũng quá ăn được rồi ngày thứ nhất thời điểm mình nhưng mà mua đồ ăn t i ể u trọn vẹn chạy ba lượn mới đem hai người bọn họ cho ăn no nhìn thoáng qua trên bàn lang thôn hổ ít hai người long lâm khỏe miệng nổi lên một tia khinh thường chỉ ánh mắt cũng nhịn không được nữa nhìn hướng bọn họ đi ra ngoài cái bụng đây chính là khoảng t r ừ n g tám người lượm cơm ăn đồ ăn a bọn họ hai người lại nhưng đã tiêu diệt hơn phân nửa cái bụng lại còn không thấy cố lấy đến nhị lao cười ha hả nhìn xem lục minh cùng âu dương l ạ ăn cái gì còn không ngừng mà nói chấm một chút chấm một chút coi chừng n ẹ n rồi không đủ lại đi mua còn không phải ta đi mua long lâm n é t miệng hừ bọn họ thấp cảnh giới cũng chỉ có thể dựa vào lượng cơm ăn hấp thu rèn s á t sức mạnh âu dương lạc thập phần chuyên tâm đối phó trong tay đồ ăn bất kể là cái gì đều từng nốn từng nốn nốt trứng mấy ngày qua ở trong mắt âu dương lạc là trôi qua phong phú nhất thời gian tuy nói kéo ống b ê đơn điệu chút ít nhưng mà muốn kéo suất lục minh mong muốn hòa hầu cái kia chính là một kiện phi thường chú trọng kỹ xào chuyện thậm chí đối với mình luyện tập lực lượng vận dụng chỗ tốt phi thường lượng cơm ăn là hơi bị lớn có thể lục minh càng lớn hơn hơn nữa hắn đã từng nói qua tốt đồ ăn cùng hoàn cảnh sẽ để cho kiếm thủ con đường trưởng thành so sánh ra cảnh kém kiếm thủ càng thêm bằng thẳng mấy ngày nay t i ể u xác nhận hắn nói tính chính xác lực lượng của mình cũng đã tăng trưởng một đường nhìn qua hai cái hải tử phong quyển tàn vân giống như ăn hủy diệt kiếm thánh cười gật gật đầu ngồi trôn hổm trên mặt đất nhặt lên vài miếng bị lục minh rèn sắt lúc vẩy ra đi ra ngoài vụ n sắt lông mày t i ể u nhữ lại nhẹ nhàng quá à. hắn hơi nghi hoặc một chút tiêu sái gần làm lạnh ránh cầm lấy một khối thỏi sắt trong ánh mắt tựu phát ra bất khả tư nghị hào quang chuyện này vẫn chỉ là thỏi sắt dĩ nhiên cũng làm đã vượt qua hai mươi g i à n kiếm mới có chất lượng đứa nhỏ này an nghỉ về sau âu dương lạc bắt đầu kéo thổi gió lỗ miệng lại lần nữa nhảy ra ngọn lửa độ ấm cũng một chút xíu tăng lên lục minh dùng nước trong thanh tắm một cái tóc dài rất là hưởng thụ cảm thụ được phần này mát lạnh ngược lại liền cầm lên thiết truy nhưng lại năm mươi cân truy đừng lục minh toàn lực một b ố n đện ở lạnh như băng t ỏ i sắt ở trên nhìn thoáng qua mặt trên cực kỳ bé nhỏ dấu vết nhẹ nhàng lắc đầu t i ự u ném ở lò lớn ở trên nung tiêu cháy tại lạc nhật thành tây thành khu nhà giàu bên trong một cỗ thu hoạch lớn hàng hóa xe ngựa có chút chật vật bỏ s á t lấy phía trước lý khắc c ư ớ i con ngựa cao to chậm rãi đi lại hắn sau lưng còn đi theo hơn mười người cũng đều là c ư ớ i con ngựa cao to đúng là hạo thiên kiếm viện sức chiến đấu xếp hạng thứ mười thập đại cao thủ đại sư minh chúng ta buổi sáng hôm nay liền chuẩn bị đầy đủ hết tại sao phải lựa chọn ngày mai xuất phát c ò n ở sau lưng đại kiếm hai tay bên hông mang theo một cây đ o ạ n kiếm kiếm sinh nghi ngờ hỏi ma vinh cái này ngươi không biết đâu chính hạo nam khuôn mặt lộ ra thần bí dáng tươi cười kiếm xá lợi tin tức một khi truyền ra toàn bộ k h n h nguyên châu đều h n h động thậm chí còn có mặt khác người của địa phương cũng sẽ đổi ra người lại cũng không phải s ố ít, mấy ngày nay chúng ta trong thành khách sạn quán rượu đều là dị thường chất đích mà ở ngày hôm qua liền c h ố n g hơn phân nửa điều này nói rõ cái gì nói rõ bọn họ đã mở đường rồi h ừ lý khắc k i n h thường h ừ một tiếng bằng những cái kia cửi mục cũng muốn theo ta cướp đoạt kiếm xá lợi vậy hãy để cho bọn họ đi dò đường tốt rồi ven đường cũng sẽ quét sạch mất rất nhiều yêu thú nói không chừng cũng sẽ chết mất một số người bởi như vậy chúng ta hành trình sẽ không chỉ hoãn nhưng lại muốn thuận tiện rất nhiều đại sư h i n h quả nhiên là đại sư h i n h a mã vinh mặt mũi tràn đầy kính nghệ theo thói quen sờ lên bên hông đoàn kiếm khuôn mặt lộ ra một tia cười xấu xa đại sư h i n h vì sao không mời đình dĩnh sư tỷ cùng nhau đi tới lâu này nàng lý khắc n h i u n h i u mày theo nói ra hành chi lúc là mình thổ lộ cơ hội tốt nhất hơn nữa nàng c à n g có thể thân thủ của mình mỹ lực nhưng mà là dẫn nàng chẳng khác nào cho mình mang tới gông xiềng rất nhiều chuyện đều không thể tùy tâm tiến hành nàng nhất định sẽ can thiệp mặc kệ như thế nào vũ hoàng sơn mạch đều là một nguy hiểm địa phương ta cũng không thể để cho nàng đi mạo hiểm lý khắc đ ẩ y cõi lòng ái tâm nói qua cả đám g i a o động cái đầu ai đại sư m i n h một mảnh dụng tâm lương khổ l i n h dĩnh sư mội nàng không biết nên khi nào dừng giải a chính hạo nam nhữ nhữ mày sư m i n h ta nghe trên kiếm viện khóa đích sư để nói cái kia lục minh mấy ngày nay một mực r è n sát h ủ y diệt kiếm thánh cùng cơ vô kiếm cũng một mực không có nhàn r ồ i chương một trăm lẻ bốn chương một trăm lẻ bốn bọn họ r è n sát lý khắc cười lạnh vậy thì đánh đi vào kính hồ đầm lấy ta cái thứ nhất mục tiêu chính là tiêu diệt hắn ta ngược lại muốn xem xem bọn họ những này t h ư n g dân có thể chế thể t đồng đồng đông giống như sấm rền trầm mượn nổ vang kèm theo văng khắp nơi hỏa hoa lúc sáng lúc tối tỏa ra gương mặt của lục minh lục minh sắc mặt đạm mạc chuyên chú một bữa một bữa điểm rơi tinh chuẩn vô cùng tay trái kìm sắc không nổi đổi lấy phương vị một thanh kiếm hình dạng dần dần hiện lộ ra hủy diệt kiếm thánh kinh ngạc nhìn đây hết thảy đứa nhỏ này rèn sắt phương thức phương pháp rất đặc thù à, hắn hô hấp còn có l ử a than khiêu đ ộ n g độ cao đều là cùng một n h ị p t tở hơn n ử a giờ phút này chúng quanh thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu nồng hậu dạy đặc mà bắt đầu đúng là bị hắn rèn sắt hấp dẫn t hủy diệt kiếm thánh lắc đầu rèn sắt đều có thể đánh ra loại cảnh giới này những đại sư lúc kiếm đó nhìn đều ngốc mất chứ tới giờ phút này lục minh mới chính thức dùng kiếm ngân điều động thiên địa nguyên khí cùng với bản thân kiếm khí dùng bình cường đại lực lượng linh hồn quán chú đến trong kiếm thông qua nhiều lần rèn là có thể khiến cho kiếm cùng kiếm khí chơi tốt dung hợp lại cùng nhau đồng thời đem mình một đạo kiếm ý thật sâu khắc ở trong đó bởi như vậy mũi kiếm sẽ vô cùng sắp bén hơn nữa có thể tốt hơn chuyển kiếm khí đem kiếm khí tiến hóa tăng phúc lực lượng đồng thời cũng chỉ có có được kiếm ý kiếm mới là một thanh chính thức có được sinh mạng kiếm đánh tốt một bả lục minh lại lần nữa chế tạo mà bắt đầu trước khi thỏi sắt đã rèn tốt hơn nữa hoàn toàn đều là hai mươi b ố rèn thép hợp kiếm đ ĩ n h thông qua cái cuối cùng thành hình chính là hai mươi lăm rèn kiếm lao kiếm chủ theo làm l ệ n h trong máng l ô gắn cầm ra một thanh kiếm thoáng quan chú một ít kiếm khí trá một tiếng kiếm khí đột nhiên kích bắn ra đúng là dài hơn bốn mét tại hoàng hôn hạ lạc như thế sáng trói h ả o kiếm quả thật là hai mươi lăm rèn h ả o kiếm a lão kiếm chủ kinh ngạc vô cùng nhìn qua cái thanh này không hề tân trang trường kiếm nó sức nặng trí ít có ba mươi cân đã có thể so với đại kiếm hai tay xem ra trong đó chất thải công nghiệp gần như hoàn toàn bị rèn đi ra ngoài chỉ còn lại chân chính sắt thép tinh hoa hơn nữa thông qua mình quán chú kiếm khí về sau mới có thể chân tránh cảm nhận được nó sắp bén suy suy lại một đem chế tạo tốt kiếm bị lục minh ném vào làm lạnh ránh mà buông thiết truy h ắ n hai tay không ngừng dùng đập lấy bước chân cũng là đứng không vững âu dương lạc cả kinh phải đi nâng lục minh khoát tay áo dẫn theo kiếm nện bước p h ủ p h í ế m bước chân ngồi vào khai phong trước h h ạ c t dùng đặc biệt l ự ợ đạo lao đi b ạ n h long lâm bản năng nghiêng đầu tranh n ẽ lại phát hiện đó chỉ là một cái kiếm phát ra vầng sáng mà thôi lại có như thế hảo kiếm có phải t i ể u tử này đánh rèn đi ra ngoài chính là tận mắt thấy long lâm vẫn còn có chút không tin nhìn qua lục minh khai phong về sau đem vốn là trôi kiếm hủy đi cởi xuống yên lặng đặt tại kiếm mới ở trên đưa cho âu dương lạc hắn trong đầu tựu có một loại mãnh liệt g h e g h t khống chế tốt như vậy kiếm sức chiến đấu tối thiểu sẽ tăng lên ngũ phong chính là hành tẩu giang hồ không thể thiếu thiết yếu ta lúc nào có thể ủng có một thành tốt như vậy kiếm nhìn xem trong tay mình t h ậ p đoán vốn tưởng rằng là vô cùng tốt kiếm nhưng bây giờ như một cây thiêu hỏa côn giống như qua quýt bình bình hơn nữa tiểu tử này mới dùng tứ này g tuy nói hắc bạch cơ hồ không sao cả nghỉ ngơi nhưng mà điều này cũng khá nhanh rồi hả m ẫ u chốt là hắn cũng không có thời gian đi chọn lựa thượng các loại tài liệu đều là một xe một xe kéo trở về bình thường tài liệu nếu để cho hắn thời gian một năm dùng thượng thừa nhất tài liệu vậy hắn sẽ chế tạo ra cái dạng gì kiếm hẳn là thần binh đi à nha h ả o h ả o tốt có thể không chê kiếm bề ngoài chú trọng nội tại mới là một chân chính kiếm thủ h ả o hải tử hủy d i ệ t kiếm thánh nhìn qua lục minh chỉ đơn giản dùng thì ra trên thân kiếm linh kiện đã làm x o n g trôi kiếm cùng c á m b ờ dịp mừng dỡ hợp bất long truy hắn nhìn nhìn lao kiếm chủ chúng ta lần này căn bản giúp không được gì vậy thì cho hai thanh kiếm đặt tên chứ ân đúng như thế thượng thừa kiếm nếu là không có một cái tên cũng nói không được lao kiếm chủ nhìn về phía lục minh đúng hay không đương nhiên xếp bằng ngồi dưới đất khôi phục chân khí lục minh cười nhạt một tiếng nhị lao đối với mình hoàn toàn đều là thiện ý bọn họ đối đãi mình chỉ là hải tử cho kiếm đặt tên có lẽ là có có lưu kỷ niệm ý tứ tự nhiên là không thể tự tuyệt mà đây cũng chỉ là hai mươi lăm giàn kiếm lục minh cũng không nghĩ tới muốn đặt tên lão kiếm chủ nhìn kỹ trên thân kiếm phiền phức v vân vân coi như nhiều đoạn tường vân nhưng là kiếm chính là binh khí vô luận là phòng vệ còn là công kích đều là lấy tánh mạng người ta chi dụng mà những cái kia muốn đối với đứa nhỏ này mưu đồ bất chính người chủ yếu muốn làm vong hồn giới kiếm thanh kiếm này liền cứ gọi luân hồi đi khi d ế mặt trời lần nữa bay lên thời điểm lục minh cùng âu dương lạc đã ngồi trên lưng ngựa bảo kiếm từng người treo ở yên ngựa bên cạnh tại yên ngựa về sau tất cả có một loại giống như hành quân túi nhà mạo hiểm chuyên dụng ba lô chỉ lục minh thoáng sửa một chút biến thành hai vai bả lô chỉ có điều hai người bên cạnh nhiều hơn một con ngựa mặt trên n g ồ i long lâm long tiểu tử lúc này đây ngươi nhất định quan trọng bảo hộ cho tốt hai người bọn họ trợ giúp bọn họ thu hồi kiếm xá lợi không được xuất một một chút lầm lỗi bất kỳ sai lầm nào long lâm trong đại não hồi tưởng lại hủy diệt kiếm thánh nói đến bất kỳ sai lầm nào lúc uy nghiêm toàn thân đều run dậy một chút sư phó y tứ phi thường minh s á c dù là tại thời khắc nguy cơ mình cũng là muốn dùng thân thể đi vi bọn họ đỡ kiếm đấy chỉ có điều tướng ở bên ngoài quân lệnh có thể không nhận hơn nữa ngoài ý muốn luôn lại đột nhiên xuất hiện long lâm trong nội tâm h ử l ệ n h kiếm xá lợi là của ta mỹ nữ cũng là của ta sư phó hết thảy hay là ta đấy xuất phát lục minh đá một chút bàn đạp tuấn mã t i ể u phát ra một tiếng tiếng si si âm thanh ba người sáu con ngựa tiểu dương trần mà đi nhìn qua bầu trời phương xa lục minh khỏe miệng phát ra một vòng mỉm cười đi vào núi rừng mình thay đổi tương đương về tới ra hơn nữa mình không có nỗi lo về sau nhị lao nhất định sẽ chiếu cố tốt l ụ ợ c ra nếu như có thể lên tới không trung hơn nữa đầy đủ cao sẽ thấy rõ ràng tại thánh kiếm sơn cùng lạc n h ậ thành cùng sở hữu ba đạo dòng người như bên trong dãy núi lao nhanh dòng suối tôn hướng một mảnh kia ưu tĩnh đầm lầy phương hướng nếu là lại cao một chút t cựu sẽ phát hiện toàn bộ khanh nguyên châu mấy trăm đạo tinh tế nho nhỏ hát tuyến như là kiến hôi hướng vũ hoàng sơn mạch hội tụ mà đi mặt trời đã cao trong thiên rời đi lạc nhật thành khu trực thuộc nội cuối cùng một cái c h ấ n nhỏ về sau lục minh một đoàn người đã g i ụ t ngựa chạy vội cựu thiên hôm nay cũng chính là mười lăm ngày trên đường đi lục minh gặp được không ít kiếm thủ đều là vội vàng mà qua một đường chạy vội đến vũ hoàng sơn mạch bên trong ngược lại là không có phát sinh bất cứ chuyện gì nơi này hình dạng mặt đất cũng bắt đầu trở nên kỳ lạ càng la tiến vào vũ hoàng sơn mạnh phạm vi cây cối thì càng xanh miết cùng g i a o g i a o cách xa nhau lạc nhật thành cùng thiên đô thành các loại đã hiện ra thu ý địa phương hoàn toàn đều là hai khái niệm tại đây xanh thấm nước bích chim hót hoa nở thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng dây tráng kiện làm cho người không thể tưởng tượng đại thụ không khí phi thường ướt át con mũi cũng biến thành nhiều hơn hơn nữa cái đầu đều rất lớn đúng lúc này khu trùng dược vật t i ự u phát huy tác dụng theo lục minh loại này kinh ngạc cùng trên địa cầu nam phương bắc ngược lại là không khác nhau gì cả bất quá tại đây rất hiển nhiên vẫn là nguyên thủy sinh thái đột nhiên tuân ra vào đại lượng nhân loại cũng chỉ là đem rộng lớn mặt đất bước ra mấy cái đường nhỏ mà thôi hơn nữa càng đến gần kính hồ đầm lầy mặt đất cũng biến thành càng thêm chất nước tại cơ hồ không c o i là có đường trong núi ngựa chạy vội tốc độ t i ể u sẽ phải chịu lớn hơn ảnh hưởng càng thêm rõ ràng là vùng này thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng hậu dày đặc hơn nữa lục minh thường xuyên hội cảm thấy được toàn thân có như kim đâm đâm nói h dùng kiếm ngân dò xét kết quả là thiên địa nguyên khí bốc lên nhấp nhô tạo thành kết quả lại cũng sẽ không hình thành phong đây cũng là nguyên khí bao tác lục minh những mày loại này bao tắp là nhận lấy không gian lực lượng ảnh hưởng mới có thể sinh ra nếu là ngốc được thời gian dài trong cơ thể chân khí tựu i sẽ chịu đến ảnh hưởng tạo thành một ít nội thương xa xa trong rừng thỉnh thoảng có một tiểu đội nhân mã xuyên lâm m à qua trong đó có không ít kiếm sĩ đại kiếm sĩ kiếm sư tạo thành đoàn đội mạo hiểm đều chạy đến lục minh chú ý c h i đội kiếm ngũ dĩ nhiên là đại kiếm sư tạo thành đội ngũ chừng bốn người đối với có thể đi vào kính hồ đầm lầy kiếm cảnh hạn chế pha vi đây đã là phi thường cường đại đội ngũ nay nay các ngũ nhìn này tứ con k h á i mã còn có bọn họ trên thân kiếm đánh dấu thời điểm này một đội tốc độ cao nhất chạy vội kỵ binh nhẹ trong đội truyền đến tiếng b à n luận xôn xao bọn họ một người cầm đầu lộ ra hết sức kinh ngạc nam l ĩ n h kiếm phái đệ tử trẻ tuổi bên trong c h â n phái tứ đại t u y ệ t kiếm nam l ĩ n h kiếm phái hiện tại như mặt trời ban trưa lại có thể nói khanh nguyên châu thập đại kiếm phái một t r o n g bọn họ đều là đại kiếm sư cảnh giới muốn thiên phú có thiên phú muốn tài liệu có tài liệu cái gì cũng không biết thiếu chủ như thế nào cũng tới tại đây đây không phải khi dễ người sao cái này kiếm xá lợi tác dụng dù sao cũng là gặp may mắn đấy chính là những này những t i ê n tài cũng không cách nào kháng cự bực này hấp dẫn chúng ta không quản được những cái kia đại ca chúng ta tốt nhất c h ậ m một chút mở ra lộ tuyến của bọn h ắ n cái này đội kỵ binh nhẹ dần dần hám lại tốc độ như thế đồng thời mặt khác chạy đi người cũng đều hoặc giảm tốc độ hoặc là né tránh đến một bên rất xa né tránh sợ đối phương chú ý tới sự hiện hữu của mình nam lĩnh kiếm phái không có gì ấn tượng lục minh dứt khoát hám lại tốc độ để cho ngựa thành thơi đi về phía trước sau đó nhàn nhạt nói súng bắn chim đầu đàn tại chính thức tìm được kiếm xá lợi trước chúng ta tuyệt đối không thể trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích ở chỗ này chúng ta phải khiêm tốn muốn để cho người khác bỏ qua chúng ta nghe lời ngươi long lâm s ả n g khoái đáp ứng vừa mới c h i đội kiếm ngũ s ắ c thực phi thường c ư ờ n g đại hơn nữa nhìn mà bắt đầu những người kia đều là môn phái hào thủ nếu là phô trương quá mức hung hăng càng quái mình ngược lại là không có vấn đề nhưng bây giờ bên người còn có hai cái con ghẻ ký sinh nếu là xảy ra chiến đấu vậy thì hội có chút phiền phức rồi cho nên khi tìm thấy kiếm xá lợi trước khi có thể ít sinh sự cũng đừng có sinh sự đặt thành mục đích của mình so cái gì đều trọng yếu nổi tiếng bên ngoài bởi vậy có thể xem ra tên phá của này ngược lại là còn có chút tâm cơ long lâm nhịu n h ữ n g mày cho nên khi tìm thấy kiếm xá lợi trước khi mình càng có lẽ ít xuất hiện đối với hắn nói gì n g h e lời m ớ i đúng lục minh quét mắt chung quanh hình dạng mặt đất hoàn cảnh c ũ n g khá là rõ ràng thảm thực vật các loại rất nhỏ địa điểm tại trong lòng âm thầm hình thành toa độ đem vùng này xuất nhập càng đều ghi lại ở trong đại não đây là sát thủ thói quen sát thủ bất luận là khiến dùng thủ đoạn gì chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ của mình là tốt rồi một cái tốt sát thủ tại cho người đi đường hắn chính là người đi đường Tại trong tiểu lục â minh trên mặt lãnh đạo không chút biểu tình đơn giản nắm thật chặt ngựa trang bị xem xét những cái kia mạo hiểm trang bị cùng vật tư mới tiếp tục đá trước ngựa được đúng lúc này cách đó không xa có một tám người đoàn đội mạo hiểm chạy như liên tới người cầm đầu là một t r ư ừ n g bốn mươi tuổi trung niên nam nhân hắn gần kề chỉ nhìn lục mình cái đội ngũ này liếc t i u khinh thường chạy như i ê n bọn họ trực giác nói cho mình mấy người này không là đối thủ của mình mà lại hiện tại muốn đi tìm tìm đối thủ chân chính lưu ý bọn họ hành trình cử động mới đáng giá lãng phí một chút thời gian long lâm bị nhìn thấy toàn thân có chút không được tự nhiên nhưng mà là vì kiếm xá lợi cũng là xanh xanh nhịn xuống ngược lại là âu dương lạc lộ ra phải vô cùng t h ô n g d h o n g như khai phong tiểu lưỡi kiếm sắc bén khí t ứ c sớm đã thu liễm trên đường đi cũng là như thế mà thu liễm khí t ứ c chính là trong khoảng thời gian này đối với lực lượng vận dụng luyện tập kết quả âu dương lạc vốn không phải là thường kỳ quái lục minh vì sao như thế sắp bén trung quy lại là khiến người ta nhìn không ra cũng được giải hắn mình cũng hiểu được phi thường bình thường thì ra hắn vẫn luôn có thể phi thường t ố t thu liễm lại khí tức đó cũng không phải một kiện ai cũng có thể làm đến chuyện chậm rãi đi về phía trước lại qua tiểu nửa ngày thời gian khoảng cách kính hồ đầm lầy bên d ư ớ i đã chưa đủ mười dặm hơn nữa sắc trời cũng bắt đầu trở nên tái đi lục minh thỉnh thoảng dùng kiếm ngân lực lượng quét mắt chung quanh là có thể vô cùng rõ ràng chứng kiến không sai biệt lắm gần mười dặm địa phương trên bầu trời hiện ra một tầng cực kỳ ít ỏi nhàn nhạt, nhạt màu xanh da trời hơn nữa là như một ngụm ngược lại trừ đi nổi giống như phong ấn chặt cả khối đầm lấy khu vực khổng lồ mà lại mênh ngông cái này là không gian pháp tắc lực lượng lục minh không cách nào tìm tòi nghiên cứu đưa ra toàn bộ diện mạo dùng bản thân kinh nghiệm đến xem loại lực lượng này cũng không thể dùng người bản thân ý chí vi chuyển đến gì hơn nữa thời điểm đó mình đã đột phá tiên thiên đình phong nhưng bởi vì thiên địa nguyên khí chưa đủ không có thể có trở thành trong truyền thuyết thần tiên cơ hội ở kiếp này nguyên khí sung túc mình liền muốn lần nữa vấn đỉnh đình phong xem xem rốt cục có không thể khống chế không gian lực lượng thần tiên suy nghĩ tầm đó lại lần nữa đi lại một đoạn ngắn đường lục minh phóng tầm mắt nhìn tới có thể chứng kiến có không ít người thiết lập hành quân l ề u vải thậm chí trực tiếp nhấc lên giản dị nồi cháo nấu nướng một ít đồ ăn trong không khí cũng phiêu tán thức ăn hương khí đương nhiên rồi lục minh nhìn ra những người này đều là uy tín lâu năm nhà mạo hiểm bọn họ phi thường hiểu được lúc nào nên hưởng thụ lúc nào nên vứt bỏ hết thảy đi vào bên trong lại châm lửa này cơ hồ lập tức liền trở thành cái đèn sáng trong bóng tối tuyển nhận đoàn viên một chương không lớn chiêu bài lập tức hấp dẫn lục minh chú ý lực nhưng mà phóng tầm mắt nhìn tới coi như không được là đường đích hai bên đã bày đầy các thức chiêu bài xuyên thẳng qua ở bên trong các kiếm thủ thì không được nhìn xem phía trên điều kiện đợi gặp hoặc cùng mạo hiểm đoàn các đoàn trưởng nói phản phất là công khai ghi giá chợ bán thức ăn hơn nữa rất có ép giá dư âm nhưng là đối với mạo hiểm đoàn đội mà nói thuộc về cô độc hiệp sĩ các kiếm thủ ít càng thêm ít giống như một cái như vậy bác gái tại mua thức ăn thiêu tam giản tứ sức mạnh tự khỏi phải nói ra nhưng là những này mạo hiểm đoàn đều là phi thường nhiệt tình thật sự g i ố những g n c á ngày cân góp nhân thủ mạo hiểm đoàn đội cơ hồ đều có thể được xưng là thực lực thường thường cường đại nhất đoàn đội cũng chỉ là cao cấp kiếm sư dẫn đội mà thôi mình như muốn điệu thấp đến khiến người ta bỏ qua cũng sẽ không bởi vì nhân thủ qua ít mà đưa tới lãng phí thời gian phiền phá nhỏ gia nhập bực này đoàn đội kỳ thực là nhân tuyển tốt nhất lục minh cười nhạt một tiếng xoay người nhảy xuống ngựa liền đi tới phu cận có mấy cái mạo hiểm đoàn người đều đang đánh giá mới đến tới lục minh ba người quan sát khí chất của bọn hắn cùng đi đường cái loại này có thể xuất phong phạm cao thủ địa phương xem trong chốc lát bọn họ t i u hoàn toàn mất đi hứng thú đoàn đội nhận người tốt nhất là cảnh giới lớn mạnh một chút kiếm thủ thứ hai thì là dùng kinh nghiệm am hiểu kiếm thủ ba người này nguyên một đám sắc mặt thoạt nhìn chính là không sao cả g i thổi ngày p h i nắng đấy hơn nữa đi khởi đường tới chẳng phải hào phóng căn bản chính là thấp cảnh giới kiếm thủ bản sắc hơn nữa trên người bọn họ để lộ khí tức mạnh hơn kiếm sĩ không đi nơi nào ai tiểu huynh đệ xem dung mạo ngươi khí khái đẹp trai như vậy nhất định là tới chọn chọn mạo hiểm đoàn đội a ờ phía sau nhị vị đều là huynh đệ của ngươi chứ vậy thì gia nhập chúng ta đi chúng ta đoàn đã có một gã trung cấp kiếm sư cao cấp đại kiếm sĩ hai người ta xem ngươi cũng là cao cấp kiếm sĩ chỉ muốn các ngươi gia nhập lập tức có thể lên đường lựa chọn một cái tốt địa điểm tiến vào lục minh đi tới không đầy một lát một gã chừng ba mươi tuổi thanh niên tự nhiệt tình đón chào không ngừng giới thiệu mình đoàn đội hiện hữu thực lực và trang bị phân phối năng lực chỉ nghe bọn họ khuyết thiếu chính là một ít có thể chân chạy tiểu cự l y tiểu huynh đệ nếu ta nói ngươi vẫn là gia nhập đội chúng ta ngươi nhìn xem chúng ta nơi này chính là đã ngồi một cái trung cấp kiếm sư hơn nữa chúng ta cho đ ã i ngộ thập phần phong phú chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ mỗi người được chia mười vạn l ư ợ n g bạc ngươi nhìn xem chúng ta cũng tuyển nhận kiếm thủ vị bằng h ư u kia chúng ta là cựu minh sơn không linh kiếm phải đấy gia nhập đội ngũ chúng ta mới là ngươi chân chính lựa chọn hết thể đái ngộ đều tốt đảm a chỉ trong chốc lát, thì có năm sau cái đoàn đội đoàn đội dài xuống lại tới lục minh không vì người xem xét c a o lại lông mày những người này nhận tình giống ác ý chào hàng người như vậy đều có chút quá phận ha ha ha tiểu huynh đệ các ngươi ba cái hình dáng đường đường không giống những cái kia bình thường kiếm thủ xin hỏi ba vị trí đều là nơi nào người ạ sư từ chỗ nào ạ ha ha chớ để ý dù sao chúng ta về sau đều là cùng một chỗ vào sanh gia tự huynh đệ tìm hiểu một chút là chuyện đương nhiên không biết ba vị trí lại nên s ư n g hô như thế nào đâu này khanh nguyên châu nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ những người này tuyển nhận kiếm thủ thời điểm tất nhiên là hội hỏi thăm một chút kiếm thủ nơi phát ra dù sao nếu là nào đó cái đệ tử của đại môn phái nếu như đã có chút ít sơ xuất bọn họ có thể không chịu nổi lục minh rất là thông cảm cười cười giới thiệu nói vị này chính là âu dương lạc hắn là long lâm ta là lục minh đều đến từ thiên đô thành âu dương lạc tên rất hay long một người trung niên cười ha hả suy tư vệ những người này không là đến từ đại môn phái là tốt rồi hắn đột nhiên s ứ n g sở đợi một chút thiên đô thành lục minh thiên đô thành lớn nhất phá ra tri tử nhìn qua người này như cùng ăn cơm cắn một cái đến hạt cắt bộ dáng lục minh rất là người vô tội một bên âu dương lạc nhưng lại lộ ra rất khó nhìn thấy m ỉ m cười tựa hồ phi thường lý giải vị này trung niên nhân phản ứng cái gì người chính là lục minh khanh nguyên châu đệ nhất có thể đốt tiền phá ra c h i tử trước khi nhận tình giới thiệu mình đoàn đội mấy người nguyên bản này trào hàng bộ dạng lập tức chuyển hóa thành người mua tất cả đều là thượng l i ế c tiếp theo mắt không được đánh giá phía sau tựa hồ phụ họa ký ức cùng trước mắt đối lập dỗ dành thoáng một phát tiêu tản ra gần đây thời điểm nhanh hơn may mắn may mắn ta hỏi nhiều đầy m i ệ n g à bằng không thì chúng ta vốn cũng không cường đại đội ngũ cần phải gọi hắn kéo không thể chết trung n i ê n nhân kia vỗ bộ ngực còn phi thường lòng vẫn còn sợ hãi nhìn thoáng qua lục minh phát hiện hắn cũng không có xem hướng mình mới chính thức an tâm đúng đấy à loại này phá ra c h i tử tính cách vô cùng nhất ngang ngược càng rỡ nói không chừng vốn chúng ta đi hảo hảo đi hắn lại đi cho chúng ta tìm phiền thoái người như thế trong đội cũng không thể lưu con sâu làm lầu nồi canh a chỉ cái này phá ra c h i tử như thế nào đi tới nơi này hắn có thể ăn được nơi này khổ、Ai? các ngươi nhìn hắn mang đồ vật cũng không ít có lẽ loại này phá ra c h i tử đến nơi đây vật tư trang bị cũng sẽ không t r á n h lệnh là tới mạo hiểm vẫn là hưởng thụ đều nói không chừng đi thôi đi thôi sắc trời không còn sớm đã không sẽ có cái gì người trở lại chúng ta nhanh đi tìm địa phương chờ đợi không gian mở ra đi không ai cũng so chiêu tới một người phá ra c h i tử mạnh hơn nhiều cách đó không xa xì xào bàn tán tất nhiên là chạy không khỏi long lâm lỗ thay hắn n ở nụ cười gằn cái này phá ra c h i tử t i u thanh danh này cũng không biết làm bao nhiêu nghiệt liền như thế thiếu người mạo hiểm đoàn đội cũng sẽ không tuyển nhận lục minh cũng có chút hơi buồn mực không nghĩ tới tên của mình có uy lực lớn như vậy xem ra sau này tất yếu nhất định phải dùng tên giả đi ra bất đắc dĩ lắc đầu lục minh chứng kiến mình bên phải lại vẫn đứng đấy một vị là cái rất trẻ tuổi kiếm thủ hắn trước khi cũng là đến tuyển nhận mình bất quá thoạt nhìn hắn cũng không thế nào hội giới thiệu mình chỉ là vừa mới nói mấy chữ t i ể u bị người đoạt gây đi lời nói hơn nữa bây giờ sắc mặt cũng vô cùng xoắn suýt làm sao ngươi chưa có chạy lục minh hỏi ta tuổi trẻ kiếm thủ xoắn quýt tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì nhất miệng bất đắc dĩ nói Ta thật thiếu sự quá nhìn g g ư ờ i rồi. n ĩ tuyển ta. nhạt tuyển ta, thể ta rất muốn nếu vui. nhận chúng ta. Lục Minh nụ nhọc Ngươi nhận chúng ta, cũng không thể hối hận, nếu không ta sẽ rất không n hối Hả? Lục cười cười. là sẽ qua để lộ s u ấ t hoàn khố hơi thở lục minh người này tuổi trẻ kiếm thủ có chút không biết làm sao chật liền làm hạ quyết định ta tuyển nhận các ngươi điều kiện đãi nộ g cùng bọn họ đồng dạng hiện tại mời theo ta hồi doanh lục minh theo hắn chỉ phương hướng chứng kiến cách đó không xa ven đường là đoàn đội mạo hiểm nằm cái thành viên bọn họ trước người đưa phóng một tờ giấy chiêu bài phía trên kiểu chữ rất là tinh tế lại lộ ra một cỗ xinh đẹp hương vị pps cầu siêu tầm phiếu đề cử chương một trăm linh sáu gia nhập đoàn đội vẫn là thấy được mình tới chỗ đó đuổi theo đây này nhìn thoáng qua tựa hồ rất cô đơn tuổi còn trẻ kiếm thủ lục minh n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày ta không tốt sao tuyển nhận đến ta nói không chừng t i ể u là vận khí của các ngươi lục minh liếc có thể nhìn ra được bọn họ trong đó lợi hại nhất thì ra là đại kiếm sĩ chi lưu cũng chỉ có hai người còn lại bốn người vi trung cấp kiếm sĩ cảnh giới ngoại trừ tuyển nhận chính hắn một d á người n g mày cao sắc mặt tuấn tu thanh niên là nhị phong đại kiếm sĩ cái khác có được một chương mặt chữ quốc khôi ngô thanh niên thì là tứ phong đại kiếm sĩ mà sau lưng bọn họ là tứ đỉnh hành quân l ề u vải mặt trên đã hiện đầy ở mức xương mù lưu trôi qua dấu vết xem ra đã đợi đã ạ i đ lâu chỉ là bọn họ đội n g ũ quá yếu không ai hội gia nhập long lâm nhìn lướt qua những người này trong ánh mắt lặng lẽ lộ ra ngạo sắc cùng nghiêm trọng k i n h thường đúng vậy tại cái này chủng địa phương giống bọn họ loại này liền cái kiếm sư đều không có lính mới đoàn đội tiến vào cũng chỉ là mặc người cha đạp mà thôi cái đó còn có cái gì sức phản kháng vẫn còn muốn tìm đến kiếm xá lợi quả thực là buồn cười Ai? Hết thể kiếm đều vì kiếm xá lục ợ lợi i đi、Tuy、nhiên những người này kém cõi muốn chết, nhưng là tìm kiếm kiếm người lại đường Tuy chết tìm một thể thành muốn này những Nhưng Cũng không hoàn bọn mình họ cho là là là Mà làm là kém có l vì xá dò minh nghĩ cách vô cùng đơn giản người một nhà tay ít gia nhập đội ngũ của bọn hắn không sẽ có vẻ quá mức trói mắt hơn nữa bọn họ đầy đủ yếu chỉ có cùng như vậy đội ngũ cùng một chỗ mới càng sẽ có vẻ đầy đủ ít xuất hiện vị bằng hưu kia muốn gia nhập đoàn đội sao tên tia tuổi trẻ đại kiếm sĩ nhìn qua xa xa mấy người tuấn mã đến gần liền tiến lên khẽ thi lễ cho dù những lời này mình tự ba ngày trước mà bắt đầu nói cho đến tận này lại chỉ tìm được một cái phá ra chi t ử đội ngũ hơn nữa lập tức sắp đến đầm lầy mở ra thời gian chiều đến nhân thủ hy vọng đã phi thường xa vời nhưng mà mình nên làm nhất định phải làm nhưng mà cái này cái tiểu đội căn bản không có dừng ngựa chỉ khinh thường nhìn lướt qua t i ể u chạy như điên có khi nào trà đạp bay lên bùn não đã rơi vào cái này vẫn đang rất cố chấp tuổi còn trẻ kiếm thủ trên người các ngươi trước tiên thu dọn đồ đạc ta chờ một chút xem tuổi trẻ kiếm thủ đối với sau lưng thủ hạ rơi xuống chỉ lệnh hắn tựu đứng ở ven đường lẳng lặng cùng đợi Các người là đến từ môn phái nào? lục à nào? đến môn từ phái l minh cười c níu nhữ mày trong trí nhớ cũng không môn phái này tài liệu tương quan bất quá cái này nhị phong đại kiếm sĩ nói ra kiếm tông danh tự thời điểm lộ ra là như vậy trang trọng tựa hồ đó là hắn kiêu ngạo nhất tồn tại ta nghe nói qua vị trí ngay tại lạc nhật thành đến đông phương hướng bên trong dãy núi âu dương lạc ôm kiếm đứng vững chỗ đó đã từng là một cái không phải thường huy hoàng địa phương cường đại nhất thời điểm thậm chí là đế quốc thập đại kiếm tông một trong còn đã xuất hiện kiếm thánh cảnh giới cường giả có được sáng tạo độc đáo kiếm pháp cùng vô số kể bí tịch tương đối thực lực phái nhị phong đại kiếm sĩ thoáng nhẹ gật đầu những người khác thì một k â u ngạo khí thản nhiên bay lên phần lưng cao ngất cũng là tương đối thẳng vậy thì sao long lâm cười lạnh nhất cắt dù sao đã là đã từng hiện tại xuống dốc tương đương nhị phong đại kiếm sĩ lúc nói chuyện sắc mặt thập phần kiến nghị nhìn về phía hư không trong ánh mắt của hiện đầy chấp nhất thiếu chủ chúng ta đều tin tưởng ngươi ngươi nhất định sẽ làm được tứ phong đại kiếm sĩ gật đầu lia lịa mặt chữ quốc thượng phi thường ngưng trọng hắn nhìn thoáng qua long lâm tuy nói hắn nói giọng của thật là khiến người khó có thể chịu đựng nhưng lại là sự thật cho nên chúng ta phải cầm được kiếm xá lợi nhìn qua hắn nói chuyện lúc kiên định cùng bày ra nghị lực lục minh biết hắn muốn khôi phục kiếm tông từng đã là vinh quang cho nên phi thường muốn cầm được kiếm xá lợi dù sao kiếm của hắn cảnh chỉ có thể coi là trung bình muốn ghép lại đánh nhau quả thực thật quá khó khăn rồi hơn nữa cái đoàn đội này xác thực có yếu đầy đủ yếu bất quá lục minh nhìn lướt qua cái này nhị phong đại kiếm sĩ lỗ phía trên kia tất cả có một lỗ thai hơn nữa vô cùng manh mối dáng người tỷ lệ cũng biểu hiện nàng là một phụ nữ đúng lúc này năm sáu con khoái mã nhanh như tên bắn mà a vừa qua này bậy g à con còn không có chiêu đến người ồ chiêu đến ha ha vẫn là lính mới à. các ngươi đã kêu lính mới liên minh được ha ha một hồi tiếng v õ ngựa qua đi chỉ một đường khinh thường ngôn ngữ cùng tiếng cười lính mới là nhà mạo hiểm chính giữa ngôn ngữ trong nghề là đúng không hề kinh nghiệm cùng cảnh giới cực thấp nhà mạo hiểm tối trắng ra xưng hô ai cũng không rõ nguyện ý được xưng là lính mới ai cũng không muốn đi làm đồ ăn nhưng mà trong rừng cái này là trắng da khắc cốt truyền thực nhị phong đại kiếm sĩ trên mặt chỉ có đối với khôi phục vinh quang chấp nhất đối với mấy cái này lời khó nghe quyền đương chỉ xúc tiến mình tu luyện động lực nàng chứng kiến cách đó không x a một con ngựa cô đơn đi về phía trước mà đến lúc này t i ế n lên khẽ thi lễ vị trường bối này muốn gia nhập đoàn đội sao tại kính hồ đầm lầy cô đơn một người có thể là vô cùng nguy hiểm chuyện a không được ta có đội ngũ của mình trung nhiên nhân tựa như đang tự hỏi cái gì hắn kịp phản ứng về sau nhìn một chút tất cả mọi người tại chỗ thở dài nói hai tử các ngươi vẫn là trở về đi không nên vào đến nơi đây dùng cảnh giới của các ngươi như vậy chỉ có thể là muốn chết ta các ngươi tiền đồ vẫn có rất nhiều mặt thức có thể đi tìm kiếm thay đổi phương thức mau đi trở về đi trung niên nhân nói vài câu t i u dục ngựa mà đi không bao lâu chừng hai mươi mấy thất con ngựa cao to gào thét mà qua đi theo ở đằng kia lão nhà mạo hiểm sau lưng nàng nhìn qua chi này lao nhanh đội kỵ mã trên mặt có không đồng dạng như vậy sắc thái tựa hồ đây là nàng muốn phấn đấu mục tiêu thứ nhất lục minh cũng nhìn qua chi này đội kỵ mã dù sao một gã cao cấp kiếm sư cùng hai mươi mấy người đại kiếm sĩ tạo thành đội ngũ đã không thể xem như yếu đi hơn nữa tại trong núi rừng nếu muốn sinh tồn được kinh nghiệm phong phú cũng sẽ có vẻ chưa từng có trọng yếu thiếu chủ nhà ta tên là thượng quan anh ta là lý hải là kiếm tông đại n h â n hộ pháp ta biết cảnh giới của ta kém chút ít bất quá hy vọng chúng ta sau này hợp tác sẽ phi thường vui sướng không biết mấy vị đều s ư n g hô như thế nào tứ phong đại kiếm sĩ thì ra là lý hải hán giọng của rất là thành khẩn có thể nhìn ra hắn đối với trấn thiên kiếm tông có rất mạnh độ trung thành không biết có phải hay không là bởi vì đã biết phá ra c h i tử thanh danh thượng quan anh sau khi trở về đều quên giới thiệu lục minh nụ cười nhạt nhòa cười hơi hở nói vị này chính là âu dương lạc hắn là long l o n g ta là lục minh âu dương lạc long lục minh tiên đô thành thậm chí khanh nguyên châu lớn nhất phá ra c h i tử đ a n g t ạ i đem trang bị cài đặt ngựa một danh kiếm tay đột nhiên phát ra một tiếng kinh ngạc tiếng tê hắn phi thường xem xét cẩn thận thoáng một phát lục minh xác nhận bình thường đợt đầu phía sau nhưng lại đại diêu kỳ đầu thật không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được trong truyền thuyết phá ra tri tử rất đáng tiếc ở chỗ này chúng ta không cách nào nhìn thấy hắn vung tiền giống như đất rồi h ừ mời đến tỉnh đi rõ ràng mời được một cái phá g i a c h i tử cuối cùng là vận khí của chúng ta còn chưa phải may mắn à. thượng quan anh nhìn qua lấy thủ hạ phản ứng cảm thấy cũng hơi buồn bực một đêm nhưng là bây giờ cơ hồ tất cả mọi người đi chiếm cứ có thể mau chóng đi vào kính hồ đầm lầy vị trí trên đường cũng lại không có người nào thật sự lại chiêu không thu được những người khác cả mặc dù là cái phá g i a c h i tử nhưng mà có thể tìm tới dù sao cũng hơn không có bất kỳ ai gia nhập tốt lục min phi thường bình tĩnh đối với đối với chút ít luôn luận quyền đương là gió bên thai có thai như điếc mục tiêu của mình chỉ có kiếm xá lợi có thể phương tiện nhất mau l ệ nhất hoàn thành nhiệm vụ mới là một sát thủ cảnh giới trí cao thể hiện thượng quan anh đơn giản hướng lục minh chào hỏi tựu i đứng ở b ê n đường hướng xa xa ngắm nhìn tràn ngập kỳ vọng ánh mắt dần dần trở nên lạnh nhạt nàng nhìn thoáng qua chỉ ở vô tận núi lớn sau lộ r a điểm này ánh mặt trời nhẹ nhàng phát ra một tiếng thở dài nhìn qua thượng quan anh bóng lưng lý hải trong lòng tựu có một loại không nói được bi thương khuyên giải nói thiếu chủ khoảng thời gian này đã không có khả năng bất quá người đến chúng ta đi thôi không gian lập tức liền muốn khai phá rồi thượng quan anh t r ư ớ c c ầ m thon chỉ vào vài cái quay người lên ngựa lục đại lục minh chúng ta ồ、oh, có người đến còn là một người thượng quan anh lúc này đ ầ y phi thường cẩn thận nhìn một chút người đến là một trung nhân nhân chỉ có một người một con ngựa sau lưng cũng không có gì đội kỵ mã hơn nữa so sánh với trước khi khuyên bảo mình trung nhân nhân khí thế càng thêm sắp bén ngạo nghễ rõ ràng cho thấy một cao thủ vị này tuổi tác ta xin ngài gia nhập chúng ta đội mạo hiểm chúng ta đãi ngộ đãi ngộ không đãi ngộ ta đây ngược lại không có thèm trung n i ê n nhân quét mắt toàn bộ đội ngũ nhân số của phân phối ngạo nghệ q u y ậ n miệng cảnh giới của các ngươi cũng quá kém chút ít nếu như vậy tại trong a o đầm ta sẽ phi thường vất vả đương nhiên bằng vào ta bắt phong kiếm sư cảnh giới cũng không phải là vì tiền bắt phong kiếm sư thượng quan anh cùng sau lưng nàng kiếm thủ con mắt đều phát sáng lên đây chính là cao cấp kiếm sư hơn nữa người ta không là tiền hắn càng như vậy chính mình mặt càng có lẽ chủ động thượng quan anh lộ ra một phần vui sướng tiền bối đã ngài nói như vậy ta đây tự trả cho ngươi năm mươi vạn lượng bạc trước tiên cho ngài một nửa chờ sau khi đi ra chúng ta hội giao đủ mặt khác một nữa nếu là hết thẻ thuận lợi ta sẽ một lần nữa cho ngài thêm vào một số phần thưởng phong phú cao cấp kiếm sư hảo hảo thu về lý hải đưa tới ngân phiếu mới ngạo nghệ gật đầu ta đến nơi này chính là đơn giản tán giải sầu không tại sao tiền bất quá các ngươi ngược lại là rất thành kính vậy được rồi lần tiếp theo không gian mở ra thời điểm ta liền phải ra khỏi r a khi đó thượng quan anh vội vàng nói tất nhiên là sẽ vì tiền bối thanh toán tất cả tiền đấy t r ư ơ n g một trăm lẻ bảy chương một trăm lẻ bảy ta là cao thủ thân làm một cái kiếm thủ nha để tiền tiểu lộ ra đạm bạc ta gia nhập các ngươi có thể hoàn toàn đều là v ì các ngươi khỏe cao thủ đại nhân ngạo nghễ cười cười nhìn trời sắc cảm đạm xuống nhân tiện nói chúng ta nên xuất phát cũng đừng làm cho người khác đoạt trước tiên tiền bối nói đúng lắm thượng quan anh liền vội và ngật đầu lập tức quay đầu nhìn về phía lục minh chúng ta lên đường đi ân lục minh nhàn nhạt gật đầu chở mình lên ngựa cái này cái cao thủ rất rõ ràng là dùng tên lên giả dù sao hiện tại có thể đi vào bên trong kiếm sư cảnh giới xác thực là một cái cao thủ thực sự không cần phải kêu n ạ o như vậy đội chứ hắn trọn vẹn so người khác nhiều đã muốn gấp đôi giá tiền một đoàn người mười mấy thức ngựa chuẩn bị ngựa thượng đều trở đi phong phú vật tư chạy về phía cái kia cực kỳ giàu có truyền thuyết sắc thái kính hồ đầm lấy mười lăm ánh trăng là như thế trọn gần cơ hồ khiến người cảm thấy đứng ở trên sườn núi thò tay t i ể u có thể có được dần dần núi rừng đã biến mất rồi chỉ có thật lưa thưa mấy viên đại thụ ngẫu nhiên cắm d ễ tại khô cạn mô đất thượng lục minh có thể cảm giác được mã đường dưới chân có chút sốc giòn rõ ràng cho thấy giọt nước khô cạn về sau bị ánh mặt trời cho phơi khô rồi đúng lúc này lý hải sau lưng một gã ngũ phong kiếm sĩ bỗng nhiên rên lên một tiếng sắc mặt tái nhợt vô cùng lộ ra cực kỳ khó chịu hô hấp đều có chút cố sức hơn nữa cái này tứ danh kiếm sĩ đều là như thế thượng quan anh cùng lý hải trên chắn để lại vài giọt mồ hôi mặc dù nói không có thủ hạ những người kia khó chịu như vậy nhưng cũng là phi thường cực khổ chống tự lại âu dương lạc cùng long lâm cũng đều là mày n h ă n lại cảnh giới ưu thế khiến bọn họ sẽ không giống những người này gần đây khó chịu nhưng vẫn là cảm giác rất áp lực chứng kiến đây hết thảy lục minh hơi kinh ngạc lại nghe được cao thủ quát lớn tiểu tử còn chờ cái gì nữa đâu rồi nếu không phải nghị phế bỏ lập tức xuống ngựa ngồi xuống điều tức thích ứng hoàn cảnh nơi này nếu không kinh mạch hủy cũng đừng nói ta không đề cập tình ươi nghe được hắn lý hải tranh thủ thời gian dẫn người xuống ngựa ngồi xuống đ i ề u tức thượng quan anh cùng một đôi đôi mi thanh tù nhữ không nghĩ tới chỉ là vừa vừa mới tiến đến trong đó tự gặp hoàn cảnh thượng áp lực xem cao thủ tiền bối tư thế đây cũng là tranh l ệ n h về cảnh giới a âu dương lạc cùng long lâm cũng không lo ngại nhưng mà vì bảo trì ít xuất hiện vẫn là xuống ngựa ngồi xuống một phen cũng chỉ cho là nghỉ ngơi một chút nhưng mà xếp bằng ngồi dưới đất lục minh thụ nhưng lại cùng tất cả mọi người cảm hoàn toàn trái ngược lúc ấy sở dĩ nho nhỏ kinh ngạc hạ xuống là bởi vì vi trong cơ thể của mình kiếm ngân đ ỗ n g nhiên rung động bắt đầu chuyển động đó là một loại mười phần phấn khởi như kẻ lãng tử về hương giống như hương phấn tịch liệt rung rung thậm chí cùng nơi này thiên địa nguyên khí đều sinh ra một loại cộng m ì n h trong cơ thể tất cả kinh mạch trong chốc lát giống như là cơm nước no nê về sau chén trà ngon cảm giác thỏa mãn lục minh cảm giác vô cùng thoải mái dễ chịu hơn nữa kiếm ngân rung rung so sánh với ngoại giới càng tăng lên hơi liệt thoáng điều tức có thể phát hiện mình có thể khống chế kiếm ngân lực lượng cường đại rồi mấy lần trước khi mình chỉ có thể là điều động kiếm ngân cực kỳ bé nhỏ vài tia lực lượng nhưng bây giờ ít nhất có thể khống chế một phần trăm lực lượng đã tương đương với nắm trong tay đại kiếm sư lực lượng lục minh n h ư ớ n g n h ư ớ n g mày nếu như phối hợp thêm kiếm thuật của mình chính là đại kiếm sư đình phong cũng có thể một trận chiến tuy nói lục minh đến bây giờ cũng không cách nào xem thấu tại đây cho dù là một chút đ o a n nghê nhưng mà tự thân biến hóa là phi thường rõ ràng đấy lục minh trong lòng đột nhiên có một loại trực giác suy đoán loại này không gian tồn tại có phải hay không là cái nào thần tạo ra được tới bởi vì là vương giả cấp tồn tại kiếm ngân để cho mình cảm thấy thoải mái dễ chịu mà kiếm ngân bản thân liền là bán thần tồn tại đương nhiên rồi ý nghĩ này khoảng chừng lục minh trong suy nghĩ hiện lên một cái trước mắt hiện tại cảnh giới của mình cần phải chủ phải tìm kiếm xá lợi hô thích ứng trong một giây lát cơ hồ tất cả kiếm tay đều cảm giác thư thái một ít tuy nhiên vẫn còn có chút áp lực nhưng bây giờ hết cách rồi dù sao mới vừa vặn lướt qua không gian cách ly không đến hơn mười thước thì tương đương với đứng ở cửa nhất định phải vào bên trong xuất phát mới được cho dù không có người biết kiếm xá lợi ở nơi nào nhưng là trực giác cùng thưởng thức nói cho tất cả mọi người thứ tốt đều ở bên trong thượng quan anh mở ra một quyển phi thường cổ lão quyển gia cựu địa đồ mặt trên trạm chỗ dấu vết đã có chút ít mơ hồ không rõ nhưng mà vài tòa núi lớn với tư cách vật tham chiếu dưới phân rõ phương hướng không thành vấn đề địa đồ trung tâm thì là một khối như gương sáng đất trống mặt trên có khắp vài đạo nước gần v â n rất hiển nhiên c h ỗ đó chính là khối này địa danh nơi phát ra rồi cao thủ chứng kiến tấm bản đồ này rất là hài lòng nhẹ gật đầu có thể tiến đến nơi đây làm ra địa đồ đấy hiện tại cũng đều là cường giả xem ra tấm bản đồ này giá trị không thể so với thân thể của mình g i thấp tiền bối chúng ta bây giờ phương hướng là ở phía đông tìm kiếm không hề vị trí chính xác kiếm xá lợi chỉ có thể từng chút một sắp xếp tra được gặp cao thủ nhẹ gật đầu thượng quan anh tự quay đầu nhìn thoáng qua lục minh lục minh thiếu ra quá trình này có thể sẽ rất gian khổ cũng có thể sẽ có rất nhiều không ngờ trước được sự t ì n h phát sinh ngươi ta không sao hiện tại hết thảy không phải rất tốt sao lục minh nói vai thượng quan anh nhẹ gật đầu nhìn qua phía trước dưới bầu trời đ ê m đầm lầy là liên tiếp bóng tối vô số k h â u cạn cây tối coi như g i ữ tợn quái thú chỉ có bầu trời minh nguyệt là lạnh như vậy ngạo quan sát trên mặt đất phát sinh hết thảy nàng hít sâu một hơi sắc mặt cũng biến thành khá là trước khi kiên cố hơn kiên quyết tựa hồ phía trước thâm phía hồ mặc dù là ngao u muốn y ê n cũng xông lần. n g một vào một, một tiếng vang tận mây xanh thú giống đột nhiên nổ vang khiến cho vừa mới thích hướng thoáng một phát hoàn cảnh các kiếm t h ủ thần kinh lập tức kéo căng nhìn qua xa xa gần như phi đằng mà đến yêu thú cho dù chỉ có thể nhìn thấy nó một đạo h ắ t ảnh nhưng mà vô luận là tốc độ hay là tiếng g ạ o đều cho thấy yêu thú thực lực không yếu thượng quan anh lúc này một tiếng q u á t nhẹ bày kiếm t r ợ t chứng kiến đã xuất kiếm cao thủ lục minh tự bông lỏng ra sắp xuất kiếm tay dùng thượng quan anh những người này cảnh giới đối phó bực này có thể so với kiếm sư thực lực yêu thú quá yếu, cái nàng y c chấn động không nghĩ tới kiếm trận cũng không kịp bố trí xong yêu thú tự đã tới nàng cắn răng sắc mặt kiên nghị dùng tốc độ nhanh nhất giờ kiếm hoành ở trước ngực chính là cái tia yêu thú đến cắn mình cũng nhất định sẽ đụng vào kiếm một chị yêu thú tự i ể làm nàng chuẩn bị đồng quy vô tận lục minh lắc đầu gian g i á t kiếm quan g cùng huyết quang đồng thời tách ra làm như cương kiếm chặt đứt thép vậy thanh â m để cho cơ hồ tất cả mọi người là kinh ngạc vô cùng phù phù tại huyết nhục vẩy ra dưới trong không khí tràn ngập phi thường tanh h hôi huyết tinh vị đạo hai đoạn thú thi rớt xuống đất á n h báo nhìn qua này tứ đi ra ngoài cực lớn r ă n g nành thượng quan anh lòng vẫn còn sợ hai sờ lên cổ của mình gió đêm thổi qua một hồi thấu xương lạnh bớt lan khắp toàn thân ngay tại vừa mới trong trước mắt ấy toàn thân đã bị kinh hãi một thân mổ hôi lạnh rồi đa tạ tiền bối ân cứu mạng thượng quan anh ngữ khí phi thường trịnh trọng tự thân tánh thủ khoát khoát hồ cho đối phương nghẽ đã đều đối đến đây đều xem mạng nắm bản nạo giao giữ. Ai? Cao thủ nghĩ khoát khoát tay, lý à là việc nhỏ. Ta cũng vậy đã nói rồi, gia nhập các người, giúp người cũng các chỉ cho là giúp các nhỏ, nhập bận rộn. ta đã l hải mọi người thật sâu thở ra m ộ t hơi cực độ khẩn trương sau nhẹ nhõm thoáng hiện tại trong lòng của mỗi người thậm chí cũng bắt đầu ý định nếu có thể chờ nhiệm vụ sau khi hoàn thành mời hắn gia nhập trấn thiên kiếm tông này lực lượng của môn phái ngay lập tức sẽ bay lên một đường có cái này chờ cao thủ tại bên người chính là an toàn a giết một đầu ả n h báo tự giác được mình vô địch vừa mới cảm thấy buông lỏng mọi người lập tức bị cái thanh em này cho hấp dẫn tới dưới ánh trăng một cái cô đan đan thân ảnh đã đi tới hắn cánh tay trang kiện dưới dẫn theo một bả hai tay cự kiếm lóe ra âm xâm xâm hàng quang thứ phong kiếm sư lục minh l ặ n g lặng nhìn cái này to con kiếm thủ hắn trên thân kiếm không có biển số hẳn là một cái cô độc kiếm thủ chuyên môn săn bắt những này được tiểu chính là mạo hiểm đoàn đội đến phát tài người tới n ế t miệng cười gằn lộ ra một n g ụ m thương hàm răng trắng đem sở hữu tất cả vật tư lưu lại các ngươi có thể lan lao tử còn khinh thường tại giết chết các ngươi những này tiểu loài bọ sát đừng vũ nhục lao tử kiếm lan thượng quan anh chờ mọi người lập tức đưa ánh mắt nhìn về phía cao thủ mà hắn đã cất bước tiến lên nặng nề lạnh ngạo khí nói ra chứng kiến ta ở chỗ này còn dám lô mãng ta xem ngươi là c h á n sống rồi tráng hán kia hừ một tiếng ánh mắt đột nhiên bắn ra tàn nhẫn qua mang trong tay cực lớn dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai cấp tốc phách t r ả m mà đến nhanh chóng hàn quang lệnh không khí đều phát ra một hồi vặn vẹo nức nở nghẹn nào ở dưới bóng đêm lộ ra vô cùng dữ tợn cao thủ sắc mặt phát ra một tia ngưng trọng toàn lực dơ kiếm đi đón đánh lục minh bất đắc、dĩ. l i ê n đại kiếm bằng vào sức nặng thủ thắng đều người không biết còn dám tự xưng cao thủ húng chi người này chỉ dựa vào tứ phong kiếm sư tốc độ cùng sức vật cũng đã đều hoàn toàn vượt qua ngươi còn có thể đón đỡ cong một hồi tia lửa văng gấp nơi bên trong cao thủ kiếm trực tiếp bị tạo nên đúng lúc này người tới nâng lên một cước ở giữa lồng ngực của hắn chỗ trực tiếp đưa hắn đạp bay trở về kiếm cũng bay ra ngoài không biết rơi ở nơi nào p h cao c thủ phun ra một n g ụ m máu tươi trong đó xen lẫn một chút khối hình dáng vật không biết là cái nào nội tạng bị đánh học rồi sao lại thế thượng quan anh toàn thân chấn động bắt phong kiếm sư lại bị tứ phong kiếm sư hợp lại tựu i đánh chính là đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu người này lại là như thế thiên tài nhưng mà nàng cũng tin tưởng thiên tài đứng ở đối diện với của mình này tương hội là một việc cỡ nào chuyện bi thảm dù sao c h ấ n thiên kiếm tông đã đã trải qua rất nhiều nhiều nữa chương một trăm linh tám chương một trăm linh tám lục minh nhìn cũng chưa từng nhìn cao thủ hắn gia nhập như vậy một đội ngũ bản thân động cơ sẽ không thuần ai cũng không rõ có thể xác định hắn bản thân hội không phải là một thợ săn hơn nữa hắn vừa mới tựa hồ có loại bảo hộ mình tài vật ý tứ bất quá đối diện người này cũng không tính là một cái thi ê n tài chỉ hắn tu luyện kiếm pháp khá là t h u ầ n khiết kiếm khi sức bật so sánh với cái này cao thủ t i ể u sẽ càng mạnh một ít bát phong kiếm sư cũng rất trâu rồi sao ta nhổ vào tùi mục một cái còn dám cùng lão tử kêu gào người tới hướng trên mặt đất rất hung hăng càn quáy phỉ nhổ một cục đồng đặc khoe miệng g ơ lên một tia dữ tợn cười lạnh quét mắt trước mắt mọi người như thế nào đều sợ trắng váng còn không cho lão tử chạy nhanh cút cái tia tiểu bạch kiểm đúng chính là ngươi ngươi nhìn cái gì vậy không phục c thượng quan anh đột nhiên nhớ khởi bên cạnh mình còn có một phá gia c h i t ử đâu rồi sắc mặt do dự nhỏ giọng nói lục minh chúng ta tại đây không ai hội là đối thủ của hắn mang thứ đó đều cho hắn đi tới trước an toàn địa phương nói sau lục minh nhữ mày cho hắn dựa vào cái gì ta tình nguyện cầm cho chó ăn cũng tốt hơn muốn tặng cho hắn người dám m a n g ta người tới chính nổi g i ậ n hơn chỉ thấy một cái vóc người so mình không nhỏ hơn bao nhiêu kiếm thủ dẫn theo một thanh trường kiếm đi hai bước đứng ở cái k i a tiểu bạch kiểm bên người trên mặt vậy mà mang theo một loại đó là cái gì dáng tươi cười xem thường đúng chính là xem thường dáng tươi cười một người khác là gỗ vậy người không có bất kỳ biểu lộ chỉ hắn trong ánh mắt lóe lên là cái gì là đối đãi người chết thiếu chủ thừa dịp hiện tại bọn họ n g ă n cản chúng ta chạy nhanh đi nếu không một lúc xuất đều không ra được một cái kiếm sĩ đề nghị đúng vậy à thiếu chủ ngươi nhưng mà trấn thiên kiếm tông thức t ì n h hy vọng tuyệt đối không thể bởi vì nhỏ mất lớn a đại cục làm trọng a nếu là ta đi về sau trấn thiên kiếm tông tự vĩnh viễn cũng không đứng dậy nổi thượng quan anh khoác khoác tay trượng kiếm cùng t r ư ớ người sắc mặt vô cùng kiên nghị muôn chấn hương kiếm phái chúng ta t r ư ớ c phải làm hảo một cái kiếm thủ mới được các ngươi cũng không muốn nói nữa về sau cũng không cho nhắc tới cái đề tài này bọn cướp ngạo nghễ cởi to nhiều người muốn nhúng tay vào dùng sao các ngươi mấy cái tiểu t u ổ i mục ù n g đi bọn cướp lập lại chiêu cũ xét đánh giống như tốc độ bay lên trời hai chân không được hư đạm đúng là vượt qua mười mấy thước khoảng cách vào đầu một kiếm bổ xuống long lâm phế hắn cho ta lục minh dội ra hai cái ngón tay nhẹ nhàng lắc lắc c h á hai nghe được một âm thanh long n g â m giống như vụ vụ chỉ thấy long lâm rút kiếm sắp một đạo hào quang màu xám trắng như bán nguyệt bình thường kích bắn đi ra vừa vặn chặn đường tại chạy như điên tới bọn cướp bên hông bọn cướp trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc đang định toàn lực lúc buộc phát hô lên chết chữ cũng theo đó bao p h ủ tại trong cổ họng cũng không có cơ hội nữa gọi ra hít kha z z z đá tựa hồ là tốt vải vóc bị sinh kéo cứng rắn thân xé mở giống như tiếng vang n à y bọn cướp nửa người trên như cũ dỡ kiếm eo d ư ớ i khuôn mặt s ắ c thực như máy bay vứt bỏ quả b ù n giống như rơi đập trên mặt đất ngậu nhiên còn run dày xuống kèm theo một hồi máu đỏ tươi mưa bọn cướp trên thân rớt xuống trên m chuyện này. l ý hải toàn thân chấn động sững sờ nhìn xem đạo kia tự bọn cướp bên hông tranh qua sau đó dần dần tiêu tán sám trắng hào quang trong lúc nhất thời đúng là nói không ra lời kiếm khí đại kiếm sư thượng quan anh thoáng cái bưng kín miệng nhỏ của mình tựa hồ mình xúc phạm vào cái gì kiếm kỵ trận nàng phi thường phi thường kinh ngạc nhìn lục m ì n h không nghĩ tới cũng không nhìn ra t ê n phá của này bên người thậm chí có cường đại như thế bảo tiêu đại kiếm sư hoa、wow. chúng ta đoàn đội thậm chí có đại kiếm sư quá tốt thật tốt quá mấy cái từng đề nghị thượng quan anh bỏ chạy kiếm sĩ lập tức một hồi nhảy cấm hoan hô long lâm hời hợt thu kiếm tự hồ chỉ là trụm chết một con r ồ i như vậy nhẹ nhõm hơn nữa liền bình luận đối thủ hứng thú đều không có một phần bước hai bước liền trở về trước vị trí phá ra chi t ử thật là tốt liền đại kiếm sư đều thuê đ ạ được chúng ta cũng tìm vài ngày chưa từng thuê đến một cái một cái kiếm sĩ lúc nói chuyện trong miệng mạo hiểm nồng hậu dày đặc g h ế t hôn g thượng quan anh rất là chính thức nhìn qua lục minh sau đó thành tâm thành ý mà nói cảm ơn việc rất nhỏ lục minh không sao cả nói người này đến tìm phiền phức của mình tự nhiên là phải chứ hết hơn nữa trong lúc này không biết sẽ có bao nhiêu như vậy kiếm thủ tồn tại d i ệ t trừ một cái có thể giảm bớt phiền t o á i phát sinh huống h ổ vừa mới nữ nhân này biểu hiện coi như là một cái kiếm thủ như vậy có lẽ cũng có thể chân chính hợp tác một chút thượng quan anh cũng không dài dòng quét một vòng hoàn cảnh chung quanh nhân tiện nói chúng ta cần phải vào bên trong xuất phát dù sao người nơi lâu nhiều sẽ không dễ dàng tái xuất hiện cùng loại tình hình chúng ta lên đường đi c h ờ một chút được nghe đến lục minh lời nói mấy cái kiếm thủ đều quay đầu nhìn về phía hắn trong ánh mắt mang theo sớm đã không tiếp tục cẩn g i không đáng phảng phất đang nói như thế nào Đã coi đại có kiếm sư làm sư hậu thượng u muốn ẫ n hiện đoàn tại t đã làm r quan anh nhịu nhữ mày trong lúc nhất thời không có xem hiểu lục minh ở chỗ này đi đi ở đằng trước cái kia chính là lính trinh sát vai trò vô luận có nguy hiểm gì đều là hắn trước tiên t a o ngộ như thế nào không cho đại kiếm sư đi ở đằng trước hắn như vậy dũng cảm có phải bởi vì vô c h i mà không sợ âu dương lạc đá mã cùng sau l ư n g lục minh con đường này thoạt nhìn rất rộng rãi hai bên đều có nước tồn tại tuy nhiên không sâu nhưng là không có đạo lý mặt đường thượng sạch sẽ trong nước lại hiện ra hồ đồ bùng vẽ rất rõ ràng là có người cố ý đem mặt đường quét sạch sẽ rồi tại che giấu cái gì tựa như đang nói phía trước không ai trải qua lý hải tuy nhiên cường tráng nhưng là cũng khá là cẩn thận hắn lau đem trên c h á n dỉ ra tinh tế mồ hôi cũng lưu ý đến ánh mắt của âu dương lạc cũng nhìn về phía ở trong chỗ sâu lại là trừ vô tận đủ ám không có vật gì khác nữa lý hải trong nội tâm phi thường rõ ràng mình trên thực tế cũng không mệt mỏi trên c h á n mồ hôi dịt là vì cảm nhận được loại này áp lực vô hình đi ra ngoài tại loại này i ê n tĩnh ưu ám địa phương thủ hạ của mình những người kia đã là ngẫu nhiên lộ ra không đè nén được hít sâu rất rõ ràng áp lực rất lớn trung tâm là một mặt đối mặt ưu ám mà không biết sợ hãi là không có người có thể tiêu ma đi đấy cái này lục minh thoạt nhìn có chút không hướng bên ngoài đồn đãi như vậy cả đám thân hình dần dần biến mất trong ưu ám chỉ có móng ngựa dẫm đạp mặt nước phát ra hào tiếng vang mà không bao lâu cái này tiếng vang cũng đã biến mất đại ca h chỗ đó lại phát vận, lại r m ộ ta cái lại áp lực mà t h n khẳng h khẳng. Này, ngươi thấy rõ ràng chưa?、Đám、kia thấy ta rõ cái ca, Đám đúng lính là mới, Đại vương lão nhị làm việc ngươi còn lo lắng sao chỉ bằng đám kia lính mới có thể nào trốn được ta bố trí răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương cùng trông sắt bố trí bây dập trận các, các ngươi cứ yên tâm đi ta đã dùng nhánh cây đem ven đường đều thanh quất qua cam đoan hắc hắc này. Này đại ca trong thành mấy cái đàn bà thật là thủy linh lần này trở về ta một người toàn bao tiểu tử ngươi có như vậy bền bỉ s a xa, xa mã tiếng chân vang lên lời nói cứ thế biến mất vô thành vô t ứ t rồi ưu ám lần nữa đem cánh rừng cây này bao phủ một cái đội kỵ mã tại dưới ánh trăng lộ ra là như thế đột ngột thật dài hình chiếu theo ngựa tiến lên chập trần có chút dữ tợn trong bóng tối phảng phất trong v ự c sâu g i ò xét đi ra ngoài một cái mắm ướt bạo khiêu lấy gân xanh bắt ở một cái đánh kết dây thừng trên đầu xem cánh tay kia tư thế tựa hồ hạ trong nháy mắt phải trở về dây kéo tắt rồi người này đẻ thấp thân thể phát ra nhỏ nhẹ khàn khàn thanh âm hắn trên mặt dần dần lộ ra vui sướng thần sắc tựa hồ một số lớn bạc muốn nện vào trong ngực vui sướng mặt bỗng nhiên dữ tợn trên mu bàn tay gân xanh càng là bạo nhảy dựng lên nhưng mà vừa lúc đó một bà mang theo phiền p h ứ c hoa văn kiếm lặng lẽ dò xét đi qua chợ ôn n u s é t qua chỉ phát ra một tiếng làm như bay hơi bát nhã như không rất nhỏ động tĩnh phúc một đại bồng huyết vụ xì ra tại dưới ánh trăng nhạt nhẽo lộ ra là như thế thế diễm để cho thượng quan anh vốn là trắng đ o á n sắp mặt lần nữa trở nên tái nhợt thượng quan anh mở to hai mắt nhìn trong bóng đêm giống như có dẫn theo lợi kiếm vô hình ảnh mà chỉ thấy được đại bồng tảng máu lớn sương mù phun vãi ra lại nghe không được rú thảm duy chỉ có có thể thấy rõ là những người kia kinh ngạc chừng trong mắt hai tay gắt gao khóa lại cổ họng của mình sau đó mới ngã xuống a đây là dưới bầu trời đem tiếng thứ nhất rú thảm lập tức biến mất ngắn ngủi tựa hồ chưa bao giờ đã xuất hiện phía sau thì là tại phía xa vài mét bên ngoài âu dương lạc yên lặng thu kiếm động tác dầm dầm dầm tựa hồ là vài rách túi rớt xuống đất thanh â m về sau toàn bộ trong rừng t i ể u lại cũng không có thanh â m nào k h á c rồi chỉ có ngựa khí tức cùng cả đám ồ ổ tiếng thở dốc có mấy cái môn phái kiếm thủ toàn thân đã phát ra k h ô n g chế không nổi rất nhỏ run r u y ư trong bóng tối lưỡng đạo bóng đen nhảy ra ngoài dần dần lộ ra lục minh đạm mặt mặt cùng âu dương lạc kiên cường đ ư n g cong lục minh trong tay kéo lấy một sợi dây từng h đầu nhẹ nhàng kéo một phát một chương to lớn vong mánh nhiên từ mặt đất thu hồi cao cao lôi kéo hướng giữa không trung túi lưới ở dưới trên mặt đất thì là một mảnh lóe hàn quang trống s á t đúng lúc này nếu là có người tới cứu bị mạng khởi người tất nhiên sẽ bị đâm trúng thượng quan anh thái dương rơi hạ một đạo m ồ h ô i lạnh sau đó liền thấy lục minh cầm trong tay dây từng h đầu về phía trước hất lên coi như một cái dậy mấy chục mét roi dài quất vào trước người mình tiếng rít lập tức văng lên dừng cây hai bên bay vụ suất hơn mười đầu cực lớn mà lại v ó nhọn c ự gỗ đối lưu lấy sen kẽ mà qua nghiêng cắm vào hai bên đường trong a o động đâm lây lập tức phát ra ba tháp ba tháp thanh âm từng đợt bọt nước tràn lan mà bắt đầu to lớn lang cái cặp tranh nhau nhảy lên loẽ hàn quang cực lớn răng c ư a gắt gao cắn hợp lại cùng nhau phát ra một hồi tiếng vang xào xạc chương một trăm linh chín chương một trăm linh chín nhìn qua t ừ phía nở hoa bấy dập trận thượng quan anh đã là nói không ra lời bởi vì bất luận như thế nào tính toán mình cũng đem ở chỗ này chết mất mà mình to lớn kế hoạch vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu nàng kim lòng không được nhìn về phía lục minh không cách nào tưởng tượng cái này khanh nguyên châu nổi danh nhất phá ra tri tử rõ ràng mang theo mình quẹo trái quẹo phải t i ể u đã phá vỡ cái này vô thanh vô tức b â y giờ bây giờ nhìn lại hắn cùng trong truyền thuyết phá ra c h i tử thật sự rất không giống với a lý hải trong tay siết chặt kiếm dần dần trầm t ĩ n h lại mặt khác kiếm thủ cũng đều nhẹ nhàng thở ra vốn lục minh mang theo âu dương lạc biến mất ở trong màn đêm lúc chính mình những người này cũng đều âm thầm chuyện cười bọn họ người khác nói mình là l í n h mới bọn họ chính là không biết sống chết trẻ con miệng còn hôi sữa nhưng mà ở đâu dự đoán được mình những người này trong lúc vô hình tại quỷ môn quan bồi hồi trở về ta đã kiểm tra qua chung quanh không có có người khác rồi long lâm cũng trong bóng đêm đi ra hắn trên thân kiếm cũng không vết máu bởi vì lục mình cho nhiệm vụ của hắn chính là khống chế phạm vi ngoài t r ă m thức khả năng ẩn nút hết thảy hoa đại kiếm sư chính là đại kiếm sư a ở chỗ này cái kia chính là sự tồn tại vô địch a đúng vậy a cái này là cảnh giới a dáng vẻ này cái kia hoàn khố phá ra c h i tử tại một phương c h i địa lộ vẻ làm chút ít gà gây cho trộm sự tình ngươi nhìn hắn đối với cơ quan bẫy dập quen thuộc như thế nên cái gì cũng biết rồi hoàn khố nào có người tốt đều là ngồi ăn rồi chờ chết hai họa người hàng nếu thiếu chủ cho hộ vệ của hắn đào tới này chúng ta chẳng phải này chúng ta nói nhỏ chút đừng để cho bọn họ đã nghe được dù sao nhưng hắn là có đại kiếm sư làm bảo tiêu ở chỗ này không ai sẽ không vì mình thành công lấy được kiếm xá lợi mà làm ra hết thẻ cố gắng mặc dù là hợp tác cũng chỉ là tìm kiếm được kiếm xá lợi trước khi giảm bớt phiền thoái một loại bảo đảm tại hấp dẫn cực lớn trước mặt không ai sẽ là ngoại lệ lục minh tự chắc là sẽ không để ý tới những này chất thải công nghiệp đám bọn chúng tư tưởng chỉ chỉ m ặ t đất đem những vật này thu thập một chút về sau có thể sẽ dùng đến chúng ta được lập tức rời đi tại đây mỹ n ữ xin dừng bước chương mới nhất ô lục minh vừa dứt lời không biết tên thú gọi ở phía xa chuyển tới từ xa xa để cho còn tại trong lúc kinh ngạc mọi người lập tức khai mở động đem các loại trước kia cho tới bây giờ chẳng thèm ngó tới bấy dập ám khí chi vật thu vào bả lô ồ Đi. Lục minh đi đầu dục ngựa mà đi, Minh Lục rục mà ngựa h k n nào dây dưa dài dòng. Thượng quan anh giờ phút này ngược lại hơi chóng đá mã đuổi kịp, chính là chính nàng đều hơi kinh ngạc, ta vậy mà nghe xong chỉ thị của hắn, đoàn trường g giờ chút chỉ của có phút hơi hơi thị thể ta ta dài là mà là là dây dưa vậy A. lại đuổi mới đều đá mã kịp, căn bản không có lực phản kháng chút nào tại kiếm xá lợi xuất hiện trước khi ngươi để cho ta làm cái gì ta thì làm cái đó phía trước lục minh sắc mặt như cũng đạo mạc như thường khoe mắt lại híp lại thành một cái nguy hiểm đường cong long lâm ta đẩy ra ngươi chính là vì phòng ngừa ngươi ở đây sau lưng ta d ở t r ò lần này nếu như ngươi là toàn lực phụ tata ta, ngươi có thể còn sống trở về vũ hoàng sơn mạch bên trong k í n h hồ đầm lầy tại trang lạnh chiếu rọi kèm theo có thể sẽ rách không khí chính là tiếng thú gào ở bên trong thời gian dần trôi qua tiến nhập đêm khuya lục minh một chuyến tốc độ của con người cũng không thế nào nhanh tại dưới sự hướng dẫn của hắn hết thể hành trình cố định mà cẩn thận con đường chỗ hắn đều bị thượng quan anh tại r a dê trên bản đồ từng cái làm ra tương ứng dấu hiệu có địa đồ tồn tại tự nhiên là nếu so với người mù sờ voi giống như s i ê u tầm mạnh rất nhiều nhiều nữa giờ phút này lục minh đang đứng tại một tòa núi nhỏ cương vị ở trên cặp mắt hờ hững như kiểu lưỡi kiếm sắc bén quét mắt chung quanh hết thể hướng đi đối với đối với tại c ả n h mình người mà nói người của c h ấ n thiên kiếm tông thật sự có yếu bọn họ cơ bản không sao cả chiến đấu chỉ tại hoàn cảnh này chi bên trong hành tẩu nửa ngày thời gian cũng chưa tới cũng đã giảm xuống hơn phân nửa sức chiến đấu vô luận tương lai sẽ như vậy tối thiểu bây giờ còn là ở một cái đoàn đội trong đó bảo trì lực chiến đấu của bọn hắn chính là đối với mình phụ trách đi phía dưới trong sơn q u ố c nghỉ ngơi ăn cơm dứt lời về sau lục minh như cũ đi đầu r ụ c ngựa chạy vội xuống dưới đồng thời đem kiếm ngân lực lượng khuyết t á n ra quét nhìn chung quanh khả năng tồn tại hết thể nguy cơ được nghe đến lục minh nhàn nhạt lời nói cùng ngữ khí thượng quan anh sau lưng vài danh kiếm sĩ đều là t r a o mày một cái cảm thấy loại giọng nói này chính là chúng không có chút nào đem chính mình những người này để ở trong mắt n g vị h u ố hồ hắn chỉ bị thiếu chủ tuyển nhật bảo căn bản chính là thuộc về tôi tớ kiếm thủ liệt kê hiện tại rõ ràng cũng đã làm mình là đoàn t r ư ở n g ai vài danh kiếm sĩ trong miệng một hồi phát khổ ai làm cho người ta có một đại kiếm sư làm b ả o tiêu đ â u n à y cả đám vẫn chỉ là vừa mới đi vào sân cốc thượng quan anh bụng tiểu đùng n ổ cục kêu lên tại đây năng điểm h ò a sao thượng quan anh kiên nghị trên mặt có chút p h í m h ồ n g ngược lại là có một phen đặc biệt hàm s ú c thú vị có thể lục minh tung người xuống ngựa nhìn một cái phương hướng t i ể u hờ hứng đi tới thân hình dần dần biến mất t trong bóng tối vài danh kiếm sĩ vừa thấy nhà mình thiếu chủ đói bụng nguyên bản thung miễn cưỡng bộ dáng lập tức hễ quét l à sạch tay chân lanh lẹ chi khởi nồi cháo đốt đống lửa vo gạo nấu đồ ăn tại bọn họ xem ra dù thiếu chủ thân phận bất cứ lúc nào đều có lẽ ăn được tươi mới nhất đồ ăn nhìn qua đi vào trong bóng tối biến mất không thấy gì nữa lục m ì n h long lâm cao mày bởi vì ngay tại thân hình của hắn đi vào bóng tối trong tích tắc cho nên ngay cả mình đại kiếm sư năng lực nhận biết đều lập tức t i ự u đã mất đi hắn hết thẻ khí tức hơn nữa mấy lần toàn lực đi cảm ứng lại như cũ chỉ tối sởm tên phá của này tuyệt không giống bình thường biểu hiện như vậy Thượng quan anh trong h anh ư ợ n quan g t lúc vô tình chứng kiến long lâm chứng vô tình kiến bóng i nội tâm ám ám thở dài một hơi, ai? tiên kiếm tông, khi ể u lộ, một trong tâm thở Tà tông, nào chấn ám ám thể một tùy thời có thể vì chủ có được có gạ vì h â n n lo l ắ đại kiếm sư? Trong bóng tối r o n bóng g t lục minh thân hình ưu tĩnh mà lại nhanh nhẹn kiểm tra lấy trong sơn c ố c khả năng ẩn nút hung ác y ê u thú rất may mắn vùng này cũng không có gì y ê u thú tồn tại xem ra đêm nay có thể hào hào nghỉ ngơi một chút nhưng mà lục minh cũng không có trực tiếp phản hồi nơi chú quân mà là đang trên nửa đường leo lên một cây đại thụ hắn động tác m a lẹ vô cùng chính là một mực chú ý hắn long lâm đều không có phát hiện ra cái gì mánh khỏe trên khí lăng tiêu t r ư ờ n g mới nhất lục minh phi thường rõ ràng đối mặt kiếm xá lợi hấp dẫn long lâm tuyệt đối không có khả năng cam tâm đơn thuần hộ vệ mình mà cái tiêu cao cấp kiếm sư cảnh giới cao thủ tương tự tồn tại hiềm nghi vô luận là tại không chỗ nào không có tràn ngập thực tế địa cầu vẫn là cái này dùng cảnh giới phân chia đẳng cấp sắp hiện ra thực thuyết minh càng thêm thấu triệt kiếm khí đại lục lục minh đều hết sức rõ ràng thiên hạ không có cơm chưa miễn phí càng thêm không thể nào có người hội chỉ vì một chút bạc mà bông tha cho bó lớn mạo hiểm đoàn gia nhập như vậy một cái cơ bản không có bất luận cái gì bảo đảm đoàn đội chính là lao kiếm chủ cùng hủy diệt kiếm thánh như như phát hiện mình những người này thiên phú cùng để cho bọn họ nhãn tình sáng lên đồ vật cũng chỉ hội hình như mạch trên đường người a qua đường cùng người qua đường đất đợi này đều sẽ không phát sinh nửa điểm liên quan nhưng mà tại hoàn cảnh này ở bên trong mới là lục minh quen thuộc nhất đấy hắn có thể rõ ràng thấy rõ tất cả mọi người nhìn qua mình sau khi rời đi biểu lộ cùng trong ánh mắt đắc ý vị cái này là sát thủ bóng tối thế giới mới là bọn họ chân chính thiên đường bên cạnh đống lửa t ứ danh kiếm sĩ tính mà tự động bận rộn lấy đồ ăn đã từ từ bay ra khỏi mùi thơm bất quá mấy người bọn hắn cũng là có chút kinh nghiệm biết rõ đem ánh lửa dùng nhánh cây che giấu xuống âu dương lạc khi theo thân trong bao s i ờ lên cầm ra một túi nhỏ màu đen một phấn chiếu vào nơi chu quân chung quanh lập tức một cỗ gây mũi mùi hôi thối tràn ngập ra đem đồ ăn hương khí lập tức gạt bỏ không còn một mảnh chính là quanh năm chạy tại trong núi rừng nhà mạo hiểm cao thủ lông mày đều nhĩ lại ho khan vài tiếng hướng đống lửa n í c h lại gần dùng lửa sóng nhiệt xua tán mất vẻ này khó nghe hương vị một danh kiếm sĩ cao mày ngươi làm gì ngươi muốn hại thiếu chủ nhà ta không có muốn ăn muốn chết vãn tựu câm miệng cho ta âu dương lạc cứng rắn nói vô luận là cái nơi nào hắn phong cách cũng sẽ không cải biến h u ố n hồ đây là trước khi lục minh tựu i phân phó xuống nhiệm vụ hạ trại thời điểm muốn đem các loại bỏ ra ngươi cái này danh kiếm sĩ nhìn qua âu dương lạc trong lúc nhất thời đúng là rốt cuộc nói không ra lời chỉ cảm thấy một cổ khí huyết hướng lên cuộn cuộn đầu t i ệ u nóng lên tốt rồi tốt rồi cao thủ dối người một chút thương thế cũng khôi phục không ít vật này tuy nói là một loại yêu thu phân và nước tiểu hương vị cũng khó nghe thấy đi một tí nhưng lại ở trong vùng hoang dã ban đêm cắm trại không thiếu được thiết yếu phẩm tối thiểu tại tương đương với kiếm sư phía dưới yêu thú tuyệt đối không dám tới gần nơi t r ú quân há nguyên lai là như vậy này danh kiếm sĩ sắc mặt dễ nhìn rất nhiều sau đó t i ể u cười nhạo nói tiền bối chính là tiền bối mấy câu liền để cho vãn sinh như thể hồ quán định á cao thủ không sao cả cười cười cái này không có gì từng cái nhà mạo hiểm đều có kinh nghiệm mà thôi chỉ nói là c ũ n g không nói vấn đề tiền bối thỉnh tiếp tục nghỉ ngơi chờ một lát đồ ăn có thể ăn hết vài danh kiếm sĩ lại khách sáo vài câu kiểm tra đồ ăn hỏa hầu không sai biệt lắm bắt đầu đi dựng lều vải giờ phút này cao thủ vô cùng hài lòng gật gật đầu cũng không phải mất một cái tiền bối ứng hữu h i ề n lành khuôn mặt hắn sờ lên bụng tại bên cạnh đống lửa ở lâu như vậy hoàn toàn chính xác bị vẻ này đồ ăn hương khí câu dẫn thèm chúng l ú c đ í c h những tiểu t ử này thực là không tồi chẳng những chịu khó còn có thể làm một tay tốt đồ ăn thực là không tồi a cao thủ tự lo than thở mở ra nóng hôi hổi đồ ăn nổi bên trong mấy khối khối lớn thịt bò chính lăn lộn hơn nữa nấu thịt bò sút chính việc này một ít rau quả đun sôi không biết bên trong mấy thứ gì đó gia vị đến hoạt động vị hương vị làm mê người như vậy quả nhiên là đại môn phái tay b g ta hắn lần nữa phát ra một tiếng tán thưởng chuyển tay cầm lên nắp nổi muốn chụp lên tới người rốt cuộc là ai nghe thấy nghe thế đạ mạc m trong lộ ra âm thanh lạnh leo cao thủ toàn thân chấn động như là lập tức đưa thân vào bắc cực hắn biết rõ đây là cái kia phá ra c h i tử thanh âm có thể là mình thân làm một cái quanh năm chạy tại bờ sông người làm việc tự nhiên cẩn thận vô cùng trước khi đã đem chúng quanh phạm vì trên dưới một trăm m đều dùng cao cấp kiếm sư mới có thể có lực cảm giác số lượng dò xét rõ ràng căn bản cũng không có người nào có thể là như vậy cái khu khu nhất phong đại kiếm sĩ phá ra c h i tử là như thế nào tránh né cảm ứng của mình t r ư cao thủ trong đại não trong nháy mắt hiện lên vô cùng kinh ngạc nhưng mà nơi này chính là có đại kiếm sư toa c h ấ n hắn con ngơi ư đảo một vòng vung tay đem nắp nổi bắn về phía long lâm phía sau k â y lót bước xe keo nhanh chân bỏ chạy đang tính t o a điều tức long lâm trứng mắt kiếm trong tay trong chốc lát ra khỏi vỏ một đạo kiếm khí trực tiếp đem nắp nổi một phân thành hai mà này nắp nổi bị xé nước về sau lại tuân ra một đoàn sương ngủ. ẩm làm như một viên đùi quả bùm long lâm vừa mới nghe thấy một n g ụ nhỏ liền vội vàng hô một tiếng đều đ ừ n g thở làm ông hắn g dược mặt khác vài danh kiếm sĩ trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng đều có chút bắt đầu l u n g lay s ắ p đổ cao thủ t i ể u nợ nụ cười dưới chân lần nữa nhanh hơn chút ít tốc độ chỉ muốn cái này đại kiếm sư không có trước tiên đuổi theo mình như vậy trong lúc này bất luận kẻ nào đều muốn không cách nào đuổi theo mình tuy nói hắn chạy đột nhiên lại vẫn đang phân biệt cái phương hướng đâm thẳng đầu vào nhưng hắn vẫn chợt thấy một cái vốn không nên xuất hiện ở nơi này đồ đạc n ắ m đấm đúng vậy cái này nắm đấm cách cách mình càng ngày càng gần cuối cùng chỉ nghe được bịch một tiếng cùng đại não không được mê muội âu dương lạc tự trong bóng tối đi ra thân thủ nắm lên cao thủ kiếm kéo lấy mắt cá chân hắn đi tới bên đống lửa ném trên mặt đất lanh vương tiết c h i ề u hung hãn phi là thứ kiểm sát trưởng thượng quan anh tới giờ phút này vẫn là vô cùng mầm ị t âu dương lạc cái mặt này sắc cứng rắn tiểu t ử cảnh giới rõ ràng không bằng cao thủ làm sao lại một quyền cho hắn đánh mắt xịu hú hồ hắn là ở cao thủ bắt đầu chạy tới về sau mới phát động làm sao lại hội chạy tới hắn phía trước đây là hạng gì tốc độ cùng sức bật vĩnh cửu đến nay thượng quan anh đều là tại ăn cảnh giới cao thiệt thòi có thể nàng hôm nay nhưng liên tục thấy được bất đồng một mặt vô luận thủ đoạn như thế nào thắng lợi hơn nữa sống sót ở chỗ này mới là trọng yếu nhất phù phù tứ danh kiếm sĩ không thể kiên trì được nữa vô lực ngã nào trên đất bọn họ trên mặt đều mang m ộ ư ờ i phần kinh ngạc tựa hồ theo thật không ngờ qua hạ mông hắn dược loại này ti tiện đích thủ đoạn vậy mà sẽ xuất hiện tại cái này cao ngạo trong tay tiền bối lục minh nhàn nhạt đi ra hắn trên mặt cũng mang theo một tia mỏng dáng tươi cười cũng không làm mình phát hiện cái này gian tế mà cười đó là một rất nghiêm minh sự tình là vì thấy được câu dương lạc nhạy bèn tính đích thật là một cái thiên tài long lâm cũng là thiên tài tuy là đại kiếm sư cảnh giới hắn nhưng không cách nào cực kỳ nhanh chóng kịp phản ứng đuổi theo bắt đây cũng là thiên tài ở giữa kinh ngạc lục minh cười cười bất kỳ một cái nào phương diện đột xuất biểu hiện cùng năng lực cũng có thể bị người xưng là thiên tài nhưng mà chân chính thiên tài h i ê n t phải là toàn bộ phương vị năng lực quản lý như núi chính là hồ và biện chính là lòng dù là làm một tên ăn mày hắn cũng là hoàng đế nhân tài như vậy là chân chính thiên tài như vậy không khỏi đánh nhìn qua ở vào mê m ộ i trạng thái hôn mê cao thủ âu dương lạc nhự nhữ mày mình đã là lần nữa không chế sức mạnh rồi không nghĩ tới vẫn là có chút nặng cầm lấy một cái da c h â u túi nước âu dương lạc một ngụm nước phun tại cao thủ trên mặt đ ỗ n g nhiên mang tới băng hàn khiến cho hắn lúc này một cái giật mình chuyển tình lại người rốt cuộc là ai âu dương lạc giờ phút này ngữ khí ngược lại là có chút h ò a hoãn lại càng thêm chấm thấp ai phái ngươi đi làm gian tế đấy nói ra mục đích của ngươi vẫn nhìn chung quăng tới các loại ánh mắt nhất là đại kiếm sư long lâm trên mặt tức giận cao thủ k h ỏ e miệng nổi lên một tia ngạo nghệ cười lạnh muốn biết À hạ hạ đương nhiên các ngươi có thể trực tiếp giết ta trừ phi láo tử chết rồi nếu không ngươi đừng nghị ở chỗ này của ta biết rõ một chữ âu dương lạc nhẹ gật đầu thò tay tại cái lồng trong lửa cầm lấy một cái đỉnh đốt đến đỏ bừng cây gỗ nhẹ nhàng đặt ở cao thủ trên ngón tay a cao thủ lúc này phát ra một tiếng tràn đầy thống khổ gào thét như là một đầu bị nhỏ yếu xâm phạm cự thú tràn đầy lạnh thấu xương tức giận nhưng hắn đồng thời cũng phát hiện một vấn đề tự làm mình vô luận như thế nào dãy g a dĩ nhiên không cách nào dễ rủa cùng tránh đi than lửa đồ nướng cái này rõ ràng cho thấy thất phong kiếm sư tiểu tử sức bật vậy mà cũng là như thế làm cho người ta sợ hãi thượng quan anh sắc mặt một hồi tái nhật hai cái thanh tú tay thật chặt bưng kín ngực tự hồ chỉ có như vậy mới có thể giảm bất phương mới thấy như vậy một màn lúc khiết đảm người cái gì đều không cần nói b ạ n thân của ta cũng cái gì đều không muốn biết âu dương lạc chỉ chỉ lục mình lập tức nhẹ nhàng làm lấy mình nên làm nhưng là theo cao thủ cái này căn bản không phải người có thể đủ chịu nổi đấy hơn nữa tiểu tử này ngữ bên trong đã thấu để lộ ra mười phần xác ý lẽ nào hắn là muốn tươi sống bỏng trên mình ta nói ta nói cao thủ cái chán đã là tràn đầy mồ hôi cảm nhận được nguồn nhiệt bị bỏ chạy liên tục làm vô số hít sâu mới thở gấp đều đặc khí nhìn qua mình ngón giữa cũng đã biến thành thang cốc toàn thân liền rõ ràng lấy vô cùng băng hàn dùng mình một cái hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà hội tàn nhẫn như vậy không chút nào dây dưa dài dòng ta là đào hoa kiếm ngô luân chính là thủ hạ chúng ta môn chủ phát hiện nữ nhân này dài được rất tốt muốn đem nàng cho trói lại nhưng là ở bên ngoài thạch xanh thì ít mà lý thông thì nhiều làm lên sự t ì n h đến vô cùng bất tiện cho nên liền để cho ta làm bộ gia nhập đoàn đội của các ngươi tùy thời đ ộ n g thủ nhưng là không nghĩ tới trong các ngươi thậm chí có đại kiếm sư tồn tại cho nên ta cũng nhớ tới hạ mông hán g dược lại không nghĩ rằng kết quả là cũng là bị tên phá của này phát hiện bất quá chúng ta môn chủ ngay tại mặt phía nam ngoài mời dặm tiếp ứng ta cao thủ giờ phút này trong giọng nói ngược lại là lộ ra ngạo khí môn chủ ngay tại cách đó không xa tiếp ứng mình những người này tất nhiên không dám giết chết mình thượng quan anh nhìn thoáng qua lục mình nhỏ bé và yếu ớt thân hình sớm được cái này p h ẫ n nộ tràn ngập không ngừng run dày lấy sống lại làm quan trường quỷ tài đọc đầy đủ nàng không dám tưởng tượng nếu là không có tên phá của này mình đem gặp phải t a o nộ đào hoa kiếm người này cũng là một đại kiếm sư long lâm hiển nhiên nghe nói qua đào hoa kiếm liền nói ra đào hoa kiếm ngô luân thành danh đã m ộ ư ơ i năm có thửa mà lại tại m ộ ư ơ i năm trước hắn tự gây dựng một môn phái đào hoa môn tự tại một tòa núi lớn trên đỉnh núi thủ hạ tối thiểu có gần trăm m ư ờ i người bọn chúng đều là một phương bại、hoại. hoàng đình q u a n binh từng mấy lần dùng gấp m ư ơ i lần binh lực vây quét nhưng mà không nghĩ tới nhiều như vậy bại hoại đoàn kết tại một chỗ vậy mà để cho hoàng đình mấy lần không công mà lui hơn nữa hắn thành danh chỗ là ở cho hắn đã từng đoạt một cái thành thành chủ tiểu tiếp h hơn nữa tiền dâm hậu s á t làm người háo sắc mà tàn nhẫn thi triển một tay đào hoa kiếm pháp bộ kiếm pháp kia phi thường ca lạ một khi thi triển kiếm khí liền tạo thành hoa đào đoá đoá đào hoa kiếm khí đều có được rất mạnh lực sát thương đại kiếm sư cảnh giới bên trong hiếm thấy đối thủ lục minh n h i u n h ữ n mày có thể nhiên như thế cao ngạo long lâm nói ra đối thủ cường thế chỗ lộ ra nhưng cái này đ ả o hoa kiếm thật sự không tính đơn giản tối thiểu cũng là để cho lòng lầm chi lưu rất là kiên kỵ âu dương lạc suy tư một chút ta nghe nói qua đ ả o hoa kiếm người này có lắm thủ đoạn hơn nữa cực kỳ hung tàn rất ăn nhiều thiệt thòi người đều không dám lộ liễu nếu không cũng sẽ bị diệt môn hắn đồng thời lại chiếm cừ nơi hiểm yếu hoàng đình một phương lại không đáng xuất động chân chính quân đội đi tiêu diệt này đây thai hỏa nhiều năm mà không ngược lại nhất dựa vào đấy hay là bởi vì trong tay hắn có một thanh liệt hoa kiếm kiếm khí một khi tràn ngập đi vào thân kiếm sẽ phóng thích hoa diễm uy lực tăng gấp đôi liệt hoa kiếm lục minh tại trên địa cầu cũng chưa từng gặp qua quái gì như vậy kiếm thần kiếm lại có thể đem kiếm khí chuyển hóa thành hóa diễm như thế thật sự có thể nhìn một lần rồi sau khi xem không nhưng đối với đ ú c kiếm sẽ có trợ giúp có thể sẽ để cho mình chứng kiến cái thế giới này kiếm đạo mà khác đối với kiếm đạo nhận thức tăng lên có lẽ đều có trợ giúp vài danh kiếm sĩ lung la lung lay dắt nhau vịn đứng lên dù sao vẫn chỉ là nghe thấy được một điểm tuy nói đầu góc còn thập phần đau đớn lại không có gì đáng ngại rồi bọn họ chỉ là một tình lại t i u đối với cao thủ sinh ra vô cùng thống hận chi ý là cái loại này này hết sức chân thành c h i tâm bị trêu đùa sau phẫn nộ nhưng mà cũng chỉ là t r ừ n g c h ừ n g mắt mà thôi vừa lúc đó lục minh đột nhiên cảm giác được dưới chân truyền đến một hồi trầm muộn chấn động bằng cảm giác là một người đi tới bộ pháp khoảng cách còn không phải t h ư ờ n g viễn chỉ là mình nhưng không cách nào cảm ứng được hắn là bất luận cái cái gì sinh cơ cho dù là tim đ ợ p đều không tồn tại kiếm m a lục minh trong đại não nhảy ra hủy diện kiếm thánh đã từng đề cập tới kỳ dị nhân loại nhưng mà là bọn họ mặc dù là nhân hình cũng đã không thể được xưng tụng là nhân rồi này người là người nào trong lúc mơ mơ màng, màng vài danh kiếm sĩ chứng kiến một bóng người đi tới lập tức sinh lòng cảnh giác lập tức bố trí nổi lên một cái nho nhỏ phòng ngự kiếm trợ cả đám tất cả đều cảnh giác nhìn sang quả nhiên một bóng người trong cú ám chậm rãi đi tới hắn sau lưng là núi phía trên sáng ngời ánh trăng làm bóng lưng cho nên liền khiến cho mọi người có thể càng thêm nhìn rõ ràng bóng người này tồn tại nhưng không cách nào nhìn rõ ràng mặt mũi của hắn đao hoa kiếm thượng quan anh trong lòng hơi hồi hộp một chút phảng phất mới long lâm nâng lên chuyện tình lập tức liền sắp xảy ra năng khẽ động một chút đầu cứ nghị trên mặt hiện ra tuyết nắm kiếm tay tựa hồ bởi vì rót vào lực lượng nhiều lắm đang không ngừng rung động âu dương lạc đứng ở lục minh bên người sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào chỉ có huynh đệ đồng lòng nghiêm nghị kiếm ma là kiếm ma cao thủ lập tức la hoàng lên chính là một mực chú ý mình long lâm lực chú ý đều bị hấp dẫn hắn khỏe miệng phát ra một cái cười đắc ý cái này kiếm ma xuất hiện thật sự quá là thời cơ quá đúng cầm cố chỉ cần thứ này vừa xuất hiện bọn họ tất nhiên sẽ dốc toàn lực cứng đối mình có thể an toàn trở lại nơi chú quân đến lúc đó bọn họ những người này thì sẽ biết như thế đối đãi mình là một việc cỡ nào làm cho người hối hận sự t ì n h thời khắc hưu ý vô ý đều có chút chú ý lục minh thượng quan anh đột nhiên phát hiện cái này cái cao thủ chỉ là vừa vừa bóng núp ních mà phá ra chi tử t i ể u nhẹ dơ lên một chút chân nhẹ nhàng đá như vậy một ít chân sau đó cái này cái cao thủ tựu một đầu mới ngã xuống đất thậm chí đầu đều đâm vào trong đất hắn như vậy hời hợt một c ước lại là uy lực như thế thượng quan anh giờ phút này phi thường m ở mịt tựa hồ so tại c h ấ n thiên kiếm tông xử lý các hạng chuyện phiền toái vũ lúc càng thêm mờ mịt dưới ánh trăng một cái toàn thân h ắ cầm trong tay lợi kiếm bóng người dần dần hiện lộ ra hắn chân chính diện mục màu xanh tím sắc mặt tái nhợt đồng tử đen yêu dị bờ môi ở dưới bóng đêm buộc vòng quanh một bộ làm cho người ta sợ hai hình vẽ nếu như tại trên địa cầu nhất định sẽ bị đánh làm mê hoặc quái nhất p h á i chương một trăm mười một chương một trăm mười một chỉ để cho lục minh có chút không nghĩ ra là cái này không biết chết hết bao lâu kiếm thủ hắn toàn thân quần áo đều là hoàn hảo không chút tổn hại đấy thậm chí tản ra tí ti k h ắ c thường sáng bóng dùng kiếm ngân điều tra mặt trên vậy mà cũng đựng đặc hữu nguyên khí năng lượng tính toán ra hẳn là hoàn cảnh này bên trong ban cho hắn đặc biệt năng lượng trong tay vỏ kiếm cũng là hoàn hảo không chút tổn hại có lẽ trong đó lợi kiếm nhất định sắc bén như thường mấu chốt là cái này kiếm ma bản thân có đỉnh phong kiếm sư cảnh giới dựa theo hủy d i ệ t kiếm thánh cùng lão kiếm chủ nói hắn sức chiến đấu dù sao đã đạt đến đại kiếm sư cảnh giới chính là long lâm cũng sẽ không là đối thủ là kiếm ma hơn nữa là kiếm sư cảnh giới đỉnh cao kiếm ma long lâm đứng ở lục minh trước người nghe nói kiếm ma huyết nhục đều có bôi kịch độc các ngươi đều dựa vào sang bên chờ một lát cũng đừng vẩy ra đến các ngươi trên n ư ờ i như vậy ta cũng không chịu trách nhiệm phần đông kiếm thủ được nghe được long lâm tràn ngập ngạo khí tiếng nói đều là gật đầu lia l i ệ n đúng vậy người ta là chân chính cao thủ lẽ ra dùng bực này n g ự khí l à t ạ long lâm ngạo nghễ vung tay chém ra lưỡng đạo kiếm khí các kiếm sĩ mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn chăm chú lên cái này hai đạo thành thập tự giao nhau tấn công mà ra kiếm khí trong ánh mắt đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng sùng bái trá kiếm ma không chút biểu tình trên mặt đột nhiên lộ ra một tia tàn nhẫn mà lại giữ t ậ n vui vẻ tay phải kéo kiếm xuất vỏ một kiếm chém ở trước mặt kích phát mà đến kiếm khí ở trên hời hợt tư thái đúng là đem lưỡng đạo kiếm khí chém nát ấy các kiếm sĩ đột nhiên mở to hai mắt nhìn có một thậm chí kinh ngạc cắn được đầu l ư ớ i tuy nói kiếm ma cũng không có sử dụng suất kiếm khí nhưng mà một kiếm chém vỡ kiếm khí điều này đại biểu cái gì long lâm ngạo nghễ sắc m à sơ lập tức giống như ăn vào con rồi giống như muốn nhiều khó chịu thì có nhiều khó chịu chăm đẹp dạ hành hắn một tiếng q u á t nhẹ mũi kiếm tráng một tiếng kích phát s u ấ t một đạo dài hơn một mét kiếm khí p h ả n phất một cái ánh huỳnh quang đẹp tin dưới chân phát lực dựa vào kích đi lên lục minh lắc đầu dùng sức chiến đấu đến xem đồng nhất chỉ kiếm ma đã siêu việt long lâm tối thiểu ba cái tiểu cảnh giới đạt đến tứ phong đại kiếm sư tình trạng mới có thể như thế hời hợt chém vỡ kiếm khí kiếm ma dù sao cũng là vi rết mà tạo ra đấy bọn nó tư tưởng chính là tiêu diệt hết t h ể nhân loại cùng đám yêu thú trời sinh tâm thù nhân loại điểm này xem ra bọn nó càng thêm tiếp cận với đồng loại、Công. long lâm bao hàm lấy lực lượng một kiếm chém ở đối thủ trên thân kiếm chẳng những không có tạo thành bất luận cái gì sát thương hiệu quả ngược lại bị đẩy lui hai bước trên mặt cũng nổi lên một hồi dị thường đỏ xác tựa hồ khí huyết đều bị chấn động quần quần lên chuyện gì xảy ra long lâm vẫn không tin lần nữa huy kiếm mà ra trong chốc lát i ự u cùng kiếm ma đối với chém hơn mười kiếm hỏa hoa bang bang là không ở bạo tán mà ra xoắn suýt tại một chỗ gần đây hiếm thấy đối thủ long lâm giờ phút này hoàn toàn sự tình bằng một c â u ngạo khí chịu đựng hắn không cách nào tưởng tượng một cái động tác như vậy n ố c đầu góc tựa hồ cũng phi thường không linh hoạt kiếm ma chả như nào đây có ủng có như thế mượn mà kiếm pháp mỗi một chiêu kiếm thuật đều cơ hồ không có gì lỗ thủng tại sao sẽ là như vậy mấu chốt là lực lượng của nó còn hoàn toàn tại trên mình lục minh những mày cái này kiếm ma vô luận là bề ngoài vẫn là biểu hiện ra năng lực chiến đấu đều là không biết có bao nhiêu năm tồn tại t h ủ đến nơi đây đặc biệt thiên đ ị a năng lượng cùng tự thành nhất thể pháp tắc ảnh hưởng bọn nó sức chiến đấu tự nhiên cường đại đồng thời tại đây cũng là bọn họ sân nhà ẩm vô cùng trầm muộn đối kích long lâm thân hình như d i ề u đứt dây giống như bay ngược trở về sau khi rơi xuống r i ấ c dưới chân liên tục lui ba bốn bước hơn nữa mỗi một bước đều d ẫ m ra một cái không có qua mắt cá chân hô sâu mới khó khăn lắm tan mất đối phương toàn bộ lực lượng cái gì không chỉ là những cái kia kiếm thủ chính là thượng quan anh đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua tại cái này đại kiếm sư là cảnh giới trí cao trong hoàn cảnh long lâm vậy mà chút nào chiếm cứ không được thượng phong đại kiếm sư ưu mục các ngươi chết mất là được rồi cùng nhau thủ hộ bảo tàng kiếm ma trắng bệnh con ngươi quét mắt trước mắt tất cả mọi người một hồi đức quãng khó nghe như là kịch liệt ma s á t thanh âm của kim loại tự cổ họng của hắn trong t r u y ề n ề n n gia bảo tàng cho dù kiếm ma đang ở trước mắt các kiếm sĩ kinh ngạc ngoài vẫn là lộ ra ngạc nhiên gần như liệu mình giống như đối với bảo tàng tham lam t h ầ n sắc lục minh nhữ nhữ mày bảo tàng hai chữ hoàn toàn chính xác phi thường ý vị sâu xa có thể dẫn phát khởi đến đây thám hiểm mọi người phong phú tưởng tượng năng lực đối với đến đây tầm bảo đám người không có gì có thể so với hai chữ này càng thêm làm cho người chân phấn mặc dù nguy cơ đang ở trước mắt t h ư ợ n g q u a n anh tuy nhiên kinh ngạc vô cùng lại nhưng kịp phản ứng lập tức một tiếng quát nhẹ bố ngay tại lúc nàng vừa mới có phản ứng thời điểm một bóng người liền bản thân bên cạnh lướt qua nàng lập tức cả kinh cái này thân hình không một tiếng động động tác có nhược vũ y ế n bình thường nhẹ nhàng nếu không phải kéo gió nhẹ phất động mái tóc dài của mình cảm giác kia tựa như là ảo giác của mình chỉ tên phá của này tiến lên đây không phải là chịu chết sao h ừ quả nhiên là hương ngạnh đã quen liền đưa chết cũng không biết vài danh kiếm sĩ khinh thường nghĩ đến chứng kiến thiếu chủ muốn thò tay đi kéo này phá ra c h i tử trong lúc nhất thời đều nắm n ả y thừa dịp lúc này đó là chạy trốn thời cơ tốt nhất ta âu dương lạc lúc này nắm c h ặ t k i ế m t r o n g t a y theo sát lấy lục minh thân hình tiến lên mãi bước chuẩn bị tùy thời bộ kiếm long lâm lông mày chính là n h ữ một cái mình ở phía trước dốc sức l i ề u mạng cái này như gỗ vậy t i ể u tử căn bản không để ý tới hiện tại tên phá của này xuất kiếm hắn lại khẩn trương lên người nào tính âu dương lạc tự chắc là sẽ không l ý cái nhìn của người khác chỉ nhìn qua như khói bình thường đi vòng quanh lục minh toàn thân đề phòng dù sao kiếm của hắn cảnh chỉ có một phong đại kiếm sĩ bất quá hắn đột nhiên có loại không khỏi trực giác cái này nhà giàu mới nổi nhất định có thể đối phó được kiếm m à lục minh hai mươi lăm rèn luân hồi kiếm vẫn là lần đầu tiên ra khỏi vỏ đồng thời đem kiếm ngân không ngừng cường hóa lấy lên kiếm khí lập tức tràn ngập đi vào trong đó ông một hồi chấn động từ kiếm thân truyền đến vốn là phản lấy có chút ánh trăng luân hồi kiếm trong chốc lát phát ra một vệ hào quang cốm phong khoai kiếm lục minh cho dù tại hoàn cảnh này ở bên trong kiếm ngân đã mạnh mẽ hơn rất nhiều bản thân lực lượng cũng càng cường đại hơn mà bắt đầu nhưng hắn vẫn không có chút nào thư giãn cùng lãnh đạo chỉ là một xuất thủ cũng đã dùng hết toàn lực trong lúc nhất thời kiếm quang đại thịnh nam sùng triệu hoàn không hạ t cối u âu dương lạc lông mày đ ố n g nhiên n h ữ một cái cái này nhà giàu mới nổi sức chiến đấu khá là ở bên ngoài lúc như thế nào trong lúc đó cường đại như thế lẽ nào hắn phục dụng sức tiến lực b ộ c phát đang dược không thể nào à Cái này nhà giàu mới nổi này nhà thượng u y n i tiền ê n dùng p h ơ nơi n diện không đáng tin cậy điểm, nhưng ở kiếm đạo một đường ở trên không ai、so、với hắn càng thêm làm đến nơi đến chỗ rồi. Chỉ, hắn hiện đang tản ra tới khí thức, thật sự là hoàn toàn g điểm, kiếm ai với rồi. tới khí thêm chỗ Chỉ, thức, thật đạo đã một cậy làm ư ở ở so ra sự v là t t qua vừa mới o à lực l chiến n đấu o lâm. Thượng quan anh đưa tay muốn đi ngăn cản lục minh nhưng là tay vừa mới nâng lên liền thấy tên phá của này dùng vô cùng tấn manh tốc độ rút kiếm xuất kích Cái loại này nhẹ đông xuất kiếm phương thức, chiếu rọi xuất trên tay hắn căn bản không có mấy cân lực lượng nhưng là hắn lại vẫn dám trực tiếp chém về phía kiếm của đối phương hai thanh kiếm lập tức giao kích tại một chỗ phát ra một tiếng thanh thúy tiếng va đập nhưng mà quỷ dị chính là này phá ra chi tử kiếm vậy mà thẳng tắp xuyên thấu qua kiếm ma kiếm hơn nữa thân hình t ử kiếm ma bên cạnh thân mau lẹ lướt qua mà thanh kiếm kia nghiêng nghiêng t ử kiếm ma thân thể thấu qua giắc tựa như một cây băng lăng bị người dùng lực bẻ gây giống như thanh thúy kiếm ma kiếm trong tay lập tức chia làm hai đoạn đồng thời hắn quần áo trên người như vậy tiêu n h u xuống sau đó do hắn vai phải đến bụng bên trái nghiêng nghiêng xuất hiện một đường thẳng nửa người trên liền do đạo này tuyến thời gian dần qua tuột xuống phù phù kiếm ma thân thể rơi xuống đất tựa hồ tựa như cứng rắn hòn đá nện vào mặt đất giống như có thể gặp kỳ thân thể trình độ cứng cáp lục minh a n tính rơi xuống đất thu kiếm mặc dù không biết kiếm ma huyết dịch có phải thật vậy hay không có độc nhưng là vô luận như thế nào cũng là không thể đi nếm thử đấy hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua kiếm ma thi thể tự đi trở về âu dương lạc thở dài một hơi cũng yên lặng theo trở về chơi ạ thượng quan anh bản muốn ngăn trở lục minh bàn tay nhỏ bé trực tiếp che t ạ i trên cái miệng của mình cặp kia con mắt trận to không thể tin trước mắt phát sinh một màn đồng thời lại nghiệm chứng phát sinh đầy đủ mọi thứ một kiếm thượng quan anh sau lưng vài danh kiếm sĩ lập tức như là nuốt mấy ngụm s a tế giống như kinh ngạc khiếp sợ không thể tin được chờ chút hết thể cảm xúc dung hợp lại cùng nhau phải nhiều tinh m à u thì có nhiều tinh m à u giờ phút này long lâm một đôi hẹp dài hai mắt thật chắc hiếp lại lục minh có thể chiến thắng kiếm ma là chuyện tốt nhưng hắn mới bất quá là một đại kiếm sĩ mà thôi vẫn chỉ là nhất phong đại kiếm sĩ chiến lược của hắn không đúng có thể bảo hoàn toàn không phù hợp logic cùng thưởng thức nhưng là hắn là như thế nào ủng có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa nếu như vậy khi tìm thấy kiếm xá lợi về sau ta liền là muốn giết chết hắn cũng sẽ không dễ dàng long lâm ngầm thở dài hiện tại xem ra chính là tìm được kiếm xá lợi cũng không có thể đơn giản động thủ chỉ có thăm dò hắn tất cả át chủ bài về sau mới có thể chân tránh động thủ một lần hành động cầm xuống kiếm xá lợi mà trước đây mình nhất định phải càng thêm phối hợp lục m ì n h mới có thể nhìn xem đạt được hắn càng nhiều nữa át chủ bài giờ phút này long lâm dựng thẳng lên một cây ngón tay cái phối hợp thêm trên mặt vốn là kinh ngạc t h ầ n sắc làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy được hắn cái này đại kiếm sư còn rất yêu tâm hơn nữa là thiệt tình vi đồng bạn chiến thắng cao hứng hắn thu hồi kinh ngạc về sau rất là sang sàn nói ngươi còn có chiến lợi phẩm ta đi mang tới cho ngươi chiến lợi phẩm nhìn xem long lâm đi về hướng kiếm ma thi thể lục minh có chút m ở mịt đã thấy đến hắn dùng mũi kiếm đâm vào kiếm ma bụng của đàn điền bộ vị nhẹ nhàng đào đào rút về kiếm thời điểm mặt trên liền có hơn một quả đại lớn chừng bằng móng tay màu đen quả cầu như một viên màu đen viên bi tại nguyên sắc dưới có thể hơi sáng long lanh cái này chính là kiếm ma trâu lục minh nhữ, nhữ mày kiếm ma trâu đúng vậy long lâm nụ cười nhạt và cười ngươi cũng chớ xem thường thứ này nó bên trong có thể ẩn chứa số lớn kiếm ý có thể nói cũng là một việc tốt bảo vật nhưng là ngươi cũng không thể tùy tiện hấp thu thứ này tại kiếm ma trong cơ thể nói không chừng trầm tích có bao nhiêu năm ẩn chứa số lớn t ạ p chất thậm chí là độc tố nếu như tùy tiện hấp thu bên trong kiếm ý tựu nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma một cái kiếm thủ như vậy phế bỏ chương một trăm mười hai chương một trăm mười hai này nên như thế nào mới có thể hấp thu lâu này một ánh mắt trong tràn đầy ước mơ kiếm sĩ hỏi thứ này nhất định phải tìm trừ linh sư đến xử lý cho dù trừ l i n h sư chiến lược không mạnh thân thể suy nhược không chịu nổi nhưng mà là bọn họ thông qua kiếm chợ cũng có thể đ i diệt trừ kiếm ma châu trong lần chứa những cái kia lộn xộn vô tự tắt c h ế t trở lại như cũ x u ấ t một cổ kiếm ý kiếm t h ủ có thể dùng để hấp thu long lâm dứt lời rất là nhẹ n h õ m cười cười bất quá kiếm ma châu nếu là đặt ở kiếm t h á n h cấp bậc cường già trong tay lập tức là có thể tiêu t á n đi trong đó tắt c h ế t có thể hấp thu kiếm ý tất lại sư phụ của mình đối với tên phá của này có thể không phải bình thường nhìn cho a điểm này mình cũng không cần phải nói cho hắn biết đối với long lâm mà nói âu dương lạc biết rõ mình cái này ca từ trước đến nay chỉ làm tham khảo chi dụng đấy đã có kiếm ý ta đây liền dò xét xuống lục minh nhẹ nhàng khởi động kiếm ngân đem lực lượng quét vào kiếm ma châu bên trong bộ một tiếng kiếm ma châu tầng ngoài cùng màu đen cấp độ đột nhiên bạo liệt một tầng lập tức vật này thậm chí được càng thêm dịch thấu một phần ồ long lâm s ư ơ n g sở kinh ngạc nhìn kiếm ma châu tuy nhiên gần kể chỉ rửa sạch mất tầng ngoài cùng từng chút một tạp chất nhưng là cái này lại nói rõ rồi ngươi vậy mà có được trừ linh sư thiên phú cùng thế chứ có thể nha thượng quan anh được nghe về sau kiến nghị trên mặt không vì người xem xét c a o lại lông mày nghe long lâm mà nói cái này phá ra c h i tử thân thể là rất yếu đ â y này nhưng hắn vẫn giết chết cường đại kiếm ma đây chính là mặc cho ai cũng không thể bỏ qua chiến tích bất quá chân thiên kiếm tông bên trong ngược lại là có trừ linh sư tồn tại chỉ đã rất nhiều năm không có kiếm ma châu cung cấp hắn rửa sạch rồi những n à y mới tới đệ tử tự nhiên không biết sự hiện hữu của hắn rồi nghĩ tới đây thượng quan anh trên mặt quay về kiến nghị lục minh thu hồi kiếm ma châu nhân tiện nói hiện tại mà bắt đầu ăn cơm sau hai mươi phút chúng ta xuất phát đi tìm đảo hoa kiếm nghe được lục minh mà nói thượng quan anh trong lòng có chút cảm động đúng a chỉ cần đào hoa kiếm v ẫ t còn đối với uy hiếp của mình t i ể u cũng không tiêu trừ không có nghĩ đến tên phá của này hành động cùng ngoại giới nghe đồn đối với tương đối vậy mà một chút xíu đều không có chỗ tương tự phần đông các kiếm sĩ giờ phút này đối với lục minh cũng thay đổi cái nhìn phi thường nhiệt tình vì hắn x ố i cơm bưng thức ăn thêm đồ ăn thêm cơm nhưng mà lệnh bọn họ không nghĩ tới chính là cái này phá ra c h i tử cũng không tính thân thể cường tráng cứ nhiên như thế ăn được bạn là làm hai bữa đồ ăn không nghĩ tới bây giờ thiếu đi một cái cao thủ vậy mà đã là nổi chén trống trơn các ngươi nhất định phải ăn nhiều có thể ăn bao nhiêu t i ể u ăn bao nhiêu tiếp đó có lẽ cũng không biết vài thiên tài có t h ể ăn được cơm hồi tưởng lại lục minh mà nói thượng quan anh rất tán thành cái này cái địa phương có thể làm cho mang đến kiếm xá lợi mang đến kinh hỷ đồng thời mạo hiểm trình độ cùng kết quả cũng là thành có quan hệ trực tiếp đấy lục đại thiếu ra chúng ta thu thập xong hiện tại t i ể u xuất phát sao một danh kiếm sĩ ngữ khí rất là cung kính hỏi tại bọn họ xem ra tên phá của này chỗi triển hiện sức chiến đấu là cường hãn như vậy lại rất tinh thông trộm đạo các loại diễn siếc h á n chuyện đương nhiên thành vi cái đoàn đội này h ạ c h tâm dù sao bảo hộ an toàn của thiếu chủ càng trọng yếu hơn nha xuất phát lục minh tất nhiên là không để ý tới những người này nghĩ cách hiện tại tất cả tâm tư đang tìm kiếm kiếm xá lợi ngoài trước phải đạt được cái thanh kia liệt h ỏ a kiếm tất lại mình đã từng kiến thức cùng sử dụng q u a kiếm cũng chỉ là kiếm bọn nó tác dụng ngoại trừ giết người bên ngoài chính là chuyển cùng tiến hóa kiếm khí cũng không liệt h ỏ a kiếm loại này có c h ư a kèm theo chiến lược kiếm bất quá tính toán ra cung liệt hòa kiếm cũng tất nhiên là một loại đặc biệt tiến hóa kiếm khí phương thức mà thôi phương thức phương pháp bất đồng mang tới hiệu quả tự nhiên cũng bất đồng một đoàn người lần nữa lên đường hướng nam bên cạnh xuất phát trong doanh địa chỉ một chiếc đầu bị đánh tiến trong đất thi thể cùng một cái bị chém đứt kiếm ma đúng lúc này đã lại không bóng người trong doanh địa một cái g i ó n r a g i ó n rén bóng dáng xuất hiện là một con hầu tử hình dạng yêu thú chỉ có tiểu cầu lớn nhỏ lục tìm lấy trên mặt đất rơi xuống từng chút một đồ ăn trong lúc đó nó không nổi c ó rúm hơi thở như là tìm được bảo tàng khổng lồ thoáng cái hoan búc lên thì ra hắn phát hiện một cô mới mẹ thi thể mặt trên văng tung tói góc, tản ra từng đợt làm nó phiêu phiêu g ụ c tiên mê người hương vị tựa hồ là đói bụng hoặc là quá mức hấp dẫn nó lúc này nhảy nhảy dựng lên mánh nào tới nhưng mà ở giữa không trung lại đập lấy một thanh kiếm trực tiếp đâm thủng n g ư ợ c mà qua này thân thể nho nhỏ còn chưa đủ để nửa thanh kiếm dài vùng vây vài cái liền bất động rồi cái kia đã hóc văng tung t vẽ cao thủ đầu đột nhiên từ thổ nhượng trong cứng lên nửa người trên lập tức ngồi dậy c h ậ t h ắ t lên kiếm đem yêu thú thi thể vứt bỏ hắn ố c trệ mà lại tái nhận đồng tử từng điểm từng điểm vẫn nhìn chung quanh hơn nữa nửa nửa đầu dùng sức mút lây không khí tựa hồ đang sưu tầm cái gì cỗ kia kiếm ma thi thể lại bị một cổ vô hình l ự c đạo chậm rãi kéo động theo bị chém ra mặt p h ẳ n g nghiêng từng điểm từng điểm hợp lên theo thời gian trôi qua miệng vết thương rốt cục hợp tại một chỗ hơn nữa cũng có thể đứng thẳng lên thời gian dần trôi qua hai cỗ hơi có vẻ vụng về thi thể lẫn nhau đánh giá hạ xuống t i ê u cùng nhau hướng đầm lầy ở trong chỗ sâu đi đến thời gian dần trôi qua biến mất ở ưu trong yên tĩnh lục minh vẫn làm cho thượng quan anh trên đường đi từng cái làm ra dấu hiệu hơn nữa bỏ thêm vào một ít không tính dễ làm người khác chú ý vật tham chiếu hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng cao thủ nói ra vị trí là thật sự bởi vì khi đó hắn muốn sống lục minh tuy nhiên một mực yên lặng chạy đi đã từ từ phát hiện một vấn đề tại hoàn cảnh này bên trong ngoại trừ đặc hữu thiên địa năng lượng cùng không gian phát tắc cùng ngoại giới chính thức bất đồng đầu tiên chính là ánh trăng nơi này ánh trăng vô luận mình người ở chỗ nào hướng phương hướng nào đi nó đều là như một xuất hiện ở bên cạnh của mình để cho tầm mắt của mọi người có thể nhìn ra ngoài rồi lại nhìn không tới rất xa còn có chính là tầm mây nơi này tầm mây cơ hồ cùng ánh trăng đồng dạng không có biến hóa chút nào sức gió không lớn nhưng thủy chung như một loại cảm giác này tựa như gió nhân tạo lục minh rơi vào t r ầ m tư t ừ n g tại địa cầu lúc mình thử mấy lần ra ngoài tìm kiếm các nơi trong truyền thuyết động tiên h phúc địa tu luyện bảo đ ị a chỉ về sau dần dần nhận thức lên rồi địa cầu thời điểm đó hoàn cảnh lớn đã không có khả năng lại cất ở đây chút ít bảo đ ị a rồi nhưng là tại đây năng lượng đặc biệt đặc biệt phát tắc cùng với các loại trường hợp đặc biệt đều giống như yên lặng bảo hộ lấy cái gì một viên kiếm xá lợi tuyệt đối sẽ không hương sư động chúng như vậy nhưng là rốt cuộc là lực lượng nào đó mới có thể dẫn phát loại này kỳ lạ năng lượng sẽ là con người làm ra sáng tạo không gian sao lục minh không thể nào khảo chứng cũng k h ô lục minh nhàn nhạt a suy nói g tuy nói những ngày chiến mã đều là trải qua huấn luyện nhưng là cần thiết cẩn thận phải thời khắc bảo trì chỉ. chỉ có như vậy mới có thể trong bóng đêm tiếp tục đi tới đích huống hồ chấn thiên kiếm tông những người này nghĩ như thế nào cùng mình không có quan hệ gì bọn họ chỉ cần nghe theo là đ ư ợ c rồi không người nào thanh âm mã không minh chính là m ó n g ngựa cũng dùng g i à y đặc vải vóc bao vây lại tại cố định tốc độ xuống cũng không lo ngại lại có thể bảo trì đầy đủ ẩ n nấp tính thoáng nhìn thoáng qua như cũ ở vị trí này minh nguyệt mặt trên mơ hồ lộ ra một tia màu đỏ như máu lục minh nhịu nhữ mày trong không khí chuyển đến một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu canh lục minh k h o á t h t a n h lục minh k h á c tay đội kỵ mã như vậy ngừng lại dùng kiếm ngân chi lực ra đa quét hình đi ra ngoài phạm vi trăm mét ở trong không có bất kỳ tình huống phát sinh đồng nhất k i a mùi máu t a n h là như thế nhạn xem ra hẳn là đầy đủ xa các ngươi bảo trì tốc độ ta đi xem lục minh trên thân đẹp thấp thoáng dùng sức đá xuống ngựa đăng ngựa t i ể u dùng tốc độ cực cao liền xông ra ngoài ngoại trừ sắt móng ngựa ngẫu nhiên dẫm đạp đến trên hòn đá phát ra một điểm thanh n â m bên ngoài hết thảy đều là như v ậ y tĩnh trôi chảy ven đường ở trên lục minh đều dùng đơn giản dấu hiệu tiêu chú mình đường đi tiếp dấu hiệu vô cùng đơn giản chỉ dùng hòn đá cùng nhánh cây tổ hợp lại với nhau đấy cũng chỉ có âu dương lạc có thể xem hiểu bởi vì này đều là lao kiếm chủ tự nghĩ ra dấu hiệu phương thức trước kia l là một đầu cô lang hắn hiện tại đã có càng nhiều nữa trách nhiệm này đây cho dù là một cái nho nhỏ dấu hiệu hắn cũng sẽ làm phi thường dụng tâm thời gian dần trôi qua huyết tinh vị đạo trở nên nồng đậm chỉ bốn phía đồng giặc tĩnh lục minh trước mắt rộng mở trong sáng mà bắt đầu lại bị vô số c ô thi thể cùng mất trật tự cắm trên mặt đất kiếm chỗ bỏ thêm vào chiến đấu đã xong bất quá xem ra còn không có đưa tới yêu thú tổng cộng có mười tám chiếc thi thể lục minh nhảy xuống ngựa gần đây sờ lên một người cái cổ mạch đập đã biến mất rồi bất quá còn lưu lại một tia nhiệt độ cơ thể dùng nhiệt độ của nơi này tính toán ra chấm dứt thời gian tuyệt không có vượt qua nửa giờ xem những người này xuyên qua trang phục cùng cái kia chết mất cao thủ không có sai biệt những người này đều là đào hoa kiếm chính là thủ h ạ chỉ đào hoa kiếm ngô luân bản thân đâu này hơn nữa l i ệ t hỏa kiếm cũng không ở lục minh một c ố một c ố thăm hỏi lấy tìm kiếm lấy khả năng tồn tại manh mối mà ở siêu tầm trong quá trình lại phát hiện mặt khác một cái manh mối là một đạo kiếm khí thuộc về tử vi kiếm thể kiếm khí tuyết bị nàng cũng tới lục minh ngướng n g ứ n mày có lẽ chỉ có nàng đến rồi mới p người này ệ bừng bừng lập tức phát ra một tiếng thống khổ riêng gì lập tức chính là ho kịch liệt phún da huyết trong bậc nước đều có chứa khối khối nội tạng mạnh vỡ xem ra thương thế của hắn là bị cứ thế mà chấn động đi ra ngoài ngũ tạng đều tổn hại chỉ đ ợ i tiêu hao tận còn sót sinh cơ rồi các n g ư ờ i gặp cái gì lục minh hỏi lập tức lại bỏ thêm vào một đạo kiềm khí nếu không người này có thể sẽ trực tiếp h ò khăn chết chương một trăm mười ba chương một trăm mười ba người này toàn thân chấn động hiển nhiên bị kinh hù dọa chợt trên mặt lại phát ra c ư ờ i khổ một hồi chật vật thở hổn hển m ấ y cái nói báo ứng báo ứng a chúng ta là vì một người gián dốc tốt nữ nhân mà đến không nghĩ tới lại bị một cái dài được nữ nhân vô cùng xinh đẹp cho dết hoa rơi nước chảy là nàng dẫn người làm môn chủ bị thương nặng cấp đi liệt hỏa kiếm có thể bị thương chính là chúng ta môn chủ tứ phong đại kiếm sư lại bại bởi nhị phong đại kiếm sư báo ứng với nhìn qua người này trên mặt không cam lòng cùng vẻ hối hận lục minh trong lòng hiểu rõ chuyện này nhất định là tuyết mị dẫn người làm dù sao người sắp chết lời nói cũng thiện ta vừa định muốn thanh kiếm này lại bị nàng cho đã đoạt đi nếu nếu không trở lại rồi lục minh có chút ít phiền muộn chỉ nàng đến tột cùng là cái gì chiến lược phân phối chẳng những tàn sát hết người nơi này còn bị thương nặng có liệt hỏa kiếm xính uy đào hoa kiếm thậm chí còn cấp đi liệt hỏa kiếm âu dương lạc mọi người giờ phút này cũng yên lặng cùng đi qua quét mắt một màn trước mắt từng cái đều hơi kinh ngạc thượng quan anh thì không có bởi vì đào hoa kiếm nguy cơ giải trừ mà có chỗ nhẹ nhõm có thể làm được như thế gọn gàng tất nhiên không phải tiểu cổ đoàn đội hơn nữa tuyệt đối có thể tiêu diệt mình chỉ có chín người đội ngũ dù sao đào hoa kiếm tên tuổi tại một ít trong môn phái đều là bị xem thường cũng là đến cho rằng là phản diện tài liệu giảng dạy đấy đột nhiên lục minh cảm giác được dưới chân mặt đất chuyển đến một rung động rồn rập rõ ràng cho thấy có đại đội nhân mã hướng tại đây tới gần hơn nữa theo chấn động phương vị đến xem bọn họ mục tiêu chính là trong chỗ này long lâm sắc mặt đột nhiên biến đổi trực tiếp rút kiếm ra ra t chợ kiếm đối với một cái phương hướng tất cả mọi người thoáng cái đều kịp phản ứng thượng quan anh cũng dẫn người hợp thành một cái kiếm trận không cần lục minh nhàn nhạt nói đối phương có hai gã đại kiếm sư cũng không cần chiến đấu là người quen âu dương lạc nghe được lục minh lời nói cùng hai chữ cuối cùng thoáng thêm đi một tí sức nặng giọng của cũng đã phỏng đoán đến là ai đem truy hồn kiếm thả lại vào kiếm bực này thứ tốt là tuyệt đối không thể để cho nàng nhìn thấy tại mình cường đại lên về sau hay dùng thanh kiếm lẩy chiến bại nàng đúng lúc này một đội kỵ binh nhẹ xuất hiện cầm đầu đúng là tuyết mị nàng bên phải bên cạnh là một cưới một thất tuyết trắng tuấn mã nam tử dáng người hình dạng cũng không đột xuất chừng ba mươi tuổi bộ dạng là đại kiếm sư cảnh giới nàng bên trái vẫn là kim minh hạo hắn chính mang theo cười đại ý lục minh tự chắc là sẽ không để ý tới bực này tuổi mục mặc dù hắn bây giờ là kiếm sư cảnh giới khoảng cách cũng phi thường lớn nhưng là tu luyện đường nhỏ không đúng rất rõ ràng là bị cường giả dùng kiếm ý sinh sôi đ ầ bật lên bởi như vậy cũng đã phá hủy tu luyện bản nguyên tương đương với dục tốc bất đạt khi thật bản thân hắn có tiến vào đại kiếm sư năng lực hôm nay cũng chỉ còn lại cựu phong kiếm sư tiềm lực sau l ư n g tuyết mị còn có sáu cái đại kiếm sĩ là thứ cao cấp kiếm sĩ thực lực tổng hợp thượng phân phối là tương đương cường đại tiểu đội hơn nữa trên tay của nàng chính cầm liệt h ỏ a kiếm tuyết mị trong trẹo nhưng lạnh lùng ánh mắt chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua long lâm t i ê u đặt ở lục mình trên người lãnh n ạ o cười cười ta tưởng là ai nghĩ để cướp đoạt chiến lợi phẩm của ta nguyên lai là ngươi nha thoạt nhìn ngươi lục gia bây giờ là không phải là bị ngươi cho bại liền những vật này cũng đều muốn cầm trở về bủ khuyết gia dụng Người người tự tới, tới ta ta lục o ạ i người ngươi như quỷ m minh bình tĩnh đừng đấy căn bản chưa từng nhìn thẳng vào nàng liếc trong nội tâm gần k ề trông coi một cái không để cho mình xúc động ý niệm hiện tại cảnh giới của ta thấp hơn nữa nếu là chiến đấu âu dương lạc nhất định sẽ có hại chịu thiệt hơn nữa ta hiện tại cũng không xảy ra chuyện gì nếu không lục ra thì xong rồi nhất định sẽ bị nữ nhân này hoàn toàn chiếm đoạt đi hiện tại ta ẩn nhẫn hạ xuống bị người cao cao tại thượng nói vài lời điều này cũng không có gì sát thủ nếu như không hiểu được tẩn nhẫn sao có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ ta bây giờ nhiệm vụ chính là tu luyện nhanh chóng cường đại chờ ta cường đại lên về sau nàng thì sẽ biết nàng một mực xem thường người cũng là sẽ phi thường hội ăn miếng trả miếng đấy nhìn qua cao ngạo tuyết mị c ũ n g không phản ứng chút nào lục minh thượng quan anh trong nháy mắt có chút nào không rõ thì ra hắn nói người quen chính là cái này à. tuyết mị hơi hơi hất c ằ m lên nhìn về phía này không t r u n g t r ắ g lệnh toàn thân tản ra một cỗ cao, cao tại thượng khí thế nàng mang trên mặt một tia thập phân bỏng cười khổ thập phân im lặng lắc đầu có vẻ như hảo tâm khuyên đ ủ tại đây không thích hợp ngươi nghể tình ngươi tiễn ta nhiều như vậy r a sản ta khuyên ngươi một câu tại đây không phải ngươi nên tới địa phương trở về làm một cái xứng chức phá ra c h i tử mới đúng tuyết mị nói xong cảm giác bên trong cái này phá ra c h i tử tung tích đột nhiên biến mất chuyển nhìn lại hắn lại nhưng đã cưỡi ngựa đi tới hơn mười thước bên ngoài dám bỏ qua ta một cái nhỏ tiểu nhân loài b ỏ sát còn không nhìn triệt để như vậy t u ổ i mục chính là t u ổ i mục hắn vĩnh viễn không thể lý giải ta bây giờ độ cao lục minh bình tĩnh ngồi trên lưng ngựa nhìn cũng chưa từng nhìn tuyết、mị. tự nhiên cũng liền không thấy được t u y ế t mị trong ánh mắt kinh ngạc cùng miệt thị tự nhàn n h ạ t nói chúng ta đi thượng quan anh giật cả mình tranh thủ thời gian phất phất tay dẫn người cùng sau l ư n g long lâm hướng lục minh đi đến nàng đồng thời phát hiện cái kết như g ô vệ âu dương lạc vậy mà đi theo lục minh bên người hơn nữa hắn cũng đồng dạng bỏ qua đối phương v ẻ này cao cao tại thượng khí thế có thể là nữ nhân này thật sự rất đẹp rất có khí thế kim minh hạo bạo n ộ rồi trực tiếp rút ra cương kiếm huy vũ mấy cái lục minh ngươi chính là một cái cửi m ụ hoàn toàn cửi m ụ ngươi một mực không phải rất hung hăng c à n cái sao làm sao vậy nhìn thấy ta học tỷ cái rắm cũng không dám thả tới tới tới đánh với ta len keng tuyết mị bên cạnh đại kiếm sư nhìn qua như vậy một cái chính là nhất phong đại kiếm sĩ tiểu tử nhìn thấy sư tỷ cùng mình dĩ nhiên cũng làm như vậy rời đi lập tức cũng bạo giận lên hắn cũng rút kiếm ra ra hai chân tự bàn đạp thượng dùng sức đá một cái chiến mã lập tức phát ra một tiếng tiếng si si âm thanh đứng thẳng người lên muốn đuổi theo được rồi tuyết mị cản lại bên cạnh đại kiếm sư mã sư đệ các ngươi tại sao phải cùng một cái loài bò sát so đo đâu này bởi vì một cái loài bò sát mà tức giận điều này nói rõ các ngươi tâm cảnh còn còn thiếu rất nhiều còn cần tiếp tục rèn luyện các ngươi ngẫm lại một cái loài bò sát xuất hiện cùng rời đi đối với ta có ảnh hưởng gì nếu như như vậy ta có thể không có thời gian tu luyện một cái loài bò sát chính là bò tới kiếm thành cái loại này cao thủ dựa vào trên núi hắn vẫn đang vẫn chỉ là loài bò sát tối đa cũng chính là cảm thụ một chút cái kia độ cao phong cảnh có mê người biết bao mà thôi sư tỷ sư đệ đã minh bạch cái này đại kiếm sư hiểu ra thu hồi kiếm lập tức cựu nhữ mày một cái lấy cực kỳ đặc biệt chỉ có thể rơi vào tay tuyết mị trong thai thanh âm dùng tuổi của hắn nhất phong đại kiếm sĩ cảnh giới cũng coi như có thể chứ tuyết mị đồng dạng trở lại giả dối cái này l o à i bỏ sắt không có kiếm thể thiên phú thường thường đang bỏ trùng bên trong cũng là bẩn tiện có tồn tại hắn cảnh giới đơn giản là hủy diệt kiếm thánh cùng cơ vô kiếm này hai cái lao đồ đạt lợi dụng thủ đoạn đặc t h ủ cứ thế mà tăng lên mà thôi kim minh hạo mặt mũi tràn đầy khinh bị nhìn qua lục minh bóng l ư n g biến mất học tỷ cái này thủi mục hiện tại thì ra là ỉ vào hủy diệt kiếm thánh mà thôi ngươi xem bên cạnh hắn tiểu tự kia cũng là hủy diệt kiếm th xem ra là bảo hộ hắn hủy diệt kiếm thánh tuyết mị nhàn n h ạ t nói hắn thì phải làm thế nào đây đều bao nhiêu là tuổi rồi vẫn chỉ là kiếm thánh cảnh giới ta sớm muộn gì cũng là kiếm thánh nhưng lại sẽ đạt tới kiếm tôn cảnh giới kiếm thánh cũng chỉ là hời hợt thế hệ cái này không có gì nhìn qua tuyết mị trên mặt vô cùng cao cao tại thượng thần sắc kim minh hạo giác được mình nhất định phải lại thấp một chút mới có thể biểu đạt ra mình kinh ý hơn nữa mình tiến đến rèn luyện phen này giết chết ngươi lục minh chỉ thời cơ vấn đề long lâm trên mặt ngạo khí bị sung kích còn thừa không có mấy hắn đa mấy cất mã truy trước cản đằng kịp đi ở trước lục minh giờ không nhìn h thẳng ư long lâm đề nghị ánh mắt quét mắt hoàn cảnh chung quanh nói tại chỗ hạ trại đêm nay ở chỗ này nghỉ ngơi dành thời gian đêm sắp tới rồi âu dương lạc cũng tự chuẩn bị lập tức cầm xuống hành quân trướng đáp xây lục minh cũng đi qua hỗ trợ không bao lâu một cái nho nhỏ nơi chú quân tịu i xuất hiện lần nữa xa xa truyền đến vài tiếng thú giống nhưng lại không có thể ngăn cản những n à y c á c kiếm thủ tiếng ngáy nhỏ nhẹ thượng quan anh trong nội tâm chứa nhiều sự tình lan qua lộn lại ngủ không được lại phát hiện dưới ánh trăng lục minh cùng âu dương lạc hai người ngay tại đất hoang ở trên ngồi xếp bằng tu luyện đồng thời gánh vác cảnh vệ chức trách thượng quan anh không hiểu nổi lục minh cùng nữ nhân kia quan hệ lại thấy rõ ràng cái kia xinh đẹp mà lại lạnh như băng nữ nhân cao ngạo cùng tên phá của này hờ hững chỉ thiên phu thật sự rất trọng yếu sao ngày mốt cố gắng đều là hưởng p h sao thượng quan anh khe khẽ lắc đầu Thịu trong tu mất trăng, Khi ánh lều xuống luyện. ngồi nắng biến dùng vải, sớm đ ặ chắc u độ ấm bỏ ra đại địa đầm đã một ấm mảnh bỏ ra rạc rào. sinh lúc, lầy là cơ kính hồ h là bởi vì trong đêm qua sở hữu tất cả người tiến vào đều trải qua đấu lần đầu mà lộ ra đến mức dị thường mệt mỏi cho nên tại đây một mảnh đặc biệt trong khu vực thỉnh thoảng sẽ có cái lồng lửa cháy lên sương mù xuất hiện hoàn cảnh cung cũng như lý tưởng nấu cơm g i ã ngoại chi điệu giống như khiến người ta khó được hưởng thụ lấy thoáng một phát sáng sớm khi t ư c vài danh kiếm sĩ đi ra lều vải miễn cưỡng ruỗi lưng một cái trong lúc nhất thời khoan khoái dễ chịu vô cùng mà một mực trầm mặc lý hải sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt mặt trên tràn đầy m ỏ i mệt hiển nhiên là một đêm không ngủ lục minh không thèm quan tâm cảnh giới của hắn tri tâm yên lặng hảo hảo thu về kiếm ma châu trải qua một đêm tu luyện kiếm ngân không được rửa sạch kiếm khí đồng thời cũng là tại khu trừ kiếm ma châu bên trong tạp chất tuy nhiên khoảng cách hấp thu kiếm ý còn có một đoạn đường phải đi nhưng lại đang từng bước kéo gần lại khoảng cách lý hải rất là bôn mực t ê n phá của này hắn cũng là một đêm không ngủ có thể sắc mặt vì cái gì tốt như vậy nhưng lại phi thường tinh thần ta như thế nào hàng loạt bối rối đều che giấu không hết ư ơ nhìn g n thoáng qua lý hải ánh mắt quá dị âu dương lạc mà bắt đầu thu thập bọc hành lý rồi n g ư ờ i đương nhiên không thể giải thích vì sao ta đây cái nhà giàu mới nổi ca phương thức tu luyện nếu như một người cầm tu luyện cho rằng là mình chuyện trọng yếu nhất hơn nữa thời thời khắc khắc đều không quên mất tu luyện như vậy tu luyện chính là sinh hoạt là ngủ hay là tu luyện cũng đã không sao cả bởi vì vi hết thể đều đã tạo thành tự nhiên giống như vậy ngẫu nhiên trắng đêm người tu luyện tự nhiên là tinh thần mệt nhọc điều này cần cái quá trình ta tu luyện ba năm mới có chỗ hòa hoãn cái này nhà giàu mới nổi thiên phú cũng không thế nào hắn trả giá cố gắng ngươi có thể tưởng tượng ra được sao thượng quan anh sắc mặt muốn hơn ngươi rất nhiều xem ra nàng cũng là phi thường nỗ lực kiếm thủ thiếu chủ ta đây cũng là m người ta chuẩn bị điểm tâm lý hải tranh thủ thời gian hành lễ lục minh đã cắt đứt những người khác chuẩn bị điểm tâm động tác hôm nay ăn lương khô sau hai mươi phút xuất phát được nghe đến lục minh đạm mạc nhưng không để kháng cự lời nói vài danh kiếm sĩ đều có chút mê mang nhìn lấy thượng quan anh dù sao hiện ở chung quanh cũng có thể chứng kiến có không ít đều châm lửa nấu cơm bọn họ đi tại sao mình không thể nghe hắn ấy thượng quan anh nói nàng ngày hôm qua tại tên phá của này trên người học tập đến không ít cẩn thận cùng ngẩn nhẫn tự xuất lều trại về sau ánh mắt vẫn luôn đang đánh giá chung quanh trong đầu cũng lại bắt đầu suy nghĩ đúng rồi liền là buổi tối có thể che giấu khói đặc thời điểm nấu cơm đều phải dùng nhánh cây các loại ngăn lại ánh lửa phân tán mất sương mù cái này sáng sớm vậy mà sẽ xuất hiện vài đạo như đèn tháp v ậ y khói đặc cái này rõ ràng không đúng những cái kia chính là bấy dập lục minh nhàn nhạt nói người nhiều hơn hiện tại cũng đang tìm đối thủ chẳng những có thể tại đây không cách nào nữa có người ngoài vào trong nửa tháng thanh lý mất rất nhiều đối thủ đồng thời cũng có thể thu hoạch số lớn vật tư trang bị nữ nhân những cái kia sương m ụ chính là cho những người này chuẩn bị làm thực lực cường đại tới trình độ nhất định về sau đây cũng là trần chuồn dương mưu chúng ta châm lửa thì ra là làm cho bại lộ vị trí của chúng ta các kiếm sĩ nghe xong tất cả đều bình thường trở lại thượng quan anh cảm kích cười cười hơn nữa có chút túi đầu những điều này đều là tri thức có thể giáo người của mình đều có thể gọi là lao sư xứng đáng mình t i lễ chỉ mặc cho ai cũng căn bản không tưởng tượng nổi hán nhưng lại khanh nguyên châu thượng nản vạn trong dân cư l ớ nhìn n ấ t trí phá h ra tử. n qua phần đông kiếm thủ đều lang thôn hổ h t nuốt vào lương khô lục minh liền chở mình lên ngựa đi tiếp tục hướng phía trước một đoàn người yên lặng thi hành mệnh lệnh cùng sau lưng lục minh thượng quan anh phi thường rõ ràng đối với kính hồ đầm lầy mà nói chính mình mặt người thật sự ít đến thương cả một m chút hơn nữa thông qua cái này một đoạn thời gian ngắn quan sát cùng nghiệm chứng hắn biểu hiện ra tỉnh táo ý nghĩ cùng quyết đoán quyết sách chờ chút đây hết thảy đều phi thường có lãnh tụ phong phạm lục minh mỗi qua một phút đồng hồ tự phóng thích là một đạo kiếm ngân lực l ư ợ n dò xét lấy khả năng ẩn núp sự vật dù sao tại kiếm ngân lực lượng trong phạm vi khống chế hắn có thể thông qua khống chế nguyên khí phương thức thấy rõ hết thảy như thế khó khăn cố sức nguyên nhân hay là tại tại trong đêm qua xuất hiện kiếm ma bởi vì lục minh phát hiện mình có thể dùng con mắt chứng kiến nhưng mà là đơn thuần sử dụng kiếm tay bén nhẹ đi cảm giác kiếm ma là cái gì đều không phát hiện được đấy chỉ có mình đi xem mới có thể thi thể một đoàn người mới vừa đi ra chưa đủ mười dặm mà thời điểm lục minh chú ý lực trong lúc đó t ể u khóa chặt tại mình phía bên phải một trăm năm mươi em ở bên ngoài trên một thân cây một cỗ thi thể chính treo ở mặt trên có thể thấy rõ ràng lật ra ngoài miệng vết thương chính đang chạy xuôi máu tươi lục minh vắng thay đổi một chút đầu ngựa 150 m em mở khoảng cách tại chân ngựa hạ căn bản không coi là cái gì mọi người lập tức lại thấy được một cái chém giết sau trắng cảnh phần còn lại của chân tay đã bị cụt thịt nát kiếm gãy cùng với bị quay đến n á t b ấy đã nhìn không ra rốt cuộc là gì gì đó nội tạng chừng mười hai chiếc thi thể nhảy lên một cây đại thụ long lâm sắc mặt có vẻ hơi trầm trọng bởi vì nơi này tối cường giả là nhị phong đại kiếm sư nhìn hắn huyền treo ở trên cây chỗ chết mất tư thế là muốn phá vòng cây nhưng mà ngay tại nhảy lên cây này chuẩn bị chạy trốn lúc lương đạo kiếm khí lần lượt tới cho hắn đến rồi cái chém ngang lưng nhị phong đại kiếm sư lại chết tiếp nhiều như vậy thủ hạ chính là đồng thời liền cơ hội chạy trốn đều không tồn tại sao lòng của long lâm dần dần chấm xuống s a u khi hắn tùy ý nhìn về phía một cái phương hướng lúc khỏe mắt lại nhảy lên mấy cái kinh ngạc nói bên kia còn có bất quá long lâm lại phát hiện lục minh đã đi về hướng cái hướng kia sau đó cũng không quay đầu lại nói cái này không có người sống tới đó thử xem trong vùng đầy vùng núi cũng không phải rất rõ ràng chỉ có một cái xem như sơn nhô lên sườn núi nhỏ trở ngại lấy nhà mạo hiểm ánh mắt bất quá nói nó là đồi núi càng thêm chuẩn sắc chút ít cây cối phân bố cũng phi thường không đều đều thường xuyên là một mảnh t r ọ c lóc tử địa bên cạnh cựu sinh trưởng sinh cơ giạt rào rừng cây tại đây ưu t ĩ n h trong hoàn cảnh trà ngập đầm đặc huyết tinh vị đạo thỉnh thoảng cũng có thể mấy cái không biết tên yêu thú thi thể từ nơi này chút ít thú thi thượng có thể nhìn ra được bọn nó cái chết phi thường dứt h o á t cơ hồ đều là bị một kiếm chia làm hai đoạn hơn nữa thú thi vài mét trong phạm vi cũng không có móng nhựa dấu chân hiển nhiên những này đều thuộc về có thể kiếm khí phóng ra ngoài đại kiếm sư mới có thể có được thủ đoạn lòng của mọi người đã ở từng chút một c h ầ m xuống người chết cũng không hiếm thấy chính là những này kiếm sĩ cũng đều thường xuyên hội tận mắt thấy có người chết trận nhưng là tất cả mọi thứ ở hiện tại tuy nhiên cũng tại biểu thị có một địch nhân cường đại tại không chút kiềm kỵ giết chóc ai cũng sẽ không biết bọn họ mục tiêu kế tiếp có phải hay không là mình trong không khí lộ ra không có gì sánh kịp áp lực không ít kiếm sĩ đã làm ặ t đầy mồ hôi miệng khô phát khổ cũng không dám leo mồ hôi uống nước sợ đông nhất cái động tác đơn giản về sau còn có thể hay không thể ăn vào bữa sau cơm bọn họ có thể làm chỉ có toàn lực đề phòng cùng với theo phía trước trước mặt lục minh mọi người cũng đều phát hiện cái này đ ã mạc phá ra c h i tử sắc mặt cơ hồ cho tới bây giờ đều không có biến hóa qua dù là trước mặt là đánh xong chiến trường phía trên là đầy đất thi thể chỉ có chứng kiến một gã nhị phong đại kiếm sư bị chém g i ế t thi thể lúc lông mày mới thoáng nhữ như vậy một ít dưới không hơn lục minh nhìn về phía phía trước nơi đó là một cái cắm trại địa chúng quanh mấy cây trên cây đều có một gã hoặc là hai gã cung tiến thủ bọ mũi ê n vẫn đang khoác lên trên dây b ấ t quá theo bọn họ trên cổ họng trên vết thương đến xem chỉ ngay đầu tiên cũng đã không thể nào đem mũi tên lại bắn đi ra rồi lại đi về phía trước có thể thấy rõ ràng cái này cắm c h ạ y hơn là do sáu cái hành quân t r ư ớ n g chẳng trị cấu thành chính giữa bầy đặt một ít vật tư đống lửa chỗ có thể thấy được một đám hơi yếu khói xanh còn tại từ từ đi lên lấy theo gió nhẹ biến hóa hình thái ngẫu nhiên g i ữ t ậ n làm như bất khuất vong hồn tổng cộng có mười lăm cỗ thi thể theo bọn họ quần áo cùng thuế nguyệt dấu vết lưu lại trên đều thuộc về uy tín lâu năm nhà mạo hiểm theo nơi chú quân những này bố trí lên là có thể nhìn ra được tại đây đã từng là một cái bẫy lại bị ngang ngược đến không nói lý dưới thực lực hoàn toàn mất đi tác dụng chứng kiến những n à y thượng quan anh nhớ tới mới lục minh phán đoán nàng sát mặt thì càng thêm tái nhợt một ít lục minh xoay người nhảy xuống ngựa đi thẳng tới ở giữa một cái hành quân trước trướng chỗ đó chất đống vật tư chỉ còn lại có hòm r i n g cùng một ít rơi là tả d â u ria t h i ể u vật tại dương hòm đằng sau n ằ m thứ mười sáu cỗ thi thể hắn là một trung nhân nhân có được thân thể khôi ngô cùng lão luyện khuôn mặt chỉ có điều gương mặt này mặt trên chính thuyết minh lấy cái gì gọi là kinh ngạc cùng tử vong hắn trong tay thập đoán hào kiếm cắt đức vết thương trí mệnh miệng t i ể u ở trái tim mặt trên có khét lẹt dấu vết bất quá hán kiếm cảnh là tứ phong đại kiếm sư một cái tứ phong đại kiếm sư người ký tên đầu tiên trong văn kiện đội ngũ bị người cường hoành trực tiếp tàn sát hết rồi lục minh nhữ mày thỏ tay tại vị trí trái tim sờ lên phía trên khét lẹt dấu vết phi thường cường liệt thế cho nên miệng vết thương trùng quanh hơn mười cm da thịt đều bị đốt chín trở nên cứng rắn đấy hơn nữa bên trong còn lưu lại tử vi kiếm thể đặc biệt kiếm khí tuyết bị lục minh nhún nhữ mày nàng đội ngũ đích xác rất phong cách nhưng mà là có thể đem như vậy tổ hợp hơn nữa dự đoán đều thiết t r í tốt bấy dập đoàn đội diệt sắt mất hơn nữa vượt cấp giết chết tứ phong đại kiếm sư đã có thể được xem rất là cường đại rồi trên đường đi sở văn chứng kiến đã cho thấy những điều này đều là tuyết mị kết tác nàng tâm ngoan lợi hại long lâm mặt đã chầm như là băng nơi này có người sống âu dương lạc mang theo ngạc như nói n đồng thời tại một chỗ thiện trong vũng nước lôi ra một người hắn trên người lộ vẻ chút ít nước bùn lên tới bên cạnh bờ về sau nằm sấp nằm trên mặt đất tự giống một điều vùng vây dây chết cá giống như từng nốn từng nốn hô hấp đấy nhưng là mỗi thở ra một hơi thời điểm sẽ mang ra mảng lớn đỏ thê diễm b ằ n máu trên lưng có một đạo thấu xương vết thương lục minh kiểm tra một chút có thể tưởng tượng ra được tuyết mị vung chém ra một đạo kiếm khí về sau đánh chúng vào người này phần lưng lập tức liền vẫn cao ngạo nhìn cũng không nhìn liếc quay người rời đi nhưng là nàng không có chú ý tới hắn bên trong ăn mặc một tầng giáp mềm mỏng tuy nhiên thương thế đầy đủ trí mạng lại tạm hoán chỉ chốc lát người này tựa hồ rẽ r ủ i lấy muốn nói gì lục minh thỏ tay cho hắn dấp vào một đạo chân khí lệnh sắc mặt của hắn trở nên hồi nhuận chỉ cảm thấy ra sao đều là hồi quan phản chiếu chỉ đại kiếm sư tứ phong cảnh giới vô luận l à ở đâu ở bên trong cũng đều thuộc về nhân vật có mặt mũi bọn họ tuyệt đối sẽ không v ì đi một tí tiền tự chạy đến nơi đây đến chuyên môn giết người ăn cướp vật tư bọn họ nhất định có mục đích khác lục minh đưa hắn lật lên để cho hắn thoải mái dễ chịu một điểm liền hỏi các ngươi tới nơi này mục đích thật sự là cái gì bảo tàng lại là bảo tàng lục minh biết hắn không có thời gian rồi tự tranh thủ thời gian hỏi ngươi cũng biết cái gì người này nỗ lực thở gấp đều đặn mấy hơi thở mang trên mặt sâu đậm thất lạc cùng không tam lòng ta không được tự đều nói cho ngươi biết tại đây có chỗ tốt cũng không phải là chỉ có kiếm xá lợi nghe đồn tại đây sớm nhất là hiểu rõ cái vô thượng kiếm phái tồn tại thậm chí khu khu còn nghe đồn xảy ra kiếm thánh phía trên cường giả tồn tại vì đương kim đế quốc kiếm thánh tối cường giả rất nhiều người đều ưa thích lại tới đây tìm cơ duyên nhưng là người chết thêm nữa chúng ta bố trí những cảm ấy này cũng là vì phòng ngự a bởi vì vi chúng ta trong lúc vô tình tại trong đất đã tìm được một quả có k h ắ c địa đồ lệnh bài hẳn là thất lạc cựu thiên kiếm kiếm tông địa đồ cùng mở ra lệnh bài hơn nữa cái này tấm lệnh bài là ở một cái khô lâu trên người treo đấy chúng ta đoàn trưởng biết rõ chân quý của nó t i ể u mang chúng ta từ bên trong chạy ra nào nghĩ tới nào nghĩ tới vừa ra tới t i ể u gặp nàng chương một trăm mười lăm chương một trăm mười lăm thì ra còn có chuyện như vậy lục minh vẫn nhìn đầy đất thi thể trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc có lẽ tuyết mị nhất định là biết rõ có chuyện như vậy vẫn tồn tại mới bắt đầu đại khai s á t giới c ấ ớ p sạch hết thầy bảo vật khả năng tồn tại đoàn đội hơn nữa cơ hồ đều cũng có đại kiếm sư tồn tại đoàn đội nhưng mà là tuyệt đối không thể để cho nữ nhân này cầm được tốt như vậy chỗ lục minh phi thường biết rõ tuy kiếm thể đối với đối với nhiên n vẫn là rất cường、đại. hơn nữa đối phương chỉ sợ trong tay còn có mình không là lực bài rất trừ tay biết át tồn tại.、Với、tư cách sát thủ, chỉ có đại, đối định phải đạt được đầy Với chủ cách phi thân thời khắc không huống, sợ bình tình bộc đủ của nguy nếu phải rõ đứng hưu thiên tính. Tuy nhiên mình tự tin tương lai nhất định sẽ siêu v i ệ t tuyết m ị đưa nàng đánh bại dễ dàng nhưng là hiện tại nữ nhân này thực lực quả thật không tệ đấy nàng bên cạnh còn có, có một đại kiếm sư hơn nữa đơn riêng chỉ là đoàn đội trung hạ tầng nhân viên thực lực pha trộn cho cân đối ở trên cũng đã đã vượt qua một bộ phận mạo hiểm đoàn c h ỉ n h thể thực lực đúng là một cái rất cũng được đoàn đội rồi nhìn qua người này kinh ngạc con mắt t r ợ to xem ra bọn họ đều là bị tuyết m ị thiết huyết thủ đoạn cho chấn kinh rồi lục minh thỏ tay lần nữa rót vào một đạo chân khí thậm chí dùng kiếm ngân lực lượng chấn động thoáng một phát trong cơ thể hắn còn sót lại kế bí kích phát bọn họ hoạt tính cho sinh mạng thể mang đến một tia sức sống trong tay ngươi có hay không phó bản lục minh nhàn nhạt hỏi bởi vì rất nhiều nhà mạo hiểm bình thường đạt được địa đồ các loại đồ đạc về sau được nghe đến lục minh nhàn nhạt lời nói người này toàn thân có một chút chấn động hắn rất là chính thức đánh giá liếc lục minh cảm giác được cặp kia đen kịt trong ánh mắt có nhất ngôn cựu đỉnh tuyệt quyết cho dù rất nhạt lại là chân thật tồn tại sắc mặt hắn lộ ra một nụ cười vui mừng cực kỳ cố sức giơ tay lên chỉ chỉ mình dưới xương sườn con mắt chậm dại khép lại dáng tươi cười cũng theo đó ngưng kết lại lục minh thỏ tay tại người này dưới xương sườn lấy ra một cái túi da bò bên trong chứa một trường quyển da cựu mở ra về sau phát hiện đúng là một tấm bản đồ phó bản phía trên dấu vết cũng đều là mới khắc lên hơn nữa túi da bò không thấm nước tính khiến cho nó không có một t i a nhiễm bẩn dấu vết lục minh cầm qua thượng quan anh trong tay kính hồ đầm lầy toàn cảnh địa đồ thoáng đối lập một chút đã tìm được phó bản sở tiêu nhớ đích vị trí là ở kính hồ đầm lầy ngoài cùng bên trái nhất khoảng cách chân chính đầm lầy không tính xa lục minh đem địa đồ trả lại cho thượng quan anh lập tức hỏi trong tay ngươi còn có bao nhiêu quyển gia cựu t r ụ tốt nhất là chỗ trống đấy chỗ trống hay sao thượng quan anh không nghĩ tới lục minh lại đột nhiên gian hỏi chuyện này tuy nhiên vẫn không hiểu hắn rốt cuộc muốn làm gì nhưng vẫn là đem ánh mắt nhìn về phía lý hải đem quyển gia cựu đều lấy ra dựa theo lục minh thiếu gia yêu cầu đi làm vâng thiếu chủ lý hải lên tiếng không bao lâu liền ôm một chồng quyển gia cựu đã đi tới theo xác t ạ c thượng đến xem có lẽ cũng lẽ là đều t h u ộ c về môn phái l a o hành tồn. n Lục m i tiếp s quân trướng bên t r khe cửa thượng quan anh vừa vặn nhìn thấy màn này này trường kiên kiên quyết mặt lập tức tràn đầy kinh ngạc tiên phá của này vậy mà ủng có như thế tinh diệu lực lượng năng lực quản lý khó trách ta hắn nhất phong đại kiếm sĩ cảnh giới thậm chí ngay cả có thể so với tứ phong đại kiếm sư kiếm ma đều có thể chém giết thì ra là thế lấy chút máu người tiến đến được nghe đến lục minh thanh âm âu dương lạc gần đây tại một cỗ thi thể thượng góp nhặt một ít huyết dịch đưa tiến bảo phần đông các kiếm thủ đối với lục minh làm hết thể rất là khó hiểu nhưng là hiện tại liên thiếu chủ đều đối với quyết định của hắn phi thường tín nhiệm chính mình những người này còn có thể như thế nào đây một mực cảnh giới lấy chung quanh hướng đi long lâm cao mày cái này cái địa phương là đã chiến đấu trôi qua chiến trường vô cùng mùi máu tanh nồng đậm đạo rất dễ dàng đưa tới yêu thú nếu như yêu thú số lượng đầy đủ nhiều như vậy có thể so sánh mặt đối với nhân loại càng thêm khó có thể đối phó đã đã tìm được phó bản vậy thì đi thôi t i ê n phá của này ở chỗ này chỉ hoan thời g i a n g là gì xuất phát theo cái này thanh âm nhàn nhạt lục minh cũng đi ra hành quân trướng lưu loát trở mình lên ngựa bởi vì hắn phát hiện khối này phó bản sở tiêu dóc địa điểm cách nơi này ít nhất phải bảy đến tám ngày lộ trình mới có thể đổi tới các kiếm thủ muốn tại hành quân trong lều đi ra hai người trên mặt phát hiện chút gì đó nhưng đáng tiếc hai người này một cái thời khắc là đ ã mạng cái khác thì là đã hình thành thì không thay đổi căn bản không thể nào phát hiện có thể nói cho ta biết hạ xuống người khác những này địa đồ làm cái gì sao thượng quan anh do dự mà vẫn là hỏi lên tặng người a lục minh nói hời h ậ t đương nhiên muốn đưa người nếu không c h ọ n vẹn cần bảy tám ngày lộ trình mới có thể bởi tới đó nếu là chỉ có tuyết mị chính bọn họ đi chẳng phải là một cái thuận thuận lợi lợi rồi hả nhất định phải tặng người muốn đủ nhiều người cùng đi nhìn qua lục minh trên mặt bộ kia chuyện đương nhiên bộ dáng thượng quan anh trong lúc nhất thời hồ đồ rồi tên phá của này gần đây cẩn thận mà ngay cả đi đường ban đêm lúc đều tận lực xóa đi dấu vết hôm nay làm sao sẽ đem chiếm được địa đồ cầm lấy đi tặng người như vậy há không phải là đưa tới số lớn kiếm thủ trong đó rất có thể sẽ có đại kiếm sư cấp bậc tồn tại mang theo rất nhiều không giảng hòa n g h i hoặc mọi người lần nữa bước lên hành trình chỉ có âu dương lạc đôi lông mày chỗ lộ ra một tia nhạt được không thể lại nhạt dáng tươi cười bất quá chỉ một tí teo như thế cũng đã biểu đạt ra nội tâm của hắn tối ý tưởng chân thật rồi bên này đi lục minh chỉ một cái phương hướng nơi đó là một cái đối lập khô mát con đường phụ cận cũng rất bằng thẳng tương đối muốn an toàn rất nhiều thượng quan anh biết rõ hiện tại cái phương hướng này đại khái con đường chính là đi thông địa đồ phó bản thượng đánh dấu cựu thiên kiếm kiếm tông vị trí chỗ ở lúc này đây mình cũng thật không ngờ vậy mà sẽ có như vậy cái thu hoạch ngoài ý m u ố n hơn nữa dùng trước mắt đến xem chính mình những người này đối với lục minh bọn họ mà nói hoàn toàn đều là vương hữu nhưng là tên phá của này thì không có vứt bỏ mình vô luận như thế nào hắn đều gánh xứng đáng một cái thực trợ p u giờ phút này lục minh đang lấy kiếm ngân chi lực quét mắt t r u n g quanh tìm kiếm lấy khả nghi dấu vết chỉ bất quá hắn hiện đang tìm dấu vết nhiều hơn một loại chính là đại kiếm sư dấu vết đại kiếm sư cảnh giới kiếm thủ đi qua con đường ở trong mắt người khác có lẽ cùng kiếm sĩ không có khác biệt gì nhưng là vốn có kiếm ngân loại này vương giả cấp bậc tồn tại lục minh tại đây bọn họ chỗ đi qua cũng sẽ ở trong lúc vô ý phát ra một tia kiếm ý rất nhỏ bé nếu như là vừa mới trải qua t i ể u nhất định có thể đủ bị kiếm ngân phát hiện như là bọn họ chân chính xuất kiếm mà nói sẽ rõ ràng rất nhiều tiến lên không đến nửa giờ l ụ tại một mảnh không lớn trong rừng tây một cái mạo hiểm đoàn đội không nhanh không chậm đi về phía trước tiến lấy tất cả đội viên đều là khuôn mặt vẻ nhẹ nhàng một đường cũng đều đang nhẹ nhàng trò chuyện với nhau nhưng mà xem bọn họ tay chỗ để đặt vị trí đã biết do vô luận xuất hiện cái gì ngoài y mớn đều có thể ngay đầu tiên xuất kiếm thời điểm này cưỡi ngựa đi ở đằng trước một kẻ mạo hiểm trên mặt nổi lên một tia g ắ g c h á t có chút oán trách nói ra đoàn trưởng chúng ta lần này tiến đến tìm kiếm xá lợi đến cùng đi cái gì địa phương à? cũng không thể cứ như vậy đi xuống chứ chi này mạo hiểm đoàn đoàn trưởng là một hơn năm mươi tuổi t r u n g nhân nhân trên mặt hiện đầy gian nan v ấ t và khắc dấu vết lại trên ngựa thần thái tự nhiên trong lúc d ở tay nhấc chân lộ ra vẻ này sâu đậm tự tin được nghe đến thủ hạ chính là câu hắn hận hắn nhìn sang cái này thủ hạ theo mình đã hơn nhiều năm rồi làm việc cũng phi thường đáng tin cậy chỉ kiên nhẫn kém một chút chỉ có thể là một cái đội trưởng hắn toàn thân thản nhiên cười cười mạo hiểm nha phải chịu được hiểm cũng muốn nhận được ở kiên nhẫn không nên gấp ta có thể cảm giác được đại chiến lập tức cựu muốn tới rồi hơn nữa lần này chúng ta tình thế bắt buộc người đội trưởng kia cảm nhận được đoàn trưởng trên người thả ra tự tin khí tức mới đưa tâm bỏ vào trong bụng đúng vậy đoàn trưởng là tam phong đại kiếm sư cảnh giới chỉ cần đạt được kiếm xá lợi như vậy thì sẽ tiến vào kiếm hào cảnh giới kể từ đó về sau còn dùng mạo hiểm trực tiếp thành là chúa tể một số rồi chỉ như vậy con rồi không đầu tìm số giới lúc nào là thứ đầu phía trước người cho bùn thiếu ra đứng lại nơi này địa bàn bùn thiếu ra bao xuống rồi trong rừng cây đột nhiên truyền đến một hồi hét to toàn bộ đội mạo hiểm tựa hồ cũng bị chấn động một chút cầm đầu người đội trưởng kia càng là thiếu chút nữa cắn được đầu lưới trong lòng tự nhủ đây là ai à khẩu khí thật lớn a nghe thấy nghe t h ế cái ngang ngược càn rỡ thanh âm mạo hiểm đoàn dài cũng là sừng sốt một chút hắn mang trên mặt một k i a không thể tưởng tượng nhìn về phía phía trước chỗ đó có một người một con ngựa một thanh kiếm xem tiểu từ này ăn mặc còn có một chương tốt tiểu bạch kiểm rõ ràng cho thấy nhà giàu tử lại nhìn hắn ngồi trên lưng ngựa vẻ mặt hưng phấn ngang ngược càn dỡ bộ dạng nhất định là cái đó cái địa phương h u n g h ă n g càn quay quán phá ra c h i tử ngược lại hay là thật có chút khí thế vị tiểu huynh đệ này ngươi có chuyện gì không đoàn trưởng thanh â m ở bên trong rõ ràng mang theo một tia h ỏ a ái là cái loại này thượng vị giả gặp được bướng bình hài đồng giống như h ỏ a ái lập tức thiếu ra nhịu n h u mày trên mặt phát ra dữ thợn chuyện gì khối này địa phương ta đã dùng tiền mua các ngươi đi tới địa bàn của ta còn hỏi ta chuyện gì hiện tại cho hết bổn thiếu ra quay đầu cút cút cút chương một trăm mười sáu chương một trăm mười sáu cái gì ngươi cũng dám đối với ta ra đoàn trưởng nói như vậy ngươi tiểu tử là chán sống rồi à vừa vặn buồn bực được sợ mượn ngươi g i ả i b u ồ n n g ư ơ i đội trưởng kia đưa tay trộm một cái cưng ơ kiếm phát ra một hồi rít gà gọi theo sau chính là một hồi kiếm xuất vỏ thanh thúy thanh tiếp cận ba mươi thanh kiếm cùng nhau ra khỏi vỏ đồng thời cũng đem một cỗ khí thế khổng lồ phóng xuất ra ai nha lập tức thiếu niên về phía sau nghiêng về một hạ thân nhìn qua lóe sáng sáng hơn ba mươi thanh kiếm có chút trận mắt há hốc mồm ngựa đã ở không được lui ra phía sau lấy hãn đột nhiên một tiếng bạo gọi đi Các phá ra chi tử. Đoàn trưởng, tiểu này. người đội trưởng này vừa muốn nói chuyện đã thấy đoàn trưởng đột nhiên đá mãi nhảy ra đội ngũ thẳng tắp hướng trốn chạy cái kia không biết là từ đâu tới nhà giàu từ đuổi theo loại này t u ổ i mục cái đó cái địa phương đều có mấy cái đấy đều thuộc về ngồi ăn rồi chờ chết đám kia đấy truy hắn làm cái gì、à? hả? ạ người đội trưởng này lập tức liền phát hiện chỗ không đúng tiểu tử kia sau lưng bã lộ ở bên trong lộ ra một cái quyển gia cửu nơi hẻo lánh mặt trên còn mang theo nhất điểm hướng sắc rõ ràng cho thấy vết máu thiếu niên nhìn thấy có người đ ổ i theo càng thêm hoảng loạn lên liều mạng thêm quất mã tại trong lúc b ố i r ố i một roi đánh vào quyển gia cửu thượng người đoàn trưởng kia lập tức tới lạc ngừng chiến mã dùng cương kiếm khơi mà q u y n g a cửu mở ra xem toàn thân lập tức chính là chấn động người đội trưởng kia nhìn thấy đoàn t r ư ở n g phản ứng lúc này hạ mệnh lệnh mấy người các ngươi làm tốt cảnh giới mạo hiểm đoàn thành viên khác đều cảm thấy kỳ quái đều vây lại liền thấy lao đoàn trưởng trong tay cầm có một trường quyển gia cựu địa đồ mặt trên ban b ắ c đất dấu vết cho thấy nó đã phi thường nhiều năm phần rồi hơn nữa mặt sau dùng máu tươi ta mạo hiểm đoàn lấy được cựu thiên kiếm kiếm tông di tích mở ra lệnh bài phục chế tấm bản đồ này chỉ có kiềm giữ lệnh bài mới có thể mở ra di tích lấy được bảo tàng lại không nghĩ lệnh bài bị thanh kiếm môn yêu nữ tuyết bị cướp diễn sắt chúng ta mạo hiểm đoàn tất cả mọi người hy vọng đạt được tấm bản đồ này người có thể cho chúng ta báo thù rửa hận dùng an ủi ta đoàn tất cả thành viên trên trời có linh thiêng nhìn qua tờ này huyết thư thượng bối rối vội vàng sao động dấu vết lão đoàn trưởng thậm chí có thể tưởng tượng ra được viết c h i nhân thời khắc cuối cùng cái chủng loại kia bi a i cùng phẫn nộ lão đoàn trưởng tùy thân rút ra một quyển quyển gia cửu mở ra về sau thình lình chính là kính hồ đầm lầy toàn cảnh địa đồ tới đối lập một chút chính hôn nhau hợp ai nha đội trưởng kiết như nhặt được trí bảo vui vẻ ra mặt không nghĩ tới chúng ta đang lo không có tầm bảo địa đồ mà bốn phía du đãng bây giờ lại có người cho chúng ta đưa tới đúng vậy a đoàn trưởng chỉ bằng cái kia phá ra c h i tử cái kia như gấu có thể làm cho người ta báo thù sao đương nhiên chúng ta cũng không thấy cho bọn họ báo thù nhưng mà chúng ta bây giờ có mục tiêu a đúng vậy đúng vậy tiểu tử này nhất định là vô ý nhặt được địa đồ bởi vì sợ đoàn trưởng thiên uy không cẩn thận vứt bỏ người đoàn trưởng này c a o mày suy tư v ề đương nhiên hắn suy tư chính là cựu thiên kiếm kiếm tông bảo tàng đến tuột cùng sẽ có cái gì đối với cái kia phá ra c h i tử căn bản khinh thường một chú ý nhưng mà vô luận như thế nào nghĩ cựu thiên kiếm kiếm tông bảo tàng đều muốn nếu như kiếm thủ không cách nào cự tuyệt tồn tại hắn rất l à đắc ý cười cười kiếm trong tay vung lên chúng tiểu nhân chỉ muốn lấy được cựu thiên kiếm kiếm tông bảo tàng các ngươi mỗi người có phần chúng ta sẽ lấy thêm đến kiếm xá lợi xuất phát tại cách cách rừng cây hơn mười dặm một chỗ khác một gã sắc mặt tương ngạnh thiếu niên cưới một con ngựa ô thành thơi đứng ở một cái đội mạo hiểm trước hắn hai mắt nhìn trên trời p h ù vân nhìn cũng không nhìn đội mạo hiểm dùng hoàn khố đặc lưu ngữ liệu nói các ngươi là người nào nhìn thấy bổn thiếu gia xuất hiện ở nơi này cũng dám không tranh né thật to gần a biết rõ thiếu gia của ngươi dẫn theo bao nhiêu người sao biết rõ tối cường giả là kiếm sư vài phong sao kiếm sư còn vai phong ha ha trước khi còn đang tính toán đối phương là thân phận gì đến tột cùng sẽ mang theo thực lực gì kiếm thủ tới chỗ này b ạ o hiểm đoàn viên môn hiện tại thoáng cái bị tức vui vẻ lên có chút im lặng người thậm chí đều ở đây lau nước mắt chúng ta đoàn trưởng có thể là nhị phong đại kiếm sư à? cười cái gì cười bắt phong kiếm sư sợ chưa thiếu niên ương ngạnh cơ hồ muốn trên ngựa nhảy c ợ lên biết rõ sợ hãi còn không tranh thủ thời gian cho ta cũng ngay cầm đầu một cái hơn ba mươi tuổi thanh niên lông mi dương lên tất cả mọi người tiếng cười tựu i thu liễm dù sao bất kỳ một cái nào mạo hiểm đoàn thủ l ĩ n h đều khó có khả năng là một đầu góc ngu xi、si、người đối phương đột nhiên xuất hiện ở nơi này hơn nữa ngang ngược không ai bị nổi hội không hội có âm mưu gì có phải hay không là cố ý muốn dẫn mình tiến bấy dập trong lòng của hắn cũng đang suy tư sau một lát lập tức vung tay lên đem hắn bắt lại cho ta lập tức thiếu ra nhìn thấy đối phương hai gã đại hắn rút kiếm lao đến lập tức có chút khẩn trường các ngươi muốn làm gì các ngươi bỏ đi không được qua đây tại đây là của ta bảo tiêu mau tới đây cọc cọc bằng thanh niên cầm đầu đã nghe được một hồi tiếng vó ngựa r ồ n r ậ p từ xa mà đến gần chạy như đi tới d ơ lên mắt nhìn đi một g ã sắc mặt nặng nề lạnh thiếu niên lập tức hộ tại nơi này hoàn khố trước người quả nhiên là bắt phong kiếm sư cảnh giới như vậy có thể như thế nào đây bảo tiêu đánh ra đối phương cả kinh nói thiếu ra không đúng đối phương cảnh giới vượt qua ta quá nhiều dĩ nhiên đã nhìn không ra rồi hình như là đại kiếm sư đại kiếm sư làm sao có thể ngươi nhìn hắn mới tội bao lớn hoàn khố kêu sợ hay lấy bảo tiêu có chút hơi khó thiếu ra kiếm cảnh thứ này t u ổ i cũng không thể chứng minh hết thảy vậy còn chờ gì chạy tới đi hoàn khố phản ứng ngược lại nhanh chóng nhảy chuyển đầu ngựa liền chạy như liên bảo tiêu thì toàn lực đề phòng từng điểm từng điểm thối lui ra khỏi mạo hiểm đoàn ánh mắt tiến đến chuẩn bị đuổi bắt hoàn khố nhà mạo hiểm nhìn qua hắn chạy trốn lại vẫn rất nhanh lập tức hung hăng nổ một bãi nước miếng phi liền chúng ta càng k h ô n kiếm phái đều dám đắc t ộ i loại cặn bã này nên hảo hảo giáo hấn một lần nếu không hắn còn thật sự cho rằng t i ê n lão đại hắn lão nhị sẽ không nhớ lần này tại sao là nhị sư huynh dẫn đội đi à nha bởi vì nhị sư huynh vô cùng nhất cẩn thận làm việc cẩn thận tỉ mỉ bên cạnh người nọ vỗ vỗ đồng bạn bà vai tính toán tiểu tử này chạy trốn nhanh còn nữa lung tung đắc tội với người có thể không phải là cái gì chuyện tốt đi thôi ồ người này vừa quay người lại con mắt nhìn qua trong lúc đó chứng kiến một cái quyển gia cựu nhìn nhan sắc cùng tính chất tuyệt đối đều là thượng đẳng lao hàng tồn hắn vội vàng nhặt lên đưa cho thanh niên cầm đầu nhị sư huynh ngươi xem người nọ nhận lấy vốn là lấy tay mèo méo bên trong cũng không có gì ám khí lập tức lại nghe, nghe. Hương n g vị tại có một mảnh đ h ưu tĩnh trên tức đồng nghi, cỏ hơn l à g ư một mươi nhà mạo hiểm cẩn thận về phía trước siêu tầm hết thẻ có thể trở thành bảo vật tồn tại Đi ở động tác r mau hiểm lẹ trôi chảy cái tắc thanh thúy vang dội giáng quáy dày ta ngủ trưa mù có phải chán sống rồi người mạo hiểm kia bị đánh đích tráng váng đầu hoa mắt trong lúc nhất thời không tìm chuẩn phương hướng chỉ cảm thấy trước mắt tiểu tử này mặt mày coi như thanh tú lại lộ ra một cỗ hoàn khố hương vị thời điểm này một chuyến nhà mạo hiểm phần phật thoáng một phát xông tới một người cầm đầu dẫn theo một bả đơn nhẫn kiếm trên lưng đều là từng dây răng cơ lăng nhà mặt mũi tràn đầy hung ác dữ tợn căm tức nhìn trước mắt quát tháo thiếu niên tiểu tử ngươi lăn lộn nơi nào dám đánh ta người ngươi dài quá vài cái đầu bị mười mấy người hung thần á c sát một vây thiếu niên lập tức thấp một đầu rõ ràng cho thấy bắt đầu sợ hãi vị lão đại này đánh người là ta không đúng ta bồi thường tiền bồi thường tiền tính toán tiểu tử ngươi t h ứ t h ờ người thường bao nhiêu đưa tiền đây thiếu niên có chút bối rối đào lấy tiền lấy ra một tờ ngân phiếu thời điểm mang ra một cái quyển gia cựu vừa định nhét trở về lại bị đại hắn một bả liền ngân phiếu mang quyển gia cựu đều cho v ộ tới hắn chỉ thoáng nhìn thoáng qua thoáng cái đã bị hấp dẫn đi vào người chung quanh nhìn qua l á o đại ánh mắt kinh ngạc thoáng cái cũng đều bị hấp dẫn tới lại cũng không có chú ý đến thiếu niên đã n g ê n h ngang đi ra hắn trên mặt mang theo một tia nụ cười n h ạ t nhạt tại khoảng cách lục minh hiện tại ước chừng có hơn mười dặm địa phương có một cái giản dị nơi trú quân trong đó lại chừng hơn hai mươi người chỉnh tề xếp đặt tại tràng địa thượng một cái có lưu tròm dâu dê rừng trung niên nhân đang đứng tại vị trí đầu não mặt nó về phía những người này các sư đ ệ lần này ta thành công tiến dài tam phong đại kiếm sư mới có thể mang lĩnh các người đi vào kính hồ đầm lầy vì chúng ta v ĩ n h chân kiếm môn c ư ớ p lấy kiếm xá lợi nhưng là hiện tại chúng ta đã nhận được tấm bản đồ này thì sẽ không thể b ô n g ta h tìm kiếm bảo tàng cơ hội đúng đại sư m i n h n g ư ơ i hao hết trăm c â y nghìn đắng trùng kích vào tam phong đại kiếm sư vì cái gì tự nhiên là chúng ta vinh chân môn hiện tại xin mời người dẫn đầu chúng ta đi tầm bảo đi đúng a sư h u n h Cựu trong h danh chúng i kiếm kiếm tông danh vọng, tại ê n tông vọng, ta t môn mà kiếm mà tìm tông. Không không cũng nó từng nhưng chấn viện nhất nghĩ tung nó, lần này. Trong phái thể tích thể hội liệu tới giờ đối đều đã đế đệ đã được quốc tuyệt qua có có của cơ tư tra, vậy bây bỏ sân sắc mặt của mọi người đều phi thường nghiêm nghị lại không che giấu được từng cơn hưng phấn vậy thì tốt chúng ta cựu toàn lực hướng cựu thiên kiếm kiếm tông bảo tàng xuất phát chương một trăm mười bảy gặp địch ts trưng bày kính xin các vị độc giả sâu sắc ủng hộ nhiều hơn ba cảm ơn ba vị đại sư này huynh càng rõ ràng hơn mình năm nay đã ba mươi tám tuổi phí sức trăm c â y nghìn đắng mới tiến nhập tam phong đại kiếm sư cảnh giới một lần hành động định ra rồi địa vị của mình trong môn phái nhưng mà tương lai thành cựu cũng gần k ề chính là một cái trưởng lão m à thôi nếu muốn làm môn chủ vị nhất định phải đạt được kiếm hào cảnh giới mới được hiện tại chỉ có tìm được kiếm xá lợi tìm được cựu thiên kiếm kiếm tông để lại bảo tàng mình mới có thể sôi gió như ý ý ngồi trên môn chủ bảo tọa tại một chỗ khe núi ở bên trong một cái lưng đeo c ự kiếm kiếm thủ mặt mũi tràn đầy hưng phấn chạy vào nơi chú quân sư h u n h ngươi xem ta được đến cái gì cái gì cựu thiếm kiếm, kiếm tông di chỉ địa đồ người sư huynh này nhảy vọt một cái đứng lên mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn xem địa đồ mảy may cũng không bỏ được rơi qua lập tức hắn cũng có chút cẩn thận hỏi sư đệ tấm bản đồ này ngươi là làm thế nào chiếm được hay sao ta vừa rồi xuất đi điều tra chung quanh thời điểm đụng phải một tên tiểu tử hắn tới muốn khi dễ ta bị ta đánh cho chạy thứ này chính là hắn trên người đến rơi xuống đấy sẽ có hay không có lừa dối không biết chắc hẳn hắn cũng là đến điều tra cảnh vật chung quanh đấy ta còn theo dõi hắn một lúc chứng kiến bọn họ có một đoàn đội tại bất quá bọn họ tối cường giả là bắt phong kiếm sư ta liền không có đi qua nếu sư huynh ngươi đi thì tốt rồi ngươi nhất phong đại kiếm sư cảnh giới có thể so với ta cái này thất phong kiếm sư cường đại rất nhiều nhiều nữa ân không qua tốt nhất miễn cho chậm trễ thời gian chúng ta hiện tại t i u lên đường để tránh đêm dài lắm m ộ vâng sư huynh ta đây phải đi an bài thật tốt quá đưa mắt nhìn sư đệ đi ra doanh trướng người sư huynh này cũng khó tránh khỏi hưng phấn không được xoa xoa tay trưởng cựu thiên kiếm kiếm tông a đây chính là toàn bộ thủ đô đế quốc là đứng đầu tồn tại đừng nói là một viên kiếm xá lợi tại cựu thiếm kiếm, kiếm tông tồn tại qua hơn một nghìn giữa năm ai biết hội lưu lại bao nhiêu khỏa kiếm xá lợi lần này ta long đằng kiếm phái nhất định phải đoạt được bảo tàng đồng thời một lần hành động đoạt được khanh nguyên châu đại phái đệ nhất tên i tuổi tại một chỗ trong doanh trướng chỉ ngồi bốn người đúng là tại lối vào lục minh gặp phải nam lĩnh kiếm phái tứ đại t u y ệ t kiếm tại trước người bọn họ bàn ở trên để đặt lấy một tấm bản đồ là lục minh vẽ đi ra ngoài chỉ có đ i ề u mặt trên lại thêm một vệt máu phi thường mới mẻ tám ca, đây là ta ở một cái mạo hiểm đoàn trong vô ý phát hiện ngươi xem chúng ta có cần thiết hay không đi qua nhìn một chút một cái sắc mặt lòng trắng cực kỳ trẻ tuổi kiếm thủ nói ra lao tứ ngươi là công cựu thiên kiếm kiếm tông uy danh chính là ta nam lĩnh kiếm phái tiếp qua trăm năm cũng truy không kịp cái này kiếm tông nó đã từng đều đã đã vượt qua thưởng thức như tồn tại giống như thần bảo vật mà chính là một viên l ạ p hoàn cũng muốn so thế gian tồn tại linh đan rượu dược tốt hơn gấp trăm lần nó không chỉ là bảo tàng hơn nữa là để cho các kiếm thủ học tập cản g ngộ sắc mặt vàng như nến kiếm thủ sờ lên không dài trong dâu rất là thâm trầm nhẹ gật đầu chúng ta nam lĩnh tứ đại tuyệt kiếm lúc này đây nhất định phải đoạt được cái này bảo tàng trong danh o t r ư ớ n g bốn người tứ lại tuyệt kiếm trong hưng phấn đều lộ ra một loại nhẹ nhõm giờ phút này lục minh chính không nhanh không c h ậ m đi vào tổng cộng mới chín người tiểu đội tại vừa nhìn không g i ấ u vết kính hồ trong a o đầm tùy tiện tìm cái địa phương có thể ẩn nấp vô cùng tốt căn bản sẽ không đưa tới mặt khác người qua đường nhìn chăm chú bất quá hiện tại bọn họ nhưng mà n g h ê n ngang chính tại ngoài sáng ở trên không có chút nào che giấu ý tứ đại ca ngươi thấy không bên kia có một tiểu đội thoạt nhìn đều là lính mới chúng ta muốn không nên độc thủ âu dương lạc lỗ thai giật giật thanh âm của đối phương cùng mình cách xa nhau bất quá năm mươi sáu mươi mét liền là bọn họ tối cường giả vi ngũ phong kiếm sư cũng có thể cảm ứng rõ rõ rằng rằng mà trong đó tối cường giả bên người còn có ba danh kiếm sư còn lại đều là đại kiếm sĩ kiếm sĩ thực lực phân phối chỉ có thể coi là trung hạ chạy động cái gì tay người choáng váng hiện tại chúng ta muốn bằng tốc độ nhanh nhất đổi tới cựu thiên kiếm kiếm tông di tích mới là t h ậ t ô vẫn để ý hội bọn họ làm cái gì đã minh bạch cái này cái tiểu đội kèm theo ngựa chạy như điên thanh âm dần dần đã đi xa lục minh khỏe miệng nổi lên một tia mỉm cười thản nhiên đúng vậy chẳng những muốn cho đại kiếm sư đi cũng muốn để cho đủ nhiều kiếm sư đi ở chỗ này có đại kiếm sư người ký tên đầu tiên trong văn kiện đội ngũ hoàn toàn chính xác xem như rất cường đại rồi nhưng là số lượng còn thiếu rất nhiều chỉ có mình không ngừng tống suất địa đồ để cho rất nhiều người đều chạy tới mình mới có cơ hội đục nước béo cỏ dù sao nữ nhân kia đội ngũ cũng rất cường đại nhưng là lục minh không có bất luận cái gì l ò ngày náy người chết vì tài chim chết vì ăn tới chỗ này người đều là ô mục đích của mình cùng tưởng bất cứ người nào lấy được thời điểm nhất định phải tương ứng phải bỏ ra Bệnh. tuyết mị vung tay chém ra một đạo kiếm khí phi một tiếng đem một gã chính công kích về phía mình một người chém giết do đó cái này do kiếm sư người ký tên đầu tiên trong văn kiện còn có mấy danh đại kiếm sĩ tạo thành đội ngũ như vậy di ệ tích trên mặt đất đã hoàn toàn đều là thi thể giờ phút này tuyết mị trên mặt lãnh n ạ o biểu lộ cũng lộ ra một chút không kiên nhẫn đây đã là mấy ngày qua nhóm thứ tư mạo hiểm đoạt rồi tuyết mị không kiên nhẫn là có đạo lý ở chỗ này mọi người vốn là vô cùng nguy hiểm như như không phải là vì đối chọi gây gắt lợi ích không ai hội gây chiến dù sao khi tìm thấy kiếm xá lợi trước khi phần lớn người cũng đều là hy vọng bảo tồn chính mình mặt lực chiến đấu lớn nhất đấy nhưng là cái này bốn tốt người bất đồng bọn họ nhìn thấy mình về sau căn bản không câu hỏi trực tiếp động thủ mà bắt đầu chém giết thẳng đến cái cuối cùng chết trận mới thôi dạng như vậy giống như là có người cố ý bồi dưỡng sát thủ t ử sĩ tuyết mị mới chỉ là vừa vừa hơi không kiên nhẫn nhưng mà sau đó cũng có chút khí cấp bại phôi dưới núi lại tới nữa một đám giờ này khắc này long lâm k i ê m tốn cất g i ấ u khí tức của mình chỉ lộ ra khó khăn lắm kiếm sư cảnh giới nhưng thật ra là vi phòng n g ừ a chiến đấu bởi vì trên đường đi gặp phải người thật sự là nhiều lắm trong đó đại kiếm sư người ký tên đầu tiên trong văn kiện đội ngũ trí ít có năm làn sóng mặc dù nói mình cũng không e ngại nhưng là không cần phải mang đến không sợ chiến lược hao tổn tối thiểu khi tìm thấy hết thầy bảo tàng trước khi mình có lẽ thời khắc bảo trì sức chiến đấu chỉ cái này lục minh biểu hiện ra hết thầy đã không thể để cho người xem thường hắn quyết đoán giỏi giang để cho nhất người đáng giá chú ý đấy là của hắn lâm hiểm hơn nữa trình độ rất lớn thượng quan anh thì một mực đang suy tư là về lục minh biểu hiện ra cường thế chỗ Hắn h p chi âu dương lạc thì một đường dễ dàng không nghĩ tới cái này nhà giàu mới nổi vẽ cùng làm cũ đích bổn u sự còn không nhỏ mình chỉ đơn giản xem trong chốc lát mình đối với lực lượng khống chế t i ể u g i a tăng thêm một phần thậm chí cảnh giới đều tăng lên nhất phong cái này ca âu dương lạc phát ra một tiếng thở dài mình muốn cùng hắn học tập rất nhiều nhiều nữa đúng lúc này lục minh cũng đã có thể chứng kiến cựu thiên kiếm kiếm tông di tích chỗ theo lộ trình tới gần tựa như ở trên biển giống như thời gian dần qua tầm mắt của mình t i ể u có thể di tích đại môn nhưng mà người nhiều hơn đã đều chạy đến thậm chí có một chút do kiếm sư người ký tên đầu tiên trong văn kiện b ằ n đội lần nữa đã bắt đầu chiêu binh mãi mã tìm kiếm tạm thời đồng bọn có lẽ bọn họ đều cảm thấy kiếm sư cùng kiếm sư sống chung một chỗ hội càng thêm an toàn một ít cho nên nguyên bản đều không thế nào đối phó đoàn đội đều rất là hiếm thấy liên hiệp lên tuyết mị mang người đã đi tới nàng trên khuôn mặt lạnh lẽo lần thứ nhất xuất hiện c a o mày bộ dạng cái này cùng nhau đi tới không biết đã phá vỡ bao nhiêu bấy giờ giết chết vô số k ẻ chặn đánh chi nhân thậm chí chính là liền nàng cũng quên mất đến cùng mấy đợt đến đây chặn giết người của mình nhưng là không nghĩ tới mình cầm được lệnh bài ngược lại mình tới tương đối chế. nhìn qua một đống mọi người chặn cửa ra vào tuyết mị phát hiện vấn đề nghiêm trọng tại kính hồ đầm lầy cực nam vị trí đứng vàng một tòa không lớn ngọn núi vất quá tại đầm lầy trong hoàn cảnh như vậy ngọn sơn phong này lộ ra như thế đột ngột mà lại cô độc tại lục minh trong tầm mắt ngọn sơn phong này hoàn toàn là do tảng đá cấu thành hình dạng cũng như đồi núi giống như có vẻ hơi chớp nhẵn nhưng là ở bề ngoài kiếm phách c h ạ m trôi qua dấu vết khiến cho cả tòa thượng đường cong tựa như một khối hoàn mỹ cắt chém đi ra ngoài kim cương thậm chí chỉ chứng kiến nó t i ể u có thể tưởng tượng ra được đã từng một vị cường giả tay nắm một thanh kiếm một kiếm một kiếm đưa nó phách c h ạ m điêu khắc đi ra ngoài tình hình hiện tại trước mặt của nó cựu đứng vững mấy trăm người do hơn mười đại kiếm sư đứng ở trước nhất người ký tên đầu tiên trong văn kiện lấy từng người đội ngũ còn lại cơ hồ đều là kiếm sư cảnh giới kiếm sĩ rất hiếm thấy rồi bất quá bây giờ không ai hội lại vì ngọn núi này tinh xảo bề ngoài mà cảm thán bọn họ đều nắm thật chặt trong tay các loại hình thai kiếm đe dọa nhìn tuyết mị chi này thực lực không tệ đội ngũ so sánh dưới tựa như mấy cái đi s ă n ác lan gặp g một cái đàn sói như lục minh s ở liệu tuyết mị biểu lộ quả nhiên phi thường đặc sắc hắn cũng càng rõ ràng hơn đây cũng chỉ là vừa mới bắt đầu hơn nữa mấy trăm người đội ngũ trong đó hiện tại tựa hồ còn mất chút cái gì làm sao sẽ có nhiều người như vậy ta đã đem cái kiêm mạo hiểm đoàn tất cả thành viên c h é m giết đến cùng là chuyện gì xảy ra tựa hồ không thể nào tưởng tượng đến mình làm sự tình sẽ xuất hiện lỗ thủng tuyết mị đáy lòng vô cùng không thoải mái nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi hiện tại nàng đã khôi phục ngạo nghễ lạnh lùng nhìn trước mắt tất cả mọi người đương nhiên rồi nàng cũng không có phát hiện lục minh tồn tại dù sao đối với mấy trăm người đại đội ngũ lục minh chính người tiểu đội là phi thường nhỏ bé huống hồ hắn thập phần h i ể u được che giấu đem lệnh bài giao ra đây nếu không hôm nay các ngươi tất cả mọi người đừng muốn sống bỏ đi đội ngũ trước nhất một gã chừng bốn mươi tuổi trung niên thanh em của người trầm thấp mà lại tự tin đúng vậy tấm lệnh bài kêu bản thân ngươi chính là cướp đoạt người khác hơn nữa thủ đoạn tản nhận không chịu nổi chúng ta những người này mặc dù dùng oán phàn nàn cũng cũng không tính quá phận vĩnh chấn kiếm môn nhân vật lãnh đạo thoáng về phía trước tới gần vài bước chưa xong còn tiếp c h ư ơ n một trăm mười tám l i ệ t hòa kiếm ai kim minh hạo sắc mặt âm trầm cơ hồ đều ngưng xuất băng ra nhưng mà là đối phương người của đại kiếm sư mấy gần như sắp theo kịp mình trong đội ngũ tất cả mọi người mấy hiện tại chỉ có thể nhìn học tỷ hội xử lý như thế nào rồi giao ra lệnh bài dựa vào cái gì tuyết m ị lãnh n ạ o quét mắt tất cả mọi người bình tĩnh nói tiệu bằng chúng ta nhiều người một người hai mươi tuổi ra mặt môn phái đệ tử ngạo nghê nói giao ra đây đem lệnh bài giao ra đây trong lúc nhất thời vài trăm người đều nhịp la lên một cỗ khí thế bồng bột mênh mông c u ầ n c u ộ n dựng lên bất quá ngoại trừ vài tên đại kiếm sư bên ngoài những người còn lại đều là đứng tại chỗ thỉnh thoảng g ơ lên trong tay kiếm kêu lên vài tiếng tạm thời căn bản không có người sẽ ra tay bởi vì này những người này cũng đều là hơn mười người đoàn đội tạm thời tụ họp lại đấy từng người đều có được tâm tư của mình càng sợ mình đứng ra đi cùng tuyết mị đối chiến lưỡng bại câu thương sau bị người nhặt được tiện nghi kết quả là mình xuất lực cái gì cũng không chiếm được loại chuyện này là sẽ không phát sinh đấy tuyết mị vẫn không nhúc nhích một câu cũng không nói sau chính là chỗ này sao ngạo nghễ nhìn lấy tất cả mọi người nàng liếc mắt liền nhìn ra đến những người này tầm căn bản không đủ bọn họ dựa vào chỉ nhiều người mà thôi nếu như cho ta vài một cơ hội ta là có thể đem bọn họ từng nhóm giết sạch trong đám người lục minh nhìn xem mấy cái trần trừ dơ kiếm têu gọi đầu hàng kiếm sư cấp bậc kiếm thủ biết rõ bọn họ càng nhiều nữa nghĩ cách là đục nước béo cỏ bất quá bây giờ loại này cục diện rằng có nhất định không sẽ kéo dài quá lâu dù sao người nơi này đều là không có tự mình cùng tuyết mị đối chiến hơn h ơ nữa n nhân số nhiều m ư ờ i mấy lần sớm muộn sẽ có người bởi vì không kiên trì nổi mà ra kiếm bất quá người này tuyệt đối không phải tuyết mị tiểu nương b cho ngươi giao ra lệnh bài là cho ngươi này kiếm thánh sư phó một chút mặt mũi đừng dùng vi chúng ta nhiều người như vậy sẽ sợ ngươi kèm theo lời này âm một gã hơn ba mươi tuổi nhị phong đại kiếm sư kéo lại lấy một b ả cự kiếm chạy như điên mà ra chất huy động cự kiếm một đạo cùng cự kiếm tương x ư n g kiếm khí lập tức bắn n h a n h ra đồng thời thân hình của hắn tá trợ lấy cái này đạo kiếm khí s u n g kích đi lên lan g không n ả y lên đại kiếm hoạch xuất một vẻ sáng lệnh không khí đều phát ra một hồi nước nở nghẹn ngào đối với tuyết mị vào đầu phách c h à n xuống trong chốc lát mấy trăm người đội ngũ thanh â m thoáng cái yên t ĩ n h trở lại trong đội ngũ đã có người đã làm xong phát động công kích đã chuẩn bị chuẩn bị tuyết mị đầu lông mày thoáng g ơ lên k h u ô người này mạo hiểm a t có chút nhiệt khí cùng mùi khét lẹt nửa người trên nhuyễn động mấy cái cuối cùng nhất cũng chỉ là đem cự kiếm thoáng dơ lên hạ xuống cựu không cam lỏng nghiêng một cái đầu thé trên mặt đất Cái t h a nhìn kia cử kiếm kích rơi đập tại địa thời điểm, phát ra thanh âm giống như đều xung kích đến trái tim tất cả mọi người. địa ra cử cả đến âm đập đều phát thanh tất như h xung n qua hai đoạn nghiền nát thi thể tất cả mọi người hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh cùng tuyết mị cảnh giới bằng nhau nhị phong đại kiếm sư một kiếm đã bị chém giết ngay cả đám hợp chi lực đều không tồn tại tại sao có thể như vậy đúng vậy a thế này thì quá mức rồi mọi người một hồi kinh ngạc tại bọn họ xem ra vị này đại kiếm sư niên kỷ mặc dù so sánh lại nàng hơi lớn nói rõ bản thân thiên phú chưa đủ nhưng là tương ứng kinh nghiệm cũng sẽ càng nhiều hơn nữa hắn xuất thủ lúc phương thức có thể nói phi thường cẩn thận nhưng là tại tuyết mị trong tay hắn lại trực tiếp bị c h é m giết cái này chỉ có thể nói minh tuyết mị thực lực quá mức cường hãn chính là vài tên đã làm tốt công kích chuẩn bị tam phong đại kiếm sư giờ phút này đều lặng lẽ bung lỏng ra nắm chặt trôi kiếm tay vô sự bình thường đứng vững thanh kiếm n à y lực lượng xác thực phi thường cường đại lục minh không cảm thấy bất ngờ tử vi kiếm thể hoàn toàn chính xác có vượt cấp khiêu chiến năng lực húng chi nữ nhân này vẫn là xuất thân từ thanh kiếm môn thở nhỏ liền bị trung nam thiên coi là bàn tay bảo theo mình đánh vào trong cơ thể nàng đạo kia kiếm y biến mất ở trên có thể nhìn ra trung nam thiên đối với nàng có bao nhiêu coi trọng hơn nữa nữ nhân này đầy đủ thanh cao tự ngạo thâm n g oan thủ lạc ồ không đúng sao một cái tam phong đại kiếm sư không thể tưởng tượng nhìn qua tuyết mị trong tay ra khỏi vỏ kiếm chuyện này cái này hình như là liệt h o a kiếm à liệt h o a kiếm đám người thoáng cái phát ra ông một tiếng đúng vậy cái này là liệt h o a kiếm ta liếc có thể nhìn ra thống chi thanh kiếm n à y toàn bộ khanh nguyên châu chỉ có một em liền là cả trấn viên đế quốc đều là không thấy nhiều hơn nữa nữ nhân này xuất hiện ở kiếm thời điểm phát ra đoá đoá đào hoa kiếm khí tuy nhiên thật rất ít nhưng mà cái này thì càng thêm nói rõ đây là liệt hoa kiếm hơn nữa lấy tự đào hoa kiếm ngô luân trong tay là như vậy trước khi nàng đối chiến đào hoa kiếm ngô luân thời điểm trong tay còn cầm thông thường cương kiếm bây giờ nhìn lại nàng chẳng những triệt để r ế t chết tứ phong đại kiếm sư đào hoa kiếm cuối cùng còn cướp đoạt đến hắn đào hoa kiếm phổ nữ nhân này quả nhiên rất cường đại a thanh kiếm này tại đào hoa kiếm trong tay thời điểm chiến lực cũng rất cường đại thậm chí có thể cùng ngũ phong đại kiếm sư một trận chiến diện sắt cùng các loại cảnh giới đối thủ cũng là thật dễ dàng nhưng lại chưa từng có làm được qua như tuyết mị như vậy một kiếm tịu chém giết cùng các loại cảnh giới đối thủ thấy vậy thanh kiếm đến tuyết mị trong tay mới là tìm được chủ nhân chân chính phát huy ra uy lực chân chính a mọi người cảm thán và phần bước chân cũng bắt đầu đuối bước chậm rãi tụ lại hướng di tích cửa ra vào sợ tuyết mị đột nhiên bạo khởi tùy tiện bắt mấy cái thẳng xui xẻo tuyết mị lãnh n ạ o quét mắt trước mắt mọi người trong nội tâm phát ra liên tiếp cười lạnh những người này muốn ý thế hiếp người sao hiện tại như thế nào đây ta một kiếm cựu c h ấ n nhiếp rồi sở hữu tất cả dục dịch kiếm thủ người xem xem trên mặt bọn họ bộ dạng ta đều cảm thấy buồn nôn nhìn qua không ai bị nổi tuyết mị lục minh xem thường lắc đầu tuyết mị người như vậy thật sự là quá để ý quá mê tín tại ngoại v ậ t rồi trước khi nàng vẫn tại mua sắm linh khí thạch thậm chí là kiếm khí thạch các loại bao hàm có đại lượng thiên địa tinh hoa cùng kiếm khí tài liệu do đó hấp thu trong đó tinh hoa như vậy không có vấn đề nhưng cùng lúc nàng còn mua sắm số lớn thiên địa linh dược tìm kiếm phi thường cao cấp luyện đan sư vì nàng luyện chế đan dược hấp thu trong đó tinh thuần dược lực đến xúc tiến kiế Không đ bởi như rồi, nàng tiệu trăm vậy dần cướp lấy dà trong cơ thể sẽ tồn lưu lại số lớn dược cặn bã như muốn khu trục sạch sẽ thật sự là phi thường khó khăn kiếm đạo một đường mặc dù hùng có một chút hạt bụi cũng đã không tinh khiết đến đâu húng chi đại lượng đan dược muốn bỏ đi cặn muôn vàn khó khăn nếu không phải có bắc minh t h ầ n công lục minh cười cười ngày đó viên kia kiếm đan ta cũng không dám ăn mặc dù ăn hết dùng bắc minh cũng là một tuần sau mới hoàn toàn bắt nó tiêu hóa vậy hay là tại có kiếm ngân dưới sự trợ giúp lục minh lần nữa cười cười đây cũng là vì cái gì ta hao tâm tổn trí cố sức đi tìm số lớn kiếm khí kiếm khí đến hấp thu cung cấp tự thân chưa đủ nhưng là từ đến sẽ không đi phục dụng tăng lên cảnh giới đan dược bởi vì này loại sự tịnh tại lâu dài ánh mắt trông là tệ tầm lớn hơn lợi do đó rất nhiều thiên phú khác lạ kiếm thủ đều là vì như vậy phục dụng đan g dược đặt đến kiếm thánh cảnh giới về sau t i ể u đã mất đi lần nữa bay lên không gian trung thân không tiến thêm tốc nào nữa kiếm tương tự là ngoại vật hơn nữa liệt hỏa kiếm bằng và o hỏa d i ễ m v i lực khiến cho kiếm thủ bản thân chiến lực tăng gấp đôi loại này kiếm tuy nhiên vẫn là kiếm cũng đã thoát ra kiếm bản chất đã hoàn toàn không còn là thuần tùy kiếm kiếm có thể có đại kiếm trọng kiếm trường kiếm mảnh kiếm kiếm hai lưới đơn nhận kiếm chờ chút có thể bao la và tượng nhưng mà cái thanh này liệt hỏa kiếm đã thuộc về hỏa kiếm Đã m ấ nó tuyết đi m c bị y nguyên n tắc, t có lãnh i đạo t h nhìn xem tất cả mọi người nhưng mà chính nàng càng rõ ràng hơn bây giờ mình tuyệt đối không thể tùy tiện độc thủ chấm nhấp bọn họ những người này cũng đã là kết quả tốt nhất mình nếu là độc thủ nhất định sẽ bị chiến bại vứt bỏ lệnh bài không nói tại mình hoang sơn g i ã lĩnh địa phương bằng vào dung mạo của mình những nam nhân này nhất định sẽ biến thành g i ã thú hiện tại tuyết mị ngạo nghễ cười lạnh nhìn thoáng qua tất cả mọi người nhớ k ỹ bọn họ thân thể to lớn dung mạo về sau nhàn nhạt nói chúng ta đi tuyết mị trong nội tâm tính toán phi thường rõ ràng chờ mình đi rồi những người này nhất định cũng sẽ tàn mất có lẽ hơn nữa là đuổi theo giết mình nhưng chỉ cần bọn họ tàn mất đến lúc đó mình có thể tiêu diệt từng bộ phận đem các loại uy hiếp tất cả đều giết chết vĩnh cựu bỏ đi người muốn đi thì đi tốt rồi đ ú ta nhìn g l qua người này n h đã tính m n trước n bộ dạng tuyết mị cũng hơi kinh ngạc không nghĩ tới lại không ai có thể xem thấu động cơ của mình thế gian còn thật sự có chọn người mới này các ngươi muốn thế nào tuyết mị bình tĩnh hỏi chúng ta người này nhữ mày quay đầu nhìn một chút tất cả mọi người trở về đầu nói ra ngươi có thể không giao ra lệnh bài nhưng là hiện tại nhất định phải mở ra di tích bất quá ta có thể cam đoan với ngươi ngươi chỗ có được đồ vật gì đó chúng ta bất luận kẻ nào cũng sẽ không đi động ở chỗ này tất cả mọi người là tất cả tìm tất cả đấy không liên quan tới nhau ngươi cảm thấy như thế nào đây chưa xong c ò n tiếp chương một trăm hai mươi khống chế nguyễn kiếm trận dùng kiếm ngân lực lượng lục minh có thể vô cùng rõ ràng cảm ứng được trong môn kiếm ý cường đại chỉ bất quá bây giờ cánh cửa này trên miệng có một tầng cách ly kiếm ý năng lượng tồn tại khiến cho rất nhiều người sẽ không coi trọng tại đây mọi người tốc độ dưới chân chưa từng có đ ỉ n h chỉ qua chỉ thoáng vừa phân tâm thời gian cũng đã vượt qua cửa ra vào tiến đến bên trong mặt ô một tiếng tựa hồ là gào thét gió lạnh vô số k ẻ kiếm ý bồi hồi ở chỗ này không lớn trong không gian so vừa vừa mới mở ra di tích phát ra kiếm ý càng thêm nồng hậu dày đặc càng thêm tinh thuần âu dương lạc t r ứ n g mắt nhìn cái này nhà giàu mới nổi gần đây đều sẽ không sai nhưng mà mọi người còn chưa kịp quá nhiều kinh ngạc tinh t h u n như thế kiếm ý trong không khí hương vị tựu bỗng nhiên biến hóa vô số kiếm ý trong chốc lát mang theo mang tới chân khí trực tiếp chuyển hóa làm kiếm khí p h ả n phất toàn bộ không gian tầng trên đều treo lấy vô số đem sắc bén q u o a i kiếm hơn nữa phô thiên cái địa hướng mọi người mánh nhào đầu về phía trước là kiếm trận lý hải đột nhiên phát ra một tiếng bạo gọi bổ nhào đến thượng quan anh trước người chợ kiếm mà đứng đệ tử k h á c cũng là quá sợ hãi cực kỳ nhanh chóng cùng lý hải bố thành một cái giản dị mà lại nhanh chóng phòng ngự kiếm trận năm người đồng thời vung vầy khởi kiếm ra trong lúc nhất thời kiếm quan lập l ò tại t ư ợ n g quan anh quanh thân hình thành một đạo cơ hồ kín không kẽ hở kiếm tưởng bước chân dần dần lui về ph long lâm cũng là phi thường không bình tĩnh cả kinh trên trán diễn ra vài giọt mồ hôi lạnh toàn lực đề phòng chỉ mặc dù ai cũng sẽ không nghĩ tới chính là cách một đạo liền không có cửa đâu cưng cửa ra vào hơn dặm t r ê n lệnh vậy mà sẽ lớn như vậy âu dương lạc thân hình loại lên ngăn tại lục minh trước người như kiếm vậy trên mặt không có biến hóa chút nào chỉ cái này nhà giàu mới nổi bình tĩnh như thế tựa hồ lục minh bình tĩnh đứng vững thẳng như nói đều không cần khẩn trương những này chỉ h u y ế n kiếm chỉ cần có người tiến đến t i ự u sẽ tự động mở ra t h ư ợ quan anh mọi người nghe thấy lời ấy đều nhẹ nhàng thở ra nhìn xem mình đã sắp lui ra ngoài thân hình trên mặt đều có một hồi nóng hừng hực cảm giác long lâm cũng không có bởi vì lục minh mà nói mà hoàn toàn trầm tính lại h ắ n h i ể u nhữ mày nhân tiện nói mặc dù là huyễn kiếm kiếm trận nhưng là bất luận cái gì huyễn bên trong kiếm đều là trong hư có thật lực sát thương đồng dạng sẽ không giảm bớt từ nơi này chuyển ra kiếm ý đến xem lực sát thương cao hơn tại bên ngoài tất cả huyễn kiếm kiếm trận theo ngoại giới truyền thuyết xem ra cái này rất rõ ràng chính là cựu thiên kiếm kiếm trận chiêu bài kiếm trận không thể coi thường các người đi ra ngoài trước chờ ta không nên lộn、sột. lục minh dứt lời thân hình nói lên liền hư không tiêu thất tại trước mắt mọi người rất rõ ràng là đi vào kiếm trận nội bộ mọi người sắc mặt đều phát ra chấn động lo lắng bất quá chính là lục minh không có dặn dò những người này cũng cũng sẽ không lộn xộn dù sao vừa mới kiếm trận khởi động l ú c minh mông quần quận nhưng nặng nề g h đánh tại tất cả mọi người trong lòng đi vào kiếm trận lục minh sắc mặt hứng h ờ như cũ vừa mới chỉ đi vào cửa miệng thời điểm mình thông qua kiếm ngân lực lượng là có thể phi thường dễ dàng nhìn rõ ràng người như thế tạo kiếm trận khởi động lúc phát ra bắn ra kiếm khí cái đó một đạo là hư h o đấy cái đó một đạo là chân thật đấy cho nên lục minh đều không cần cố sức liếc mắt một cái thấy ngay tòa kiếm trận này đầu mối hệ thống mang theo mọi người đi tới lúc chừng mực nắm chặt cũng phi thường tinh diệu mới không có thể đưa tới thật thể kiếm khí công kích hơn nữa tòa kiếm trận này đích chính trung tâm có một tòa nền tảng mặt trên đưa phóng có một khối rất lớn tấm bia đá mặt trên có khắc từng hàng chữ viết h i ệ n nhiên đây là cả tòa kiếm trận trung tâm tư tưởng lục minh hiện tại đứng ở nơi này khối ba m vông trước tấm bia đá cẩn thận đọc lấy mặt trên từng dãy chữ viết xem ra long lâm nói đúng vô cùng cái này kiếm trận đích thật là cựu thiên kiếm kiếm tông kiếm tr cũng là tòa này di tích trong đó giá cao nhất đáng giá tồn tại